Một nữ nhân đầy mặt lời lẽ chính đáng, phảng phất là đã chịu đặc biệt không công bằng đối đãi. Vị này nữ sĩ, ta đã cùng các ngươi nói rõ ràng, này đó cơm phiếu sở dĩ sẽ chia đại gia, là bởi vì đại gia cộng đồng tham dự kim hoa thương trường Tăng Thi Triều, giết chết sở hữu đột kích Tăng Thi, cho nên doanh địa trường mới đem đêm đó tinh hạch đổi lại cơm phiếu chia đại gia, các ngươi là hôm trước mới đuổi kịp đoàn xe, cũng không có các ngươi cơm phiếu. Hạ Vân Phi cầm trong tay một chồng còn thừa còn chưa phát xong cơm phiếu giải thích nói. Các ngươi như vậy đại một cái doanh địa, cũng không để bụng điểm này cơm phiếu đi, liền chia chúng ta không phải được rồi. Lần này lại là một người nam nhân thanh âm. Không thể, chia các ngươi nói, hẳn là bắt được cơm phiếu người liền lấy không được. Hạ Vân Phi cử tuyệt nói, các ngươi thành phố thanh doanh địa liền nhỏ mọn như vậy ba kéo. Vậy các ngươi lại đem chúng ta đưa về nguyên lai like thôn đi, chúng ta không cùng các ngươi đi. Nữ nhân giận rồi nói, đừng tờ mờ cùng hắn vô nghĩa, hắn một người bình thường, lấy đến đây đi ngươi. Một người nam nhân ngưng ra dây đằng, làm bộ liền phải đi đoạt lấy Hạ Vân Phi trong tay kia điệp cơm phiếu. Hạ Vân Phi tuy rằng là người thường, vẫn là ở binh đoàn trung đảm nhiệm văn chức công tác, nhưng thời gian nhàn hạ cũng là có huấn luyện, thấy nam nhân vận dụng dị năng, liền bay nhanh không lưng lóe mở ra. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm từ mấy người phía sau đột nhiên quát lớn nói, ta xem ai dám đụng đến ta thành phố thanh doanh địa người. Có không ít người cũng nghe tới rồi bên này tranh luận thành, sôi nổi từ trên lầu đi ra. Trần Minh cùng Chu Khải Duệ thấy Hạ Vân Phi bị quản chế, đang lúc bọn họ chuẩn bị ra tay hết sức, không nghĩ tới Lý Ngôn Hề bọn họ cũng tới. Xem ra không cần phải chúng ta, thế đại gia làm chủ người tới. Trần Minh cười nói. Trường 382 một cái khác thành phố thanh doanh địa. Lý doanh địa trường. Hạ Vân Phi không nghĩ tới Lý Ngôn Hề sẽ lúc này tới, bất quá hắn vẫn là thực cảm động, cuộc đời lần đầu tiên bị người như vậy bảo hộ ở, tuy rằng đối phương là cái so với chính mình tuổi còn nhỏ nữ sinh. A ha ha. Lý doanh địa trường, như thế nào hiện tại lại đây? Nam nhân cũng vội vàng thu hồi dây đằng, đầy mặt tươi cười hỏi. Ta nhớ rõ ngươi Têu từ hưng. Lý ngôn hề cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là lạnh giọng hỏi. Lý doanh địa trường trí nhớ thật tốt, ta thật là Têu từ hưng. Nam nhân trả lời nói. Ta trí nhớ luôn luôn thực hảo, ta còn nhớ rõ, lúc trước là các ngươi đau khổ cầu xin chúng ta, hy vọng đáp thượng chúng ta sẽ tiện lợi đi thành phố thanh doanh địa. Lý ngôn hề nhìn về phía mấy người này. Đem bọn họ đưa tới nơi này tới lại không phụ trách. Này lại là chuyện quỷ quái gì? Này! Từ lưng thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, tức khắc mặt mũi thượng cũng có chút không nhịn được. Đúng vậy, là chúng ta cầu xin lý doanh địa trường mang chúng ta đi doanh địa, kia hiện tại chúng ta nếu đều là thành phố thanh doanh địa người, không phải hẳn là công bằng đối đai sao. Liên mấy chương phiếu cơm mà thôi, vì cái gì không chia chúng ta đâu. Như vậy chúng ta trong lòng cũng sẽ thực bị thương A. Lư tiểu nhã lại tiếp tục nói. Tựa hồ ý ở trách cứ hạ vân phi không nói tình cảm. Ta tưởng ngươi đại khái là hiểu lầm, thành phố thanh doanh địa không có công bằng đối đãi này vừa nói. Lý Ngôn Hề cười lạnh. Trung quanh vây xem người cũng đều là đứng ở Lý Ngôn Hề bên này, nhưng nghe nàng đột nhiên nói ra như vậy một câu, đại gia nhất thời đều sửng sốt. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Lưu tiểu nhã một bộ bị thương biểu tình, trong lòng lại rào rạt đắc ý, nói như thế nào bọn họ đều là nhược thế một phương, quân chúng giống nhau đều sẽ càng đồng tình kẻ yếu đi. Bởi vì thành phố thanh doanh địa nguyên tắc là làm nhiều có nhiều, mà không phải không làm mà hưởng. Lý Ngôn Hề tiếp tục nói. Mấy chương phiếu cơm đương nhiên không tính cái gì, nhưng nàng nhưng không nghĩ ra chút phiếu cơm đem những người này như vậy đổi rồi. Nói đúng. Chúng ta chính là giết sáu vạn chỉ tăng thi, dựa vào cái gì liền phải cùng các ngươi công bằng đối đại a. Hàn thần bân cười nhạo một tiếng, ở trong lời nói duy trì nổi lên Lý Ngôn Hề. Chính là, vừa mới ta nhưng thấy, Bọn họ không chiếm Lý còn lấy nhiều khi ít đi đoạt lấy phiếu đâu. Trương lệ hoa lúc ấy đang ở thang lầu thượng quét tức vệ sinh, cho nên thấy chỉnh chuyện trải qua, vừa rồi may mắn Lý Doanh địa trường bọn họ kịp thời chạy tới. Thấy vây xem người cư nhiên đều bắt đầu chỉ trích nổi lên chính mình, lưu tiểu nhã sắc mặt cũng trở nên cực kỳ năng kham. Lý Doanh địa trường, là chúng ta sai rồi, không cho liền không cho đi, chúng ta liền từ bỏ. Từ hương bên cạnh một người nam nhân nói, chỉ là hắn trên mặt cũng không có cái gì nhận sai ý tứ các ngươi nếu muốn trở về, ta sẽ cho các ngươi một chiếc xe cùng năm ngày vật tư, thế nào? Lý ngôn hề hỏi, nói dỡn nói dỡn, vừa rồi đều là hiểu lầm a Lý Doanh địa trường, chúng ta bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm loại này sai lầm, đại gia cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Tư Hưng vừa nghe muốn bọn họ trở về, lập tức hoảng sợ, kia trong thôn mặt cùng phụ cận đã sớm một nghèo hai trắng, bọn họ hiện tại trở về còn không phải là tìm chết. La Hiểu Lâm liền hảo, như vậy thỉnh các ngươi hiện tại hướng Hạ Tiên Sinh nói lời xin lỗi đi. Lý Ngôn Hề nói làm mấy người ngây ngẩn cả người. Xin lỗi. Làm cho bọn họ làm cho nhiều người như vậy mặt, đối cái này người thường xin lỗi. Lư tiểu nhã thật sâu mà cảm thấy, đây là Lý Ngôn Hề ở cố ý nhục nhã bọn họ. Hạ Vân Phi là chúng ta binh đoàn người, hướng hồ thành phố Thanh Doanh Địa quy định là cấm dùng dị năng đánh nhau ẩu đả. Vừa rồi đã có người nhìn đến các ngươi vận dụng vũ lực, chúng ta hoàn toàn có thể đem các ngươi trục xuất đội ngũ. Phục Đình Du cũng lạnh mặt nói. Một bên Hạ Vân Phi có trong nháy mắt phá vỡ hốc mắt đều đỏ lên, liền phục đoàn trưởng đều ở vì hắn nói chuyện. Từ bị thành phố thanh doanh địa tuyển dụng, đến một mà lại bị ủy lấy trọng trách, hắn đương trưởng liền ở trong lòng yên lặng thể, đến chết nguyện trung thành thành phố thanh doanh địa. Chính là, nhà của chúng ta Vân Phi tính tình tốt nhất cũng lớn nhất độ, các ngươi cũng đều là người trưởng thành rồi, không đến mức nói lời xin lỗi đều không thể nào. Cổ siêu nhiên nói xong, binh đoàn đội viên nhóm cũng đều ở một bên phụ hòa nói. Nay thành phố thanh doanh địa người thật đúng là bên vực người mình hộ đến mức tận cùng. Chiêm quốc nguyên thấp giọng cười nói, là có điểm. Tề xương nhìn phía trước rằng co hai bên, không thể không nói, Lý Ngôn Hề là một người đáng giá bị tôn trọng nữ tính. Đội trưởng đừng nói như vậy a, chúng ta không phải cũng là thành phố thanh doanh địa người. Tống Duệ ngắt lời nói, a người giác ngộ còn rất cao a. Chiêm quốc nguyên bị Tống Duệ chọc cười, đúng vậy, bọn họ hiện tại cũng là thành phố thanh doanh địa người. Từ lưng đoàn người bách với áp lực vẫn là hướng hạ vân phi xin lỗi, việc này cũng coi như là tố cáo một đoạn lạc. Thông qua chuyện này, Lý Ngôn Hề ở Đại Gia trong lòng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, Đại Gia cũng càng chờ mong gần ở phía trước thành phố Thanh Doanh Địa. Mà tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, đương đoàn xe đi vào thành phố Thanh trong phạm vi, lúc sau lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khác thành phố Thanh Doanh Địa tuyên truyền. Hạng Thân Bân ở nhặt được kia chương thành phố Thanh Doanh Địa tuyên truyền đơn thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ là bị lừa, như thế nào này chương tuyên truyền đơn thượng nói nội dung, cùng Lý Ngôn Hề bọn họ nói nội dung hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả doanh địa tình hình chung cũng là không chút nào tương quan. Nhìn kỹ, đó là thành phố thanh tổng doanh địa, ngốc ít. Dương Liễu vừa lúc từ Hàn Thần Bân mặt sau trải qua, để lại như vậy một câu. Hàn Thần Bân. Tống Duệ, tình huống như thế nào? Thành phố thanh có hai cái doanh địa. Cái này doanh địa trường tạ thấu đáo lại là người nào? Tạ thấu đáo là nguyên thành phố thanh thị trưởng. Chiêm Quốc Nguyên trả lời nói. Xem ra, nay thành phố thanh tổng doanh địa tựa hồ còn ở Tân Kiến Trung. Là cái mới xuất hiện doanh địa. Lý Hàm nhìn nhìn phía dưới văn tự tóng tát, chỉ cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Tổng doanh địa. Lại vãn với Lý Ngôn Hề doanh địa. Đây là Trần Chủi khiêu khích đi. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Hề cũng thấy được ven đường rán tràn đầy tuyên truyền đơn, nàng có chút ngoài ý muốn, này tạ thấu đáo thật đúng là lại chính mình kiến một cái doanh địa. Quá mức, mặt trên còn viết làm đại gia không cần dễ tin mặt khác giả dối tuyên truyền, thành phố thanh tổng doanh địa mới là phía chính phủ chính quy doanh do Này còn không phải là nói chúng ta thành phố thanh doanh địa là bất chính quy. Cố giao khó thở, tạ thấu đáo thật là cái cao già. Đúng vậy, cứ như vậy, có lẽ có người sống sót liền tính là muốn đi thành phố thanh doanh địa, này bị này cái gọi là thành phố thanh tổng doanh địa cấp hấp dẫn đi rồi. Lý lệ mấy người cũng thay lý ngôn hề xuất ruột, không nghĩ tới bọn họ mới từ thành phố cao trạch trở về, liền đã xảy ra loại sự tình này. Một chỗ là có thể có hai cái hoặc là hai cái trở lên doanh địa tồn tại. Bọn họ chỉ cần không xâm phạm chúng ta ích lợi, cộng đồng phát triển cũng là có thể. Lý ngôn hề chỉ là đạm đạm cười. Tạ thấu đáo kiến một cái doanh địa, nàng thật đúng là tò mò. Bất quá nàng càng tò mò chính là, tạ thấu đáo kia sau lưng người là nghĩ như thế nào, rốt cuộc đời trước, thành phố Thanh nhưng chưa bao giờ có xuất hiện quá cái gì doanh địa, đây cũng là nàng lựa chọn ở thành phố Thanh kiến tạo doanh địa nguyên nhân trí nhất. Yên tâm, từ lâu dài tới xem, này đối chúng ta không có gì hư ảnh hưởng. Phục Đình Du đem trong tay tuyên truyền đơn lại ném tới ngoài cửa sổ, nói vậy ở trong doanh địa lạc thời vũ bọn họ hẳn là cũng đã biết chuyện này. Trường 383 tới doanh địa, chuyện này vốn dĩ cũng không có đối đoàn xe tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ là ở nghỉ trưa qua đi, các xe tiểu đội trưởng ở kiểm kê nhân số thời điểm, phát hiện thiếu một ít người. Ít người chiếc xe lại vừa lúc là cuối cùng hai chiếc xe, binh đoàn đội viên tiểu an mấy người chờ mãi chờ mãi cũng không thấy người trở về, cho nên trực tiếp đăng báo cho Lý Ngôn Hề. Không cần chờ, bọn họ đi rồi. Lý Ngôn Hề đem cuối cùng một cái nhà gỗ cất vào ba lô, tựa hồ cũng không có thực để ý chuyện này. Đi rồi. Tiểu An có chút không rõ, trước kia loại này thời điểm, Lý Ngôn Hề đều sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Đừng chóng váng huynh đệ, ngươi không phát hiện ngươi kia trên xe đều thiếu người nào. Chu Khải Duệ là cuối cùng một chiếc trên xe tiểu đội trưởng chi nhất, nói thật hắn đã sớm phát hiện dấu hiệu, chỉ là cũng không có đi để ý tới. Lý Ngôn Hề là tinh thần hệ dị năng. Không có khả năng không có phát hiện có người âm thầm thoát đội. Tiểu An sừng sốt, lại thấy chung quanh người phản ứng, cũng thực mau minh bạch lại đây. Ít người là. Đêm qua nháo sự mấy người kia. Bọn họ đại khái thấy được truyền đơn lúc sau liền nổi lên tâm tư, rốt cuộc kia truyền đơn thượng cấp đáy ngộ cũng không phải là giống nhau phong phú. Vạn sự hưng nói. Thành phố Thanh Tổng doanh địa, tiền tam ngàn dành tới doanh địa người sống sót, vĩnh cửu bao ở, một năm nội cung cấp mỗi ngày miễn phí dùng cơm. Đây là thành phố thanh tổng doanh địa đãi ngộ chung một trong số đó điều. Những người đó nếu là buôn điểm này đi nói, vạn sự hương chỉ có thể nói bọn họ quá không kiến thức. Miễn phí dùng cơm muốn thật sự có như vậy tốt lời nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy thành phố cao trạch doanh địa người ca nguyện mạo hiểm cùng bọn họ đi vào thành phố thanh doanh địa. Đúng vậy, nếu có người tính toán đi thành phố thanh tổng doanh địa, chúng ta sẽ không ngăn trở. Lý ngôn hề đối các xe tiểu đội trưởng nói, thừa dịp cơ hội này, Nàng cũng làm Hạ Vân bay đi thống kê một chút còn có hay không phải rời khỏi người. Đoàn xe sẽ trực tiếp khai hướng Thanh Linh huyện thành phố Thanh Doanh địa, nàng sở dĩ lựa chọn ở cái này mở rộng chi nhánh giao lộ dừng xe, vốn dĩ cũng liền có ý tứ này, muốn đi thành phố Thanh Tổng doanh địa, ở chỗ này tách ra là được. Bất quá làm cố giao trong lòng cảm thấy an ủi chính là, trước 47 chiếc xe không ai lựa chọn rời khỏi, chỉ có cuối cùng một chiếc trong xe lại có 5 6 người lựa chọn rời đi. Nói giỡn, bao ăn ở tuyệt đối là cái hố ta dám cam đoan. Chúng ta nhưng đều là quá mệnh giao tình, phải đi là không có khả năng đi. Đoàn xe đem bọn em đưa tới nơi này, bọn em nói cái gì cũng không thể liền như vậy đi rồi a Ta tin tưởng Lý Doanh Địa Trường, cũng tin tưởng này dọc theo đường đi sở hữu bảo hộ chúng ta thành phố Thanh Doanh Địa Người. Đại gia ở trên xe thời điểm vẫn cứ còn ở nghị luận chuyện này, bất quá là ngắn ngủn 10 ngày, bọn họ đã đối còn không có gặp qua thành phố Thanh Doanh Địa sinh ra tin cậy cảm. Không có người chuẩn bị rời đi. Càng không có người tính toán rời đi. Rốt cuộc mau đến doanh địa. Kha Huỳnh rối rối người nói. Trận này trong khi gần một tháng siêu trường huấn luyện, cũng rốt cuộc liền phải kết thúc. Lại nói tiếp thế nhưng còn có điểm liên tiếp. Vì, các ngươi tới rồi doanh địa về sau đều hảo hảo hơn a. chúng ta nhưng đem trong doanh địa tình huống đều trước tiên nói cho các ngươi. Kha Huỳnh đối mặt sau ngồi mọi người nói, dọc theo đường đi như vậy trường, bọn họ cũng thường xuyên sẽ nói chuyện thiếm, mỗi khi bên trong xe người hỏi thành phố thanh doanh địa tình huống thời điểm nàng cùng trần thiên duệ mấy người đều sẽ biết gì nói hết trả lời bọn họ hiện tại cũng là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể ở trong doanh địa thuận lợi đi xuống đi yên tâm đi kha muội tử chúng ta đội ngũ đều đã tổ hảo còn không phải là sát sát tang thi sao chậm rãi chúng ta cũng sẽ trở nên rất lợi hại hoàng tân hoa nói ân hử vậy là tốt rồi có cái gì khó khăn hoặc là chuyện phiền toái có thể tới tìm chúng ta chúng ta giúp các ngươi bãi bình a kha huỳnh cười nói Trần Thiên Duệ cùng một bên Phó Cảnh Minh bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, này Kha Huỳnh, Trang Đại tỷ đầu phía trước có thể hay không trước đem cái kia nhóm tự xóa. Bọn họ nhưng không nghĩ cho chính mình ôm hạ phiền toái. Kỳ thật đại Giang ngồi ở bên trong xe cũng có thể nhìn ra tới bên ngoài tình hình giao thông biến hóa, thành phố Thanh Doanh Địa lập tức liền sắp tới rồi. Bởi vì càng là đi phía trước đi, trên đường tang Thi liền càng ít, đoạn đường thẳng đường vô cùng, hai bên đường vứt đi chiếc xe cũng bị người rửa sạch, sạch sẽ đoàn xe tài xế nhóm cũng đều không cấm nhanh hơn tốc độ mau xem nơi đó có người ở sát tang thi có người chỉ vào ngoài cửa sổ như là phát hiện tân đại lục giống nhau hô kia hẳn là trong doanh địa mặt đội ngũ chuyên môn ra tới sát tang thi đánh tinh hạch kha huỳnh nhìn thoáng qua lúc sau trả lời nói Thoạt nhìn thật là lợi hại hoàng tân hoa xem nhìn không chớp mắt những cái đó dị năng giả nhóm sát khởi tang thi tới nhìn thành thạo giống hắn như vậy sợ là vào doanh địa muốn lót đế đi đừng nản chí Lấy ngươi tiến bộ tốc độ, đạt tới cái loại này trình độ cũng sắp tới. Đều là hỏa hệ dị năng phó cảnh minh an uổi nói. Ta sẽ nỗ lực. hắn tin tưởng chính mình thiên phú, Hoàng Tân Hoa nhiệt tình mười phần tỏ vẻ nói. Ta thấy doanh địa đánh dấu bài. Lại có người kích động hô. Đại gia lực chú ý thực mau đã bị một đám tiên minh đánh dấu bài cấp hấp dẫn qua đi, đồng thời cũng đều lộ ra khiếp sợ cùng vui sướng biểu tình. Tuy rằng còn chưa tới doanh địa, bọn họ cũng đã cảm giác được đến trật tự giành mạch. rốt cuộc. Hai bên đường kiến trúc dần dần biến thiếu, xe trước mặt cùng chung quanh đều trở nên trống trải lên, hai bên đường từng mảnh khô khốc đất hoang thoạt nhìn cũng không có vẻ đột ngột hoang vắng, đơn giản là những cái đó đất hoang cũng không có cỏ dại lan tràn, cũng không có rác rưởi bay đầy trời, mà là sạch sẽ, lại là cho người ta một loại mênh mông bắt ngát cảm giác. Xe lại chạy hơn 20 phút, đệ nhất chiếc xe nội mọi người trước thấy được phía trước một cái điểm đen nhỏ, tiếp theo, kia tiểu hắc điểm chậm rãi biến đại, lại trở nên tiên minh lên. Đó là một tòa khổng lồ kiến trúc đàn, không, hoặc là nói đó là một đổ cao ngất nhập chống không tường gây. Màu xám tưởng vây ở mặt trời chói chang chiếu xuống uy nghiêm vô cùng, từ từ trái sang phải, nhìn không tới cuối. Ngọc Sơn nhìn không được khiếp sợ nhìn về phía phía trước kia chiếc dẫn đường xe Việt dã đây là thành phố thanh doanh địa. So với hắn trong tưởng tượng còn lớn không ngừng gấp 10 lần. Mà như vậy đại một cái doanh địa, nó doanh địa trường thế nhưng chính là mỗi ngày cùng bọn họ ở bên nhau lý ngôn hề sao. Kha Huỳnh Đó là thành phố Thanh Doanh Địa. Hoàng Tân Hoa hỏi. Đúng vậy, chúng ta lập tức liền phải tới rồi Nga. Kha Huỳnh cười nói. Phía sau năm đại cứ điểm người cũng đều dương miệng nhìn phía trước kiến trúc đàn. Đại gia giờ phút này trong lòng đều có đồng dạng cảm thụ, lý ngôn hề thành không kinh ta. Này có thể so thành phố cao trạch Doanh Địa cường không biết nhiều ít lần. Chiêm Quốc Nguyên kích động nói. Quá lợi hại, này nơi nào là Doanh Địa, này quả thực chính là một tòa thành trì A. Tống Duệ đã đứng lên. Hắn hận không thể đi đứng ở xe đỉnh phía trên đi một nhìn đã mắt. Bên kia là cái gì? Tề Sương nhìn hai bên đường nhiều lên kỳ quái trang bị, rộng lớn ven đường có một đạo màu xám trắng vong trạng vòng bảo hộ, hẳn là vì bảo đảm doanh địa phía trước tình hình giao thông. Mà xuyên thấu qua những cái đó vòng bảo hộ, còn có thể nhìn đến có rất rất nhiều lại viên lại thô viên mục cùng hòn đá, thậm chí còn có giống đại hình cầu bập bên giống nhau đa phiến, mỗi một cái trang bị đều thật lớn vô cùng. Chương 384 lại ra trong mắt thành phố thanh doanh địa. Xem ra doanh địa ngoại bấy dập cũng đã hoàn công. Phục Đình Du nhìn doanh địa ngoại kia phiến trên đất trống cảnh tượng, cảm thấy vẫn là rất đồ sộ. Nhìn không tồi. Tuy rằng còn không có thử qua hiệu quả, nhưng lý ngôn hề vẫn là tương đương vừa lòng. Thật ra mà đoàn xe cũng đã sớm khiến cho thành phố thanh doanh địa chú ý. Nay Chu cũng vừa lúc thay phiên đến chị An đội liêu hạo quảng cùng tạ kỳ thang đám người phụ trách cửa thành an toàn. Hai người thấy thế cũng không rảnh lo nhiều lời, lập tức phái người đi thông tri binh đoàn khi hạo cùng hành chính lâu lạc thời vũ. Liêu Hạo Quảng có đoán được có thể là Lý Ngôn Hề đã trở lại, nhưng là lại không dám xác định người đến là ai, cho nên liền làm hai tay chuẩn bị. Rốt cuộc tới rồi cửa thành hạ, đương Lý Ngôn Hề mấy người từ bên trong xe ra tới hết sức, sớm đã chờ đợi tại hạ phương người bột phát ra một trận nhiệt liệt hoan nghênh. thanh. Là doanh địa trường đã trở lại. Doanh địa trường cùng đoàn trưởng bọn họ đều đã trở lại. Cửa phụ trách đăng ký thôi nu cái thứ nhất hô lên thanh tới. Thật là doanh địa trường đã trở lại. Ngôn Hề. Các người rốt cuộc đã trở lại. Liêu Hạo Quảng cùng tạ kỳ thắng kích động mà đón đi lên, cái này Phục Anh bọn họ khẳng định sẽ không lại mỗi ngày buổi tối lệ thường lo lắng một lần. Chỉ cần đại gia có thể an toàn trở về Liên Hảo, chỉ là Liêu Hạo Quảng lại nhìn nhìn mặt sau thật dài mà đoàn xe nói, các ngươi mang về tới người không ít ta. Con Hảo, hai ngàn nhiều người mà thôi. Phục Đình Du trả lời nói, hai ngàn nhiều người. Thôi Nu khiếp sợ rất nhiều vội vàng làm bên người vài vị đồng sự hỗ trợ tìm đăng ký biểu, hai ngàn nhiều người đăng ký. Nàng còn chưa từng có đã làm đâu a. Thôi nu, không cần, ta đã trước tiên làm mọi người đều điền qua, dùng này phân liền hảo. Hạ Vân Phi từ trong đó một chiếc trong xe đi xuống tới, trên tay còn cầm một chồng thật dày đăng ký tin tức biểu. Thôi nu mấy người không tự chủ được nhìn về phía Lý Ngôn Hề. Có thể, này phân chính là mới nhất đăng ký tin tức biểu, ta đã xét duyệt qua. Lý Ngôn Hề nói, phụ trách đăng ký mọi người lúc này mới cao hứng nhận lấy, doanh địa trường bọn họ cũng quá săn sóc đi đều nghĩ tới cái này phân thượng, nôn hề, cố giao, hiểu tình, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, quen thuộc thanh âm từ doanh địa bên trong cánh cửa truyền ra, một bóng người như gió giống nhau chiều lý nôn hề nào tới, phục anh không nghĩ tới, lạc thời vũ thế nhưng thật sự nói chúng rồi, lý nôn hề bọn họ thật sự tại đây chu cuối cùng hai ngày nội về tới doanh địa, cái này điên nữ nhân, bản thần thú phải bị nàng tê bẹp lạp. còn ở túi sách trung tiểu vũ ra đột nhiên bị kẹp ở hai người trung gian. Nó nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không phải bị tễ thành bánh nhân thịt. Người gầy không ít. Lý ngôn hề không để ý đến Tiểu Vũ gia mà là có chút đau lòng nhéo nhéo Phục Anh cánh tay, Phục Anh đẩy mặt tươi cười, nhưng lại gầy ốm rất nhiều, nàng còn chưa từng thấy Phục Anh như vậy gầy quá. Là gầy không ít. Phục Đình Du cũng nói. Các ngươi lại không trở lại, Tiểu Anh liền thật sự chả không nhớ cơm không nghĩ. Lạc thời Vũ cười nói. Ta đã sớm chả không nhớ cơm không nghĩ, chẳng lẽ ta liền không ốm? Cao viên cố ý làm ra vẻ mặt khổ tướng, hắn cùng Phục Anh giống nhau, hai người mỗi ngày đều ở kế hoạch chờ lý ngôn hề trở về muốn ăn trước cái gì. Được rồi, chúng ta trước nhường đường đi, mọi người đều ở phía sau chờ đâu. Cố giao chỉ vào mặt sau lục tục xuống xe 2.000 nhiều người, tuy rằng bọn họ giờ phút này còn đều đắm chìm ở thật lớn khiếp sợ bên trong. Các ngươi hảo, hoan nên đi vào thành phố Thanh Doanh Điện. Thôi Nu mang theo hơn 10 người nhân viên công tác cười tủm tỉm đi qua, có doanh địa trưởng lý ngôn hề ở bên cạnh. Bọn họ căn bản không cần lo lắng những người này chung sẽ có người cảm nhiễm tang thi virus. 2.000 nhiều người đồng loạt tới doanh địa, này đại khái là từ trước tới nay trừ bỏ doanh địa đại hội bên ngoài nhất long trọng sự. Bởi vì lý ngôn hề mấy người vừa mới lặn lội đường xa trở về, lạc thời vũ liền cùng Chu Phong cùng nhau, an bài chuyên môn tiếp đái 2.000 nhiều người một con rồng phục vụ. Từ mang theo bọn họ lựa chọn nhà ở, xử lý tập phân tạp bao gồm dẫn dắt bọn họ trước hiểu biết phố buôn bán cùng doanh địa nhà ăn, đều là từ hành chính khoa các viên trước phụ trách Hàn thần bân tuy rằng còn đắm chìm ở đối thành phố thanh doanh địa khiếp sợ bên trong, nhưng thấy Dương Liễu trước bị người mang theo vào phòng ốc quản lý trung tâm, cũng đội vàng theo đi lên. "Chúng ta có chuyên môn làm người số so nhiều đội ngũ kiến tạo nhà lầu nga, tiểu thư ngài có thể xem hạ bên này." Đàm Âm vận nhiệt tình đối Dương Liễu giới thiệu nói, nàng cũng thực kinh ngạc, "Này thế, nhưng là một chi tất cả đều là nữ tính đội ngũ." "Cảm ơn, ta nhìn xem." Dương Liễu gật gật đầu, phòng ốc quản lý trung tâm triển lãm đủ loại kiểu dáng nhà ở. Này đó nhà ở đều thực nhân tính hóa, có đơn người ký túc xá, còn có bao nhiêu người ký túc xá, có biệt thự đơn lập, cũng có độc đống nhà lầu. Nàng tới nơi này trên đường vốn tưởng rằng các nàng nhiều như vậy tỉ muội là muốn tách ra mới có thể trụ đến hạ, nhưng đàm âm vận giới thiệu độc đống nhà lầu tựa hồ lại thích hợp các nàng bất quá. A, chính là loại này, Mỹ nữ cho ta tới một đống. Hàn thần bân chỉ vào dương liếu trong tay đang xem giới thiệu hình ảnh đắc ý nói. Người bệnh tâm thần A. Làm gì tổng đi theo chúng ta đội trưởng La văn quân có chút không thể nhịn được nữa Căn hộ kia các nàng đều cảm thấy thực thích hợp Này hàng thần bân thế nhưng tưởng nhanh chân đến trước Ta cũng là bị mang theo tiến vào chọn phòng ở A Nhưng không đi theo các ngươi Nga Này căn hộ ta muốn định rồi Hàng thần bân dứt lời liền phải làm mặt sau người lấy tinh hoạch ra tới Đàm âm vận nhìn nhìn hai người Lại lễ phép cười cười Đối hàng thần bân nói Ngượng ngùng vị tiên sinh này Có cái nghe nhiều nên thuộc từ ngài nhất định nghe nói qua Cái gì từ? Hàn Thần Bân còn ở đắc ý nhìn Dương Liễu tức giận mặt. Nữ sĩ ưu tiên, cho nên, phiền toái thỉnh ngài trước xếp hàng. Đàm âm vẫn đáp Phúc. Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn La Văn Quân cùng với ở đây Dương Liễu đội ngũ người đều cười vang lên. La Văn Quân cũng không nghĩ tới nơi này nhân viên công tác như vậy cấp lực. Cho nên đây là cái gì thần tiên doanh địa Nàng cũng quá yêu đi. Chiêm quốc nguyên hoàn toàn bất đồng tình nhìn đầy mặt đỏ lên Hàn Thần Bân. Hắn cho rằng cái này doanh địa nhân viên công tác đều phi thường nhiệt tình có lễ phép, này có thể so lúc trước bọn họ tước tiêm đầu đều tưởng tiến thành phố cao chạch doanh địa hảo quá nhiều. Đồng dạng bị đưa tới mặt khác một bên còn có tiền 18 chiếc xe người. Bởi vì những người này đều là tương đối phân tán người, quản lý trung tâm phong an bình kiến nghị bọn họ dứt khoát ở tại cùng đống lâu chung vừa lúc doanh địa còn có mấy đống hoàn toàn không ký túc xá, kia cũng là trước đây thanh linh đại học học sinh ký túc xá. Giống như chúng ta mấy cái trụ một cái phòng xếp nói thực tiện nghi ai, dù sao chúng ta đã là đồng đội, liền thuê này bộ đi. Dư chân chân kiến nghị nói, có thể, trên thực tế ta cho rằng chỉ cần ở cái này trong doanh địa, ở nơi nào đều là có thể. Phùng Hoa Thanh đã hoàn toàn thần phục với nảy sở doanh địa, liền tính lộ thiên ngủ ở bên ngoài ngủ dưới đất cũng cần thiết an toàn a Rốt cuộc hắn đời này đều không có gặp qua như vậy cao tường đây Trung quanh nơi nơi truyền đến chúng ta quả nhiên không có tới sai địa phương cảm khái thanh. Trần Chính Bình cũng cùng đại gia giống nhau, cứ việc lữ đồ mệt nhọc, hắn hiện tại trong lòng lại đối tương lai tràn ngập hy vọng, này ở trước kia cũng là trước nay đều không có quá thể nghiệm. Trường 385 doanh điệu lợi nhuận. Lý ngôn hề đoàn người tắt trực tiếp về tới trong biệt thự. Tiến biệt thự trong viện, mấy người liền phát hiện trong viện mọc tốt đẹp rau dưa cùng thực vật. Thế nào ngôn hề, đây chính là ta kỳ tác, ngươi nhìn xem này rau xà lách lớn lên tráng không tráng. Cao viện hiến vật quý nói. Lý ngôn hề mấy người rời đi về sau Bọn họ tuy rằng ra ngoài biến thiếu, nhưng là hắn còn có thể dùng một hệ dị năng trồng rau hoặc là đi với tính chúc nơi đó làm làm nhà gỗ gì đó, đảo cũng là đẹp cả đôi đáng sự. Không tồi a Cao Viễn, này thoạt nhìn so nông trường những cái đó lớn lên còn hảo đâu. Lý Nôn Hề có chút ngoài ý muốn, nàng căn bản không nghĩ tới này thanh thủy rau dưa sẽ xuất hiện ở nhà mình trong viện. Nôn Hề đại khái là còn không có đi xem chúng ta nông trường, nơi đó rau dưa lớn lên có thể so ra hỏa này làm cho khá hơn nhiều. Phúc Anh cũng không phải cố ý đả kích cao viễn, mà là nông trường có như vậy nhiều người mỗi ngày chuyên môn chiếu cố tới nước bón phân, cho nên so trong viện mọc tốt đẹp cũng bình thường. Thật sự, kia nàng có rảnh thật đúng là muốn đi gặp, rốt cuộc thành phố thanh nông trường cũng là nàng hiện tại chiêu bài. Chu Phong cũng vội vội vàng vàng đuổi trở về, ở vào cửa nhìn thấy Lý Ngôn Hề mấy người lúc sau, mới xem như tự đáy lòng bật cười. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, Lý Ngôn Hề nói, không vất vả không vất vả. Trước cho ta tới ly trà sữa đi ta cô nãi nãi. Phúc Anh thấy Chu Phong đóng cửa lại, mới làm bộ đầy mặt cầu xin bộ răng nói. Như vậy nhiệt thời tiết, muốn hay không tới phân thánh đại. Lý ngôn hề ra vẻ thần bí cười nói. Thánh, thánh đại. Phúc Anh biểu tình từ mờ mịt đến mừng như điên, chẳng lẽ chẳng lẽ là. Nàng rõ ràng nhớ rõ Mỹ thực cửa hàng không có thánh đại. kia đương nhiên là. Ba lô thăng cấp lạc. Cố giao gấp không chờ nổi tuyên bố nói. Thiên A. Kìa rốt cuộc lại nhiều ra tới cái gì ăn ngon. Phục Anh phản ứng đầu tiên ngay cả như vậy. Chỉ biết ăn nữ nhân, ấu trí đã chết. Tiểu Vũ gia nói thầm nói. Lạc thời Vũ cũng rất tò mò ba lô là như thế nào thăng cấp, nhưng hắn càng tò mò hiện tại ba lô hay không lại nhiều cái gì thêm vào công năng. Gia tăng rồi vũ khí cửa hàng, chúng ta có thể ở bên trong mua sắm vũ khí lạnh cùng các loại vũ khí nóng. Phục Đình Du nói xong, liên lạc thời Vũ một chốc đều không có phản ứng lại đây. Nhiều cái cửa hàng. Vẫn là vũ khí cửa hàng. Còn có thể mua được vũ khí nóng. Mau nói cho ta biết này hết thể đều không phải mộng. Cao Viễn nói. Này đương nhiên không phải mộng. Trương Đào đưa bọn họ bởi vì tăng thi triều mà lâm thời hợp thành một chi vũ khí bộ đội sự cũng báo cho mấy người. Chúng ta doanh địa hiện tại đang cần vũ khí. Xem ra ta định ra tìm kiếm vũ khí nhiệm vụ cũng không cần lại tuyên bố. Chu Phong vẫn là rất có nguy cơ ý thức, ở biết được tạ thấu đáo lại tân kiến một cái doanh địa về sau. Liền cung lạc thời vũ thương lượng cường đại hơn căn cứ binh lực bố trí, mà vũ khí là khó nhất cũng là nhất không thể thiếu một cái phân đoạn. Lý ngôn hề đã mở ra vũ khí cửa hàng giao diện, làm lạc thời vũ nhìn kỹ lên. Pháo. Lạc thời vũ khiếp sợ, liền chuyển thức tiêu âm một thương còn chưa tính, thế nhưng còn có ngọn ý như này. Nếu như vậy vũ khí cửa hàng bị dụng tâm kín đáo người được đi, thế giới này đại khái liền phải thiên hạ đại loạn cũng nói không chừng. Lạc thời vũ không khỏi mà tưởng. Chính là quá quý Chúng ta này dọc theo đường đi trước sau đều mua không nổi một đài Lý Ngôn Hề cười khổ nói Ha ha Ngôn Hề Về sau ngươi căn bản không cần vì tinh hạch sự mà phát sầu Tháng này chúng ta doanh địa chính là kiếm lời không ít tinh hạch đâu Cao Viễn Hận không thể hiện tại liền lấy ra trướng mục biểu cấp Lý Ngôn Hề xem Mà Lý Ngôn Hề ở nghe được lạc thời vũ nói ra một con số lúc sau cũng sợ ngây người Bọn họ rời đi tháng này Doanh địa thu vào thế nhưng đạt tới 1.000 V đút cái tinh hạch Nhiều như vậy Phục Đình Du cũng thực ngoài ý muốn, 1.000 V nút cái tinh hạch cũng liền đại biểu cho 1.000 V nút chỉ tăng thi, thành phố Thanh Tăng Thi có bị tiêu diệt nhiều như vậy sao? Tháng này từ bên ngoài tới không ít người sống sót, hơn nữa mọi người đều vui đem tinh hạch chết thành tập phân trong thẻ phân giá trị, cho nên chúng ta đỉnh đầu thượng tinh hạch liền nhiều đi lên. Lạc thời Vũ giải thích nói, 1.000 vạn cái nói, chúng ta muốn hay không tiếp tục thăng cấp ba lô A. Cố giao như rõ, ba lô tiếp theo thăng cấp cũng là yêu cầu 1.000 vạn cái tinh hạch tạm thời không thăng cấp. Lý Ngôn Hề cho rằng hiện tại ba lô trạng thái cũng hoàn toàn đủ dùng, hơn nữa từ bên trái phân loại cách nhìn lại, vũ khí cửa hàng đã xem như cuối cùng một cái ô vông. Nói cách khác, nếu lại thăng cấp nói, rất có khả năng sẽ không lại nhiều ra cái gì tân công năng, chỉ là ở vốn có cơ sở thượng mở rộng hoặc là tăng nhiều các cửa hàng nội dung mà thôi. Ta cũng là như vậy tưởng, thăng cấp, liền mua không được cái gì vũ khí. Lạc thời vũ cũng tán đồng gật gật đầu. Bọn họ hiện giai đoạn vẫn là muốn lấy ra tăng doanh địa thực lực vì ưu tiên. Mội tử. Mội tử ngươi đã trở lại. Có thể tưởng tượng chết ca. Lúc này, Lý Tinh Hải sang sảng thanh âm từ viện ngoại chuyện tiến vào. Lý Ngôn Hề hơi hơi sừng sốt, nàng giống như thiếu chút nữa đều phải quên. Nàng ở chỗ này còn có một cái danh xứng với thực thân ca ca chuyện này. Ca, ta đã trở về. Lý Ngôn Hề đứng lên, cười đón đi lên. Ai nha trở về liền hảo, trở về liền hảo, không có bị thương đi. Lý Tinh Hải nhìn Lý Ngôn Hề muốn nói có cái gì biến hóa, hắn chỉ cảm thấy nhà mình nguội tử lại biến xinh đẹp một ít. Cái gì? Ngươi cùng Ngôn Hề đều thăng cấp. Phục Anh kinh hãi, nàng vì cái gì liền không có đi theo đi a? Sau đó ngươi lão ca cũng thăng cấp lại, chúng ta doanh địa hiện tại chính là có ngũ cấp dị năng giả. Cố Giao ở một bên tắc cùng Phục Anh Hàn Huyên lên, chỉ là Phục Anh càng nghe càng là tâm tắc, nàng thể tiếp theo Lý Ngôn Hề vô luận lại đi nơi nào, nàng đều phải cùng nhau đi theo đi. Chúc mừng ngươi. Lạc thời Vũ đối Phục Đình Du thăng cấp cũng có chút ngoài ý muốn, cấp bậc càng cao, thăng cấp cũng liền càng khó. Xem ra bọn họ lần này qua lại nhiệm vụ, là thật sự tôi luyện rất nhiều. Cảm ơn. Phục Đình Du cũng không tiêu ngạo chi ý, rốt cuộc hắn khởi bước liền so người khác cao một ít. Bởi vì triển hào cùng đường Đức Vũ còn không có trở về, Lý Ngôn Hề liền cùng đại gia ngồi hàn huyên lên, Phục Anh rốt cuộc hưởng dụng tới rồi nàng mặt thế trước yêu nhất đồ ăn chi nhất, quả xoài thánh đại. Đại gia nhân thủ một phần. Thậm chí liền tiểu vũ ra cũng có một phần. Cho nên tạ thấu đáo là bị thường bình thị người tiếp đi rồi. Nghe xong lạc thời vũ tự thuật, Lý ngôn Hề cũng đoán được tạ thấu đáo sau lưng người, quả nhiên là cách vách thường bình thị doanh địa sao. Đúng vậy, ta vẫn luôn làm người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, ở các ngươi sau khi đi, liền có mấy cái thường bình thị người đưa bọn họ tiếp đi rồi. Lạc thời vũ nói, lạc lạc còn phái người đi thường bình thị doanh địa hỏi thăm tình huống, nói không chừng cũng sắp đã trở lại. Phúc Anh vừa ăn vừa nói nói. Điểm này Lý Ngôn Hề cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc thời Vũ làm việc từ trước đến nay băn khoăn chu toàn. Nguyên bản nàng còn cố ý làm Lạc thời Vũ làm doanh địa trường. Bất quá đối phương lại sớm mà cự tuyệt nàng. Bất quá nàng cũng tò mò. Lạc thời Vũ phái ai đi thường bình thị doanh địa. Ngôn Hề hẳn là còn nhớ rõ. kia mấy cái lại đây tìm người thảo chức vị quan trọng vị người trẻ tuổi đi. Lạc thời Vũ cười nói. Trường 386 từng người ăn bài thảo chức vị quan trọng vị người trẻ tuổi di từ Bình thấy lạc thời vũ gật đầu lý ngôn hề có chút ngoài ý muốn này mấy người đều không phải là doanh địa trong biên chế nhân viên còn đã từng chịu nàng chỉ dẫn bại bởi binh đoàn đội viên trương học thâm thậm chí còn một lần trở thành doanh địa phản diện giáo tài quan trọng nhất chính là bọn họ mấy cái thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng a không có biện pháp bọn họ mấy cái quá sinh động mỗi ngày tới cầu lạc lạc ban cho bọn họ có thể nhanh chóng thăng cấp biện pháp phiền chết cá nhân Phúc Anh nhắc tới kia mấy người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, muốn thăng cấp tiến tới chi tâm nhưng thật ra không thật xấu, chỉ là bọn hắn ý tưởng có chút kỳ quái. Bọn họ tựa hồ nhận định lạc thời vũ chính là trong doanh địa cấp bậc tối cao dị năng giả, cho nên mỗi ngày canh giữ ở dưới lầu muốn hướng lạc thời vũ lanh giáo kinh nghiệm, thậm chí còn sinh ra muốn bái sư ý tứ. Lạc thời vũ kia mấy ngày cũng vừa vặn tính toán tìm người đi thường bình thị doanh địa hỏi thăm tin tức, vì thế liền làm cho bọn họ đi theo triển hào mang theo mấy cái binh đoàn đội viên cùng đi. Lý do là Lạc Thời Vũ nói cho bọn họ, ra ngoài rèn luyện mới có thể càng mau gia tăng thực lực, cũng lấy bọn họ từ Nam Thành Thị một đường đến nơi đây từng vài lần thăng cấp sự vì lệ. Mấy người sau khi nghe xong, lập tức liền quyết định đi phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ này, rốt cuộc Lạc Thời Vũ cũng không có bạch bạch làm cho bọn họ đi như vậy một chuyến, nếu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bọn họ trở về cũng là có thể bắt được cơm phiếu khen thưởng. Đi theo người còn có phụ trách hỏi thăm tình báo trình cùng. Lạc Thời Vũ nói, Trình Cung bởi vì tương đối tới nói so mấy người hậu trọng, cho nên hắn làm mấy người toàn bộ hành trình nghe lệnh với Trình Cung. Triển Hào cũng đi. Phục Đình du hỏi, trách không được hắn ở cửa thành chỉ có thấy khi hạo. Hẳn là này hai ngày liền sắp đã trở lại. Rốt cuộc Thường Bình thị Doanh địa khoảng cách thành phố Thanh tương đối gần, tính khởi nhật tử tới, Lạc Thời Vũ cũng cho rằng bọn họ hẳn là cũng sắp tới rồi. Ta đã biết, vất vả ngươi. Lý Nôn hề nói, Lạc Thời Vũ đã đem liên quan tới thành phố Thanh tổng Doanh địa chuyện nên làm đều làm nàng kế tiếp cũng có thể càng mau thượng thủ trước mắt doanh địa sự vụ. binh đoàn đoàn trưởng vừa trở về liền muốn chuẩn bị chuẩn bị vũ khí đội tin tức, thực mau liền ở trong doanh địa truyền khắp mở ra. vũ khí đội xem tên đoán nghĩa là chuyên môn triệu tập có thể sử dụng vũ khí người thạo nghề, yêu cầu càng không chỉ có giới hạn trong dị năng giả, doanh địa còn cổ vũ có kinh nghiệm người thường có thể gia nhập vũ khí đội. đi theo lý ngôn hề trở về la hành vũ cùng hắn bên người ba vị dùng thương cao thủ ở mới vừa xong xuôi và ở thủ tục ngày hôm sau. Liền bị doanh địa trực tiếp nạp vào vũ khí đội, mà la hoành vũ càng là bị nhận mệnh vì vũ khí đội đội trưởng. Trừ cái này ra, doanh địa binh đoàn lại bắt đầu tân một vòng khuất chiêu, Phục Đình Du này hai ngày càng là vội đến chân không chạm đất. Phục Đoàn trưởng, ta cũng muốn gia nhập vũ khí đội, nhưng ta không có gì kinh nghiệm. Chu Khải Duệ thừa dịp binh đoàn nghỉ ngơi hết sức tìm được rồi Phục Đình Du, hắn là người thường, gia nhập binh đoàn ước nguyện ban đầu chính là vì gia nhập vũ khí đội. Không có kinh nghiệm sợ cái gì, luyện a. La Hoành Vũ bên người, một đám tử so lùn rồi lại có chút cường tráng nam nhân nói nói. Từ dương cùng La Hoành Vũ cùng nhau, hiện tại cũng đang ở cùng Phục Đình Du thương lượng vũ khí đội sự tình. Người đi về trước đi, vũ khí đội sự chúng ta còn ở chuẩn bị chung, kế tiếp có tin tức sẽ đi thông chi người. Phục Đình Du đối Chu Khải Duệ nói là, đoàn trưởng, Chu Khải Duệ có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà về tới binh đoàn sân huấn luyện nội. Phục Đoàn Trưởng, nếu muốn thành lập vũ khí đội, Hơn nữa đem vũ khí đội thực lực phát huy ra tới nói, vẫn là yêu cầu nhất định nhân số, ta không ngại giúp doanh địa bồi dưỡng tân nhân. La Hoành Vũ trả lời nói, vừa rồi Phục Đình Du tới tìm hắn, chính là đang nói chuyện này. Sẽ sử dụng vũ khí người là số rất ít, trong doanh địa vừa lúc có rất nhiều không có dị năng thanh trắng năm, nếu là đưa bọn họ bồi dưỡng lên vì doanh địa sử dụng, này đối hai bên tới nói đều là chuyện tốt. La đội trưởng các ngươi thương pháp lợi hại, như vậy kế tiếp tân nhân bồi dưỡng cùng khảo hạch kế hoạch. Khả năng liền yêu cầu nhiều hơn phiền toái các ngươi. Phục Đình Du thấy La Hoành Vũ đáp ứng, này cũng mới yên tâm xuống dưới. Binh đoàn khi hạ bọn họ tuy rằng cũng sẽ thuần thuộc sử dụng vũ khí nóng, nhưng là bọn họ dị năng hiển nhiên càng không thể thay thế, cũng bao gồm Triển Hảo. ở như vậy thời đại, doanh địa trường cùng phục đoàn trưởng còn có thể làm chúng ta mấy cái sáng lên nóng lên, chúng ta cảm kích đều còn không kịp liền đừng nói cái gì phiền toái nói. La Hoành Vũ thiệt tình nói, xuống ống còn đủ, quan trọng nhất chính là đạn dược cũng còn đủ. Mục tiêu chỉ có những cái đó đáng chết tăng thì bọn họ huynh đệ mấy cái không có lý do gì muốn cự tuyệt. Đúng rồi, la đội trưởng, ngươi sẽ sử dụng đại pháo sao? Phục Đình Du đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, liền hỏi. Đại pháo? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói? Phục Đình Du gật gật đầu, chúng ta phía trước tìm được rồi một ít. Sẽ A, chúng ta cần thiết Sẽ A, kia đại pháo ở đâu đâu? Có thể mang chúng ta đi gặp sao? Không đợi la hoành vũ phát ra tiếng, từ dương liền gấp không chờ nổi hỏi, luận vũ khi nóng sử dụng, bọn họ bốn cái dám xương đệ nhị, liền không ai dám đương đệ nhất. Hiện tại còn không có phương tiện, có thời gian mang các ngươi đi thử dùng. Phục Đình Du thấy này mấy người thật đúng là sẽ, trong lòng cũng càng thêm vừa lòng. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Hề cũng đang ở hành chính lâu nội cùng Giang Vịnh Quân đàm luận hắn lúc sau phát triển. Ta cho ngươi kiến nghị công tác địa điểm là doanh địa binh đoàn, ngươi ngày thường chỉ cần làm một người văn chức nhân viên ở binh đoàn tin tưởng ngươi không gian dị năng cũng có thể phát huy đến lớn nhất hạn độ sử dụng. binh đoàn sẽ ra ngoài thu thập vật tư, vũ khí đội sẽ yêu cầu khun bác vũ khí. nàng cũng muốn cho chính mình lưu ra càng nhiều thời giờ, tới cùng đại gia cùng nhau ra ngoài sắt tang thi luyện cấp. nàng tin tưởng giang vịnh quân không gian càng thích hợp vận dụng ở binh đoàn. giang vịnh quân là một mình một người tiến đến, bất quá tại đây phía trước, bọn họ đã hỏi thăm quá thành phố thanh doanh địa các mặt, binh đoàn ở trong doanh địa hẳn là đái ngộ tốt nhất, cũng nhất có quyền uy một cái tồn tại. Lý ngôn hề làm hắn đi binh đoàn nhậm chức, cũng ý ở đối hắn khởi đến càng tốt bảo hộ, cho nên hắn đương trường liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ta thực vinh hạnh, cảm ơn Lý Doanh địa trường chịu tin tưởng ta. Giang Định quân thiệt tình trả lời nói, hắn đống nhiên nhớ tới phía trước bị toàn bộ binh đoàn che trở hạ vân phi. Nếu có thể sớm một chút tìm được này sở Doanh địa thì tốt rồi. Hắn không dám bại lộ chính mình không gian, đã từng chung quanh thân bằng đều bị lấy đảm đương thanh áp chế hắn quân cờ. Hiện tại hắn rút cuộc có thể không cần lại liên lụy bên người người. Ân hảo hảo làm lý ngôn hề cười nói không phải nàng tùy tiện có thể tin tưởng người khác mà là nàng gánh vác đến khởi nhất hư kết quả nhân tính xu lợi thị hại giang Vịnh quân không phải cánh lốc nếu không cũng sẽ không đơn độc hướng nàng thẳng thắn rốt cuộc đến doanh địa làm bất quá kia thành phố thanh tổng doanh địa là cái quỷ gì hảo thân kỳ ta xem phục anh bọn họ thật sự gầy này phim truyền hình cũng quá chân thật đi cho nên này bộ kịch là có không gian dị năng sao rốt cuộc có bao nhiêu loại dị năng a cao viễn cũng gầy Ha ha ha ha! Trường 387 Nông trường phát triển. Văn phòng nội, Lý Ngôn Hề nhìn máy tính trong nghề chính khoa thống kê ra tới doanh địa tin tức. Trước mắt thành phố thanh doanh địa tổng nhân số, 9.632 người. Mau một vạn người A. Nàng nhớ rõ một tháng trước bọn họ rời đi doanh địa thời điểm, doanh địa nhân số còn không đến 4.000 người. Tổng doanh địa xuất hiện về sau, nhân số tăng trưởng hiện ra trượt xuống xu thế. Chu Phong ở một bên nói. Đây cũng là không có cách nào xử. Chỉ cần đối phương không tới phạm, chúng ta tưởng an không có việc gì liền hảo. Thành phố Thanh Trung quanh vật tư nên thu cũng đã bị bọn họ thu quá, tạ thấu đào muốn kiến doanh địa liền kiến đó là. Bất quá gần là như vậy điểm người, liền cấp doanh địa mang đến như vậy cao tiền lời, quả nhiên tựa như lạc thời vũ nói, khai doanh địa là nhất kiếm tiền sinh ý. Chỉ là cùng ngày, Lý ngôn hề lại ở vũ khí cửa hàng mua một đám vũ khí lúc sau, liền có chút khóc không ra nước mắt. Kiến doanh địa không riêng gì kiếm tiền, còn thực tiêu tiền A. Nàng một hơi mua 10 đại pháo, tinh hoạch liền trực tiếp giảm bớt 660 vé đút, mà khác liền chuyển thức tiêu âm một thương cùng các loại súng ống lại đi 200 nhiều vạn, 1000 vạn tinh hoạch tựa hồ có chút không kiên nhận hoa. Mang theo nhẹ nhẹ phi muộn, Lý Ngôn Hề tính toán cùng Cố Giao cùng đi nhìn một cái doanh địa nông trường, bọn họ phía trước đã cùng nông trường người phụ trách lướt hảo thời gian. Mà Cố Giao cũng rất tò mò nông trường hiện tại biến thành bộ dáng gì, cho nên ngày đó liền trước tiên từ thủy lợi tư tan tầm đã trở lại. Hai người xuất phát thời điểm đã là buổi chiều, Thái Dương đã không có như vậy đâu các, trên đường người đi đường cũng dần dần mà nhiều lên, Lý Ngôn Hể lấy ra một phen ô che nắng, cùng cố giao cùng nhau đi phía trước đi tới. Ta nghe Chu Phong nói, Mỹ thực nhà ăn trang hoàng đã toàn bộ hoàn thành, có thể tùy thời buôn bán. Cố giao hỏi, đúng vậy, kế tiếp liền phải xem cao viễn cùng tiểu đường. Nói lên đường Đức Vũ, có thể nói hắn cũng coi như là một cái người bận rộn, lê hiểu tình đi tháng này. Bệnh viện có rất nhiều sự hắn đều có thể phụ trách lên, thậm chí bao gồm chưa khỏi hệ dị năng giả điều phối công tác. Làm hắn đi làm mỹ thực nhà ăn nói nhưng thật ra có chút nhân tài không được trọng dụng. Này có cái gì khó? Chúng ta những người này có rảnh đều có thể đi mỹ thực nhà ăn hỗ trợ, dù sao sau bếp lại không công khai. Cố giao thủy lợi tư hiện tại cũng phát triển thực ổn, tiểu ban gì đó vẫn là thực dễ dàng, còn có phục anh bọn họ cũng là, kỳ thật tương đối tới nói mọi người đều là nghề tự do. Lý Nôn Hề cảm thấy cô giao nói tựa hồ cũng rất có đạo lý, bất quá các nàng lúc này đã tới nông trường hàng rào ngoại, nơi đó tựa hồ đã có người đang chờ các nàng. Tiết Đại Giang cùng Phùng Định đám người sáng sớm liền biết Lý Nôn Hề muốn tới, cho nên liền trước tiên chờ ở nông trường bên ngoài. Nôn Hề, ngươi tới rồi, bọn em nhưng chờ các ngươi đã lâu, ha ha. Tiết Đại Giang sang sảng tiếng cười to làm Lý Nôn Hề rất là hoài niệm, khỏe miệng cũng không khỏi rơ lên lên. Kỳ thật ta ngày hôm qua liền tính toán tới. Chỉ là hai ngày này đỉnh đầu muốn xử lý sự tình quá nhiều. Lý Ngôn Hề cười nói, hôm nay nàng vẫn là bất thời giờ mới đến. Mau tiến vào đi, thừa dịp hôm nay nhà ăn đồ ăn còn không có bị ngắt lấy xong. Phùng Định thúc giục nói, Lý Ngôn Hề cũng từ chu phong châu nghe nói, nông trường rau dưa đã có thể cung ứng được với doanh địa nhà ăn, mỗi ngày đều sẽ có người đem nông trường ngắt lấy mới mẻ rau dưa đưa đi nhà ăn. Ngay cả bọn họ trào trở về những cái đó gà rừng cũng bắt đầu đẻ trứng. Còn có mấy đầu lợn rừng cùng như còn ở tiết đại giang bọn họ chỉ đạo hạ lai giống thành công. Hai người tiến vào hang rào về sau, từng mảnh khả quan lại xanh mượt rau dưa hiện ra ở trước mắt, bên ngoài xem quen rồi đất hoang hai người tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, phảng phất toàn thế giới lại có sinh cơ. Chúng ta dựa theo Lâm Thiên học kiến nghị, đem mỗi loại rau dưa mà đều chia làm một 10 phần, mỗi ngày thay phiên ngắt lấy trong đó một phần mà, như vậy liền có thể liên tục cung ứng, bảo đảm nhà ăn rau dưa không ngừng. Phong Định giải thích nói, Lâm thiên học không hổ là thượng quá nông nghiệp đại học, dựa theo hắn phương pháp tới, toàn bộ nông trường đều ngay ngắn trật tự nhiều. Đúng vậy đúng vậy, may chúng ta nông trường đủ đại, chờ lát nữa bọn em liền phải đem số 6 ngoài ruộng đồ ăn cấp trích lâu. Thế đại giang thấy hai người đi tới một mảnh rau muốn mà bên, vì thế nói, hạt giống còn đủ dùng sao? Không đủ nói ta nơi này có. Lý ngôn hề hỏi, đủ, bất quá này đó đồ ăn cũng là kỳ quái. Trước kia nhà của chúng ta trong đất rau muống veo xuống dưới lại loại tiến trong đất là có thể sống, nơi này lại không được, chỉ có thể từ hạt giống mọc ra tới. Phùng nói chính xác nổi lên chính mình khó hiểu, bọn họ thử qua có thể trồng sinh sôi nảy nở rau dưa, kết quả tất cả đều là thất bại. Khả năng cùng mặt thế có quan hệ. Lý ngôn hề cũng nói không rõ nguyên nhân, lại có lẽ hiện tại chỉ có thể gieo giống nàng đạo cụ cửa hàng mua được hạt giống. Chứ bỏ nông trường bên ngoài, mặt sau mục trường cũng là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Nguyên bản con ở mấy chỉ cho nhau mổ đánh nhau gà rừng, ở lý ngôn hề cùng cố giao đứng ở rào chắn ngoại thời điểm, lập tức đình chỉ đánh nhau, biến thành từng con thành thật ngốc gà. Bao gồm những cái đó ngày thường phi thường hung ác, đâm hỏng rồi không ít rào chắn lợn rừng, cũng đều đình chỉ bảo hộ. Tiết đại giang mấy người kinh ngạc không thôi. Không hổ là doanh địa trường. Phía trước nhưng chưa bao giờ phát sinh quá loại sự tình này. Doanh địa trường thật là lợi hại. Quả nhiên các con vật đều là nhất có linh tính liên doanh mà trường đều có thể nhận ra được. Lý Ngôn Hề không biết nên như thế nào đáp lại bên cạnh mấy người kia ánh mắt sùng bái, nàng chỉ biết bọn họ nhất định là hiểu lầm cái gì. Thoạt nhìn các con vật vẫn là nhận được Tiểu Vũ Gia đâu. Cố Giao ở một bên thấp giọng cười nói, này đó rơi vào xuất sinh nói cấp thấp sinh vật có thể thấy được đến bản thần thú một mặt cũng coi như là chúng nó đời này đã tu luyện phúc khí. Tiểu Vũ Gia vô cùng kiêu ngạo. Lý Ngôn Hề cười phụ họa Tiểu Vũ Gia, bất quá ở Tiết Đại Giang mấy người xem ra. Kia mặt tươi cười tuyệt đối là sâu không lường được, có thể nạo thị quần hùng tuổi cười. Lâm Thiên Học bọn họ đâu? Lý Ngôn Hề đúng lúc rời đi Đại Gia lực chú ý, nàng nhớ rõ nơi này giống như còn có một cái vạn sự hưng đồng bọn, hình như là một cái kêu Âu Nhạc Thủy hệ dị năng giả. Bọn họ à, Thiên Học mang theo bọn họ đi dùng mục trường động vật phân chế tác phân bón đi, yêu cầu gọi bọn hắn xuống dưới sao? Tiết Đại Gia hỏi, Thiên Học phòng làm việc nơi đó hương vị nhưng không dễ ngửi, cho nên hắn cũng không tính toán mang Lý Ngôn Hề hai người lên rồi. Không cần gọi bọn họ tới, hiện tại doanh địa người cũng chậm rãi nhiều đi lên, nông trường nếu nhân thủ không đủ, các ngươi liền đi đăng báo cấp hành chính khoa lại chiêu một ít. Nàng chỉ là tới nông trường nhìn một cái rau dưa cùng các con vật mọc mà thôi, đều không phải là tới thị sát công tác. Minh Bạch, ta đã làm thiên học bên kia viết xin đơn, chúng ta tính toán lại chiêu mấy cái người thường tới, làm một ít quét tước cùng hái rau đưa hóa công tác. Phùng nói trinh xác nói, Lý Nôn Hề gật gật đầu, ở xác định xong nông trường tình huống về sau. Nàng cũng tính toán mang theo cô giao rời đi, bất quá rời đi phía trước, nàng vẫn là lại cấp mấy người để lại một ít doanh địa cửa hàng phía mua sắm, bao gồm mấy trường thực mỹ thực nhà ăn quán, Mỹ thực nhà ăn. Tiết đại giang gãi gãi đầu, hiện tại trong doanh địa giống như còn không có gì nhà ăn à. Trường 388 lại lần nữa gặp mặt. Mỹ thực nhà ăn liền sắp khai trương, hoan nên các người đến lúc đó đi nhóm nháp. Lý ngôn hể cười hướng mấy người giải thích mỹ thực nhà ăn sau này muốn bán đồ ăn. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đi cổ động. Mấy người đều tỏ vẻ nói. Nguyên lai like, Mỹ thực nhà ăn là chuyên môn bán liệu lý bao. Bất quá bọn họ mơ hồ còn nhớ rõ những cái đó liệu lý bao đồ ăn cũng đích xác mỹ vị lại có thể khẩu. Cho nên liền đều thật cẩn thận thu hồi những cái đó phiếu mua sắm. Kim Mộng cũng biết Lý Ngôn Hề trở về tin tức. Chỉ là nàng hiện tại mỗi ngày đều rất bận, còn không có tới kịp đi bái phòng nàng. Không nghĩ tới ở nàng vội vàng thu xếp xong nhà ăn bữa tối lúc sau. Lý Ngôn Hề bọn họ lại đã tìm tới cửa. Đồng hành còn có Phục Anh, cố giao cùng với Lê Hiểu Tình mấy người. Ai đều hái xem mỹ nhân. Kim Ngọng tức khắc cảm thấy nàng này sau bếp đều bị này mấy người cấp chiếu giỏi quang huy vô cùng. Mấy ngày này vất vả ngươi. Lý Nôn Hề còn cấp Kim Ngọng mang đến rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, cùng với đủ loại ăn dùng vật tư, Kim Ngọng trường kỳ không cần ra ngoài, thu hoạch vật tư phương thức cũng hữu hạn, cho nên Lý Nôn Hề mỗi lần đều sẽ làm người cho nàng đưa lên không ít. Vất vả cái gì à, ngươi cho ta nhiều như vậy giúp đỡ. Làm kim bài chủ bếp cũng chưa này lãi ngộ. Kim Ngọc đã thực thỏa mãn, nàng đam mê nấu ăn, cố tình không yêu rửa chén những cái đó, mà ở nơi này công tác đã có thể bảo đảm an toàn, Lý Ngôn Hề còn vì nàng trang bị rửa dao viên, rửa chén công chờ giúp đỡ, một chút đều không thể xưng là vất vả hai chữ. Ta vừa mới nhìn ngươi làm thực đơn cùng thái sắc, lớn nhất hạn độ làm mọi người đều có thể nhấm nháp được đến mới mẻ rau dưa, rất lợi hại. Lý Ngôn Hề khen nói, nông trường sở cung ứng rau dưa với gần 1 vạn người doanh điệu tới nói. Chính là nói là tuyệt đối hi hữu tồn tại, nhưng mà Kim Ngọc lại đem hữu hạn rau dưa cùng trứng loại đều đều đều vận dụng gãi đúng chỗ ngứa, cho dù là một chén tảo tía canh trứng, cũng có thể xưng được với sắc hương vị đều đầy đủ, có thể thấy được Kim Ngọc dụng tâm lương khổ. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi tới thời điểm, nhà ăn mọi người đều đối với người làm đồ ăn khen không dứt miệng đâu. Phúc Anh cũng nói, cảm ơn, vẫn là chúng ta doanh địa nông trường cấp lực, nếu là không có những cái đó tài liệu, ta như thế nào đều lộng không ra này đó a Không bột đấu gột nên hồ sao?" Kim Mộng cười nói, "Bất quá Lý Ngôn Hề hôm nay tới tìm nàng, chẳng lẽ là vì kia sự kiện. Ngày mai bắt đầu, doanh địa mỹ thực nhà ăn liền phải chính thức buôn bán." Lý Ngôn Hề cũng biết, từ doanh địa nông trường bắt đầu cung ứng rau dưa cùng trứng loại, cùng với chút ít thịt loại về sau, Kim Mộng liền rất thiếu dùng liệu lý bao tới nấu ăn. "Thật sự à, kia rốt cuộc sẽ không có người cầm mỹ thực nhà ăn khoán tới nhà ăn ăn cái gì?" Kim Mộng trêu ghẹo nói, "Doanh địa nhiệm vụ trung tâm một ít nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng." Trừ bỏ cơ bản nhà ăn cơm quán bên ngoài, còn có một ít mỹ thực nhà ăn quán Mà mỹ thực nhà ăn bởi vì Lý Ngôn Hề đi tranh thành phố cao trạch nguyên nhân còn không có khai trương, vì thế liền có một ít không hiểu rõ người cầm mỹ thực nhà ăn quán tới ăn cơm, mỗi lần hàng phía trước múc cơm nhân viên đều phải dở khóc dở cười đi giải thích. Hiện tại là rốt cuộc muốn khai trương sao. Nguyên lai like là như thế này, là chúng ta suy xét không chu toàn. Lý Ngôn Hề cười nói, lúc ấy nàng đi vội vàng, quên ở trong doanh địa giải thích chuyện này xem ra vẫn là yêu cầu mượn dùng thành phố thanh tuần san tới thông báo khắp nơi một chút cơm chiều thời gian doanh địa nhà ăn náo nhiệt phi phàng chiêm quốc nguyên đám người vừa ăn cơm vừa nghe người chung quanh đàm luận doanh địa ngoại sự tình nguyên bản hai ngày trước còn có chút không thích đứng bọn họ thế nhưng cũng đối ngày mai doanh địa nhiệm vụ có chút mong đợi chúng ta đội hôm nay còn tính gặp may mắn làm nhiệm vụ thời điểm còn tìm tới rồi một ít có thể sử dụng vật tư hắc <cười> hắc thật sự các ngươi không phải đi xuân đằng lộ bên kia Ta nhớ rõ nơi đó cửa hàng đều bị người lục soát hết ta. Cửa hàng là bị lục soát hết, nhưng chúng ta nhiệm vụ là rửa sạch ngõ nhỏ cùng mấy cái đường nhỏ. Nơi đó có không ít phòng chống, đội trưởng liền mang chúng ta từng nhà cướp đoạt một lần. Vậy các ngươi đều tìm được thứ gì? Nói ra làm chúng ta hâm mộ hâm mộ a. Huynh đệ, đây là chúng ta đội quy, đội ngũ vật tư đối ngoại bảo mật. Ta nhưng không nghĩ bị trục xuất đội ngũ, thông cảm một chút á ha ha ha. Hạng thần bân nhìn trước mặt mâm đồ ăn chung hai đồ ăn một canh. Còn có một tiểu phân trang bóng cơm, lại lần nữa bị thành phố thanh doanh địa cấp chấn kinh rồi. Miễn phí cùng trả phí khác nhau lớn không lớn, kia nhưng đại quá nhiều a. Hắn biết thành phố cao trạch trong doanh địa ăn chính là thứ gì, tuy rằng là miễn phí, nhưng cùng nơi này đồ ăn quả thực không thể so a. Dư Chân chân đoàn người cũng là cảm thấy như thế. Trước kia bọn họ cho rằng rời đi thành phố cao trạch doanh địa chính là rời đi yên vui hoa, hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy thành phố thanh doanh địa mới là chân chính yên vui hoa. Chỉ là nếu muốn phải hảo hảo ở chỗ này đãi đi xuống, phải nhờ vào chính mình đôi tay tay làm hàm nhai, đi tổ đội, đi sắt tăng thi, đi tăng lên thực lực của chính mình. Chúng ta cơm khoán còn dư lại 3 ngày, ngày mai liền phải nghĩ cách đi kiếm tinh hạch. Phùng Hoa Thanh nói, đúng vậy, Lý Doanh địa trường đã đối chúng ta thực hảo, tháng thứ nhất tiền thuê nhà còn đánh giảm 50%, chúng ta cũng nên hảo hảo nỗ lực. Dư chân chân vẫn là thực hoài niệm đại gia phía trước ở trên đường thời gian. Lý Ngôn Hề càng là cho bọn hắn một loại bên người lợi hại bằng hữu cảm giác. Nhưng mà hai ngày không gặp, hơn nữa ở hiểu biết doanh địa quy mô về sau, bọn họ mới ý thức được Lý Ngôn Hề thân phận đối bọn họ tới nói kỳ thật là cao không thể phản, nghĩ đến sau này có khả năng gặp mặt đã là người xa lạ, dư chân chân vẫn là có loại cảm giác mất mát. Thế nào? Trong doanh địa đồ ăn còn hợp không hợp ăn uống. Quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên, dư chân chân chừng lớn đôi mắt nhìn qua đi, thế nhưng là Lý Ngôn Hề. Lý ngôn hề chính cười nhìn bọn họ. Lý, Lý doanh địa trường, ngài như thế nào tới? Nhậm mộ đã không tự giác xưng hô đối phương vì ngài. Tới nơi này có chút việc, vừa lúc nhìn đến các ngươi, cho nên liền tới đây. Lý ngôn hề không hề có cái giá, thực tùy ý ngồi ở đối diện một cái băng ghế dài thượng. Phúc Anh cũng tò mò nhìn những người này, này đó chính là ngôn hề từ thành phố cao chạch mang về tới người. Đích Sát thoạt nhìn như lê hiểu tình theo như lời, đều rất gầy. Doanh địa trường. Cảm tạ ngươi dẫn chúng ta đi tới nơi này, thành phố thanh doanh địa so với chúng ta trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Dư chân chân nắm chặt hết thể thổ lộ cơ hội, nàng cũng là thiệt tình muốn nói cảm ơn. Đúng vậy doanh địa trường, ta dám đánh đố những cái đó không có tới người nếu là biết thành phố thanh doanh địa là cái dạng này, khẳng định hối hận đã chết. Ta đời này lần đầu tiên như vậy có cảm giác an toàn quốc, tường vây cây sao cao. Doanh địa trường, doanh địa nhà ăn đồ ăn cũng thật ăn ngon. Không chỉ là dư chân chân. Không ít người đều xông tới khen nói, ngay cả cố giao cùng Lê Hiểu Tỉnh cũng thu hoạch một đống lớn ca ngợi chi tử. Phục Anh ngoài ý muốn cực kỳ, những người này cùng nôn hề các nàng quan hệ chỗ man tốt sao? Như thế nào? Lúc này như thế nào không cao hứng? Mấy người rời đi doanh điệu nhà ăn, Lý nôn hề phát hiện bên người Phục Anh có chút trầm mặc. Ta biết, Phục Anh nhất định là ở hối hận không có cùng chúng ta cùng đi thành phố cao chạch. Cố giao che miệng cười chống nói. Trường 389 Mỹ thực nhà ăn buôn bán. Hiểu tinh tỉ, các nàng đều cười ta. Phục Anh đữ môi, giả vờ cả giận nói. Không ai cười ngươi, đi thành phố cao chạch trên đường nhưng một chút đều không hảo chơi, ta mỗi ngày ngồi mông đều là đau. Lê Hiểu tình vừa đi vừa an ủi Phục Anh. Trời này trận bội xong, chúng ta có thể nhiều đi địa phương khác đi một chút, về sau cơ hội có rất nhiều. Lý Ngôn Hề cũng an ủi nói, cũng tỏ vẻ hôm nay buổi tối chờ đại gia sau khi trở về muốn ăn đốn bữa tiệc lớn, Phục Anh mới cảm giác hảo một ít. Khi thật xem thành phố cao trạch này một đường tình huống, hẳn là vẫn là có rất nhiều người không có biện pháp chạy trốn tới doanh địa. Lê Hiểu Tình cảm khái, thành phố cao trạch cũng không lớn, nhưng là doanh địa ngoại năm đại cứ điểm người đều có 1.000 nhiều người. Đồng thời nàng cũng rất tò mò địa phương khác tình huống hiện tại. Bất quá trước mắt doanh địa hiện tại còn chưa ổn định, khả năng ra xa nhà kế hoạch vẫn là muốn quá đoạn thời gian. Đêm đó, Lý ngôn Hề từ ba lô Mỹ thực cửa hàng điểm gần 20 phân sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm. Lấy khao đại gia mấy ngày này vất vả. Kỳ thật lý ngôn hề sau khi trở về mấy ngày nay, mỗi ngày cơm chiều đều phi thường phong phú, đại gia không còn có đi nhà ăn ăn cơm xong. Đi theo ngôn hề mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn A. Liêu Hạo còn nói, cho nên về sau ngôn hề đến nơi nào, ta liền đến nơi nào. Phúc Anh cầm lấy một khối thật dài nướng sườn dê gắp lên, này nướng ngoại tiêu lý nộn sườn dê, liền mặt trên thì là viên đều là hương. Ngày mai chúng ta Mỹ thực nhà ăn liền phải khai trường yêu cầu ta chuẩn bị cái gì sao? Đường Đức Vũ hỏi, hắn chỉ biết chính mình muốn đi nhà ăn hỗ trợ, nhưng là không biết cụ thể là muốn làm cái gì. Cái gì cũng không cần chuẩn bị, mỹ thực nhà ăn chỉ cung cấp ngoài ra còn thêm cơm thực, không có đường thực, cho nên đoan mâm gì đó công tác cũng không có, chỉ cần thu bạc cùng đóng gói thì tốt rồi. Lý Nguồn hề nói, tiểu đường A, hai ta mặt ngoài công tác là thu bạc, nhưng vẫn là muốn ở phía sau bếp cho đại gia trang bàn A, đầu bếp kiêm thu bạc còn hành. Cao viện uống một ngụm băng địa, cảm giác toàn bộ thân thể đều mát mẻ lên. Được không a? nói như vậy hai ta thay phiên là được đi. Chỉ cần Trang bà nói, hẳn là sẽ rất đơn giản đi. Đường Đức Vũ nghĩ thầm. Nhưng mà hiện thực luôn là không như mong muốn, mị thực nhà ăn là cùng ngày giữa trưa bắt đầu buôn bán. Lý Ngôn Hề, Cố Giao cùng Phúc Anh, thậm chí là Lạc Thời Vũ mấy người, đều ở phía sau bếp bên trong vội vàng đem ba lô thức ăn phân loại, sau đó lại cất vào dùng một lần hộp cơm. Cái này công tác kỳ thật cũng rất đơn giản, mấy người không đến một giờ liền trang 500 nhiều phân. Cái này một ngày lượng hẳn là đều đủ rồi đi. Phúc Anh nói, ta tưởng, không đủ. Lạc thời Vũ tiếp tục cười lô hàng lên. Lô hàng tốc độ nhanh nhất xem như mới từ bệnh viện giao tiếp lại đây đường Đức Vũ. Hắn thủ pháp thành thạo, động tác nước chảy mây trôi, bất quá là 10 phút mà thôi, gần 100 hộp đồ ăn đã bị hắn đóng gói xong rồi. Lợi hại A tiểu đường. Cao viễn xem đến mục trừng túi. Trước kia ta ở xưởng chế dược cũng làm quá dây truyền sản xuất đóng gói công tác, hắc hắc. Đường Đức Vũ ngượng ngùng trả lời nói, hắn làm việc luôn luôn chuyên chú nghiêm túc. Lúc này mới phát hiện mọi người đều ở ngơ ngác nhìn hắn lô hàng. Đến không được đến không được, Nguyên Lai tiểu Đường là một nhân tài, làm cái gì đều rất lợi hại. Phục Anh thiệt tình nói, nàng không ngừng một lần nghe qua Lê Hiểu tình khen ngợi quá Đường Đức Vũ. Đúng vậy, nhân tài không được trọng dụng. Lý Nôn Hề cũng cảm thấy bọn họ đại tài tiểu dụng. Đừng à các ngươi. Cùng các ngươi so sánh với ta tính cái gì a ta. Tiếp tục công tác. Đường Đức Vũ đầy mặt đỏ bừng, bất quá nhìn ra được tới hắn còn là phi thường cao hứng. Cho tới nay, trong đội ngũ mỗi người đều là trong doanh địa các lĩnh vực người xuất sắc, hắn cũng chỉ có hảo hảo công tác mới có thể càng có tin tưởng một ít, có thể đi vào như vậy trong đội ngũ, hắn đã thực thỏa mãn. thằng đến buôn bán trước, mấy người trang hảo một ngàn phân tiện lợi hộp về sau, mới dám đem nhà ăn chính thức buôn bán. Tuy rằng Lý Ngôn Hề nói cho Cao viễn Bên ngoài có người bắt đầu xếp hàng, nhưng là đường Cao Viễn thấy được bên ngoài thật dài đội ngũ thời điểm, vẫn là bị hoảng sợ. Như thế nào tới nhiều người như vậy? Cao Viễn cầm lòng không đâu hỏi. Hiện tại rất nhiều người đều có cơm quán nhà ăn lại là đánh doanh địa lớn lên danh hào khai trường, có nhiều người như vậy cũng chẳng có gì lạ. Lạc thời Vũ phân tích nói, hôm nay buổi tối khách nhân, sẽ so giữa trưa khách nhân càng nhiều. Lý ngôn hề mấy người tiếp tục lưu tại sau bếp biên hỗ trợ biên quan sát đến phía trước tình huống. Hoang Nên, Hoang Nên, Hoang Nên đại gia Quang Lâm, hôm nay chúng ta nhà ăn phần ăn là cái này." Cao Viễn dọn ra một khối bằng đen, mặt trên là lạc thời Vũ viết xuống phần ăn tên cùng giá cả. "Lão bản, này cơm quán." Xếp hàng người dần dần đi đến, một nữ nhân cầm trong tay mấy chương cơm quán, có chút bất an hỏi. "Đây là chúng ta nơi này cơm quán, một chương nhưng đổi một phần tiện lợi, ngài an tâm xếp hàng là được." Cao Viễn tựa hồ nhìn ra nữ nhân có quách, cười trả lời nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nữ nhân cùng mặt sau một ít người cũng yên tâm xuống dưới, nay một phần tiện lợi giá cả thoạt nhìn cũng không tiện nghi, nếu là không có cơm khó nói, bọn họ thật đúng là không dám luận mua. Mỹ thực nhà ăn khai ở trong doanh địa mục đích có hai cái. Một cái là giảm bớt doanh địa nhà ăn vật tư áp lực. Đệ nhị đương nhiên chính là lợi dụng ba lô kiếm tinh hạch. Cho nên ở suy xét quá lợi và hại cùng với tính toán quá phí tổn về sau, Lý Ngôn Hề quyết định đem một phần tiện lợi định giá định vì 100 cái tinh hạch một trăm cái tinh hạch cũng chính là một trăm chỉ tăng thi ở nhìn đến cái này đánh dấu giá cả về sau có chút xếp hàng bài tới rồi một nửa người đều sôi nổi rời đi đội ngũ còn có chút người căng ra đầu giữ lại càng có rất nhiều bắt được cơm khoái người chúng ta có phải hay không đem giá cả định quá cao a sau bếp cố giao nhìn rời đi người hỏi nàng nhớ rõ một phần tiện lợi phí tổn giới là 30 cái tinh hạch Người không thể chết được cân não chỉ nhìn chầm chầm phí tổn cùng tiền lợi tính người ngẫm lại chúng ta nếu là bán tiện nghi Nhà ăn bên kia còn sẽ có người đi ăn sao? Cái này kêu lợi dụng giá cả cùng thị trường tới duy trì cung cầu cân bằng, hiểu không? Phúc Anh chọc chọc cố giao đầu. Toàn doanh địa người đều biết, Mỹ thực nhà ăn là bán lý ngôn hề trước kia thực phẩm xưởng ra công liệu lý bao nhà ăn. Nếu toàn doanh địa người đều tới đây ăn cơm, thời gian kia một lâu, liền nhất định sẽ có người hoài nghi này liệu lý bao số lượng. Hơn nữa bọn họ có lương thực vật tư, còn có nông trường những cái đó, muốn hai người cân bằng cũng chỉ có thể sử dụng giá cả tới phối hợp. Như vậy à, ta rốt cuộc minh bạch hai người các ngươi vì cái gì sẽ là lấy trước thương giới đại lão. Cố giao bừng tỉnh đại ngộ nói, Liên năng ngay đầu, thật đúng là suy xét không được như vậy nhiều sự, chỉ là đơn thuần cảm thấy có người bởi vì giá cả cao mà luyến tiếc ăn cơm thoạt nhìn hảo đáng thương. Một trăm cái tinh hạch một bữa cơm, này có điểm quý A. Một người nam nhân cầm chính mình tập phân tạm, có chút dối giam nói. Doanh địa nảy nở nhà ăn, thế nào ngày đầu tiên chúng ta cũng đến tới phủng cổ động đi. Một người khác nói. Chương 390 triển hào trở về. Đó là đó là, cổ động là nhất định, chính là về sau sợ là liền luyến tiếp tới ăn lâu. Nam nhân lắc đầu nói. Mỹ thực nhà ăn trang hoàng bố cục thập phần xảo diệu, toàn bộ thính đường bị chia làm hai cái bất đồng đại sảnh, bên ngoài đại sảnh lớn nhất, hai bên đều bày biện bảy tám trương bàn ghế. Bàn ghế là lý ngôn hề từ mỗi năm sau cấp nhà ăn thu hồi tới, hơn nữa thiết kế cảm cực cường trang hoàng cùng mát mẻ khí lạnh, làm người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Cùng doanh địa nhà ăn hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng nhà ăn cung cấp chính là dùng một lần tiện lợi, nhưng nếu có người tưởng ở chỗ này dùng cơm cũng là có thể, chỉ cần dùng xong cơm về sau đem chính mình tiện lợi hộp thu vào bên cạnh xe rác là được. Mà bên trong một cái tương đối tới nói nhỏ lại đại sảnh còn lại là thu bạc lấy cơm địa phương, cao viễn ngồi ở cửa sổ trước thu bạc, hắn phía sau còn lại là từ sau bếp truyền tống máy móc thượng đưa tới một chồng giống nhau như đúc tiện lợi. Cho nên lão bản... Chúng ta mỗi ngày cũng chỉ bán một loại tiện lợi A. Một cái thanh toán tiền nam nhân hỏi. Không sai, hiện tại tạm thời mỗi ngày một loại, kế tiếp khả năng sẽ có cái khác tân phẩm. Cao viên trả lời nói. Đây là bọn họ nghĩ ra được nhất không ủng lực phương pháp chi nhất. Một ngày một loại phần ăn, định giá cũng tất cả đều là giống nhau. Không có đầu bếp không có người phục vụ, chính mình doanh địa chính là như vậy tùy hứng. Hảo. Hảo đi. Nam nhân dùng sức xả ra tơi cười. Đồng thời cũng cảm thấy như vậy nhà ăn kế tiếp khẳng định sẽ không được hoàn nền, làm không hảo đóng cửa đều là vô cùng có khả năng. Không biết chúng ta trong đội ngũ tích góp những cái đó cơm khoán có thể hay không đổi thành nhà ăn phiếu cơm, nói không chừng còn có thể nhiều đổi mấy chương. Xếp hàng chung người sôi nổi nghị luận nói. Lúc này, trong đại sảnh thực mau liền có người phát ra kinh ngạc thanh âm. Đây là liệu lý bao. Này cũng quá ngon đi. Vừa mới bắt đầu nam nhân cảm thấy một phần tiện lợi quá quý, thấy nhà ăn hoàn cảnh không tồi liền dứt khoát tính toán ngồi xuống ở chỗ này ăn. Đương hắn vừa mở ra tiện lợi hộp thấy được bên trong thái sắc về sau, liền cảm thấy này phân tiện lợi không đơn giản, lại gấp không chờ nổi nếm một ngụm, quả thực kinh vi thiên nhân. Thanh thúy Đông cải xanh xứng với giải có tiêu xay thịt bò viên, du tư tư xương sườn cùng mềm mại khoai tây rửa vào cùng nhau, lại xứng với hai khối thoạt nhìn trên nộn ngoại tiêu cá kho khối, cùng với một bên giải lên màu đen hạt mẻ viên cơm thẻ. Nam nhân nếm một khối thịt bò viên lúc sau, chỉ cảm thấy mùi hương phảng phất ở nhũ đầu thượng nổ mạnh mở ra, này vị, này hương vị, quả thực nhất tuyệt. Thức ăn như vậy làm hắn nhớ tới trước kia trong nhà mâu thân tỷ mỉ chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, nam nhân tức khắc lệ nóng doanh trồng lên. Có như vậy ăn ngon. Nhìn ăn đều khóc nam nhân, một bên mấy người do dự nhìn trong tay thiện lợi, cũng quyết định liền ở chỗ này trước nếm thử. Lại là từng đợt kinh hô cùng tán thưởng thanh từ nhà ăn truyền ra tới, bên ngoài đi ngang qua người cũng không cấm bị hấp dẫn tiến vào. Mà ở phòng trong xếp hàng mọi người tổng cảm giác chính mình phản phất cũng nghe thấy được đồ ăn mùi hương, chỉ cảm thấy bụng càng đói bụng. Mua được tiện lợi người đều nhịn không được mở ra tiện lợi, ở nhà ăn ăn lên, nhà ăn cũng thực mo đã bị ngồi đầy. Xem ra chúng ta tới không phải thời điểm. Phục Đình Du cùng Trương Đảo thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, cũng đi tới nhà ăn bên ngoài. Ở nhìn đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng lúc sau, hai người cũng chuẩn bị tiến sau bếp cùng cao viễn bọn họ lên tiếng kêu gọi liền đi rồi. Không ngờ ở hai người từ phía sau đi vào lúc sau, lập tức đã bị Phục Anh cấp bắt lại đây. Mau mau. Thừa dịp các ngươi nghỉ ngơi, đêm này đó giúp chúng ta lô hàng, nhớ rõ trước rửa tay a. Ha. Phục Anh nói. Lý ngôn hề xin lỗi nhìn hai người liếc mắt một cái, vất vả. Phục Đình Du trương đảo. Lúc này mới không đến một giờ như thế nào liền bán 600 nhiều phần, ta còn tưởng rằng vừa rồi chúng ta lô hàng đủ một ngày lượng đâu. Cố giao cũng bận tối mẩy tối mặt. Chu Phong. Giảm bớt một chút nhiệm vụ trung tâm phát khoán lượng đi. Lý Ngôn hề đối đồng dạng bị kéo đảm đương sức lao động Chu Phong nói. Ơn, cái này rất cần thiết. Chu Phong gật gật đầu, quyết định từ ngày mai liền bắt đầu thay đổi nhiệm vụ khen thưởng cơ chế. Tiểu đường, còn thói quen. Đi. Liêu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng ở môn bị mở ra lúc sau cũng dọa tới rồi, như thế nào mọi người đều ở. Bọn họ cũng chỉ là đến xem đường Đức vũ cùng cao viễn hai người còn thói quen không thói quen. Sau một lát đã mang lên sạch sẽ bao tay hai người thành thành thật thật cùng phục đỉnh du mấy người chạm thành một cái dây truyền sản xuất tiến hành một loạt lô hàng công tác ha ha ha ha cười chết ta mấy người này quá đâu ngươi một ngưỡng ta một ngưỡng mọi người đều là lô hàng công ngũ cấp dị năng đại lão cũng không thể không làm đóng gói tác nghiệp như vậy xem ra chỉ có tiểu vũ gia là nhẹ nhàng nhất cùng lúc đó thành phố thanh doanh địa cửa thành hạ mấy cái lẫn nhau nâng người từ một chiếc nơi nơi bị đánh ao hám xe thượng đi xuống tới. Trước một tháng, bởi vì Lý Ngôn Hề không ở doanh địa nội, cho nên doanh địa cửa thành chỗ thiết có kiểm tra chỗ, phàm là tiến vào doanh địa nội người đều phải tiếp thu kiểm tra, xác định có vô cảm nhiễm tăng thi virus. Nhưng hiện tại Lý Ngôn Hề đã đã trở lại, cho nên cửa thành chỗ kiểm tra đã đình chỉ, muốn tiến vào cửa thành chỉ cần đăng ký sau chờ đợi một giờ là được. Bất quá trước mắt tới cửa thành hạ xe thoạt nhìn cũng quá mức với rách nát, người chung quanh đều nhịn không được hướng chung quanh trốn đi, sợ có người đột nhiên chuyển hóa thành tăng thi cắn người cửa đương trị kim gia vinh cũng mang theo đại gia cảnh giới lên nhưng mà hắn nhìn chăm chú thấy được trong đó một người thời điểm đột nhiên kêu người trung quanh về phía trước nên đi triển hào ngươi như thế nào thành như vậy kim gia vinh kinh ngạc nhìn trước mắt đầy mặt trường dâu nam nhân lúc này mới bao lâu không gặp triển hào biến hóa cũng quá lớn đi vội vã lên đường không kịp thu thập triển hào sờ sờ chính mình mặt kỳ thật hắn đã có thật nhiều thiên đều không có chiếu gương các ngươi bị thương ta lập tức làm người đưa các ngươi đi bệnh viện Kim Gia Vinh nhìn đến Triển Hào phía sau mấy cái chạm đều đứng không vững người, còn tưởng rằng bọn họ là bị cái gì trọng thương. Không cần, bọn họ chỉ là quá mệt mỏi lại dị năng hao hết, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Triển Hào liếc liếc mắt một cái phía sau mấy người, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Thấy Triển Hào đều nói như vậy, Kim Gia Vinh tự nhiên là tin tưởng, liền làm mấy người tiếp tục đi xếp hàng đăng ký. Triển đội trưởng, thật sự không cần đưa bọn họ đi bệnh viện xem một chút sao. Một đường đi theo triển hào trở về binh đoàn đội viên mạc văn bân, đồng tình nhìn đã sắp trợn trắng mắt gì tử bình thản hứa cùng hào, bọn họ đại khái còn chưa bao giờ có như vậy mệt quá đi. Rốt cuộc triển đội trưởng dọc theo đường đi đều là nơi nào có nguy hiểm liền phải đi nơi nào người. Bọn họ nếu là nam nhân liền không cần đưa bệnh viện, trở về nằm thì tốt rồi. Triển hào rồng bay phượng múa ở đăng ký sách thượng viết xuống tên của mình, không chút khách khí nói. Đồng dạng có chút đứng không vững trình cùng, đã tê dần đã tê dần, hắn đã đã tê dần Nói là đi hỏi thăm thường bình thị doanh điệu tình báo, làm một cái quay lại tự nhiên tình báo nhân viên, nhưng trên thực tế hắn lại bị bách đi theo làm hơn nửa tháng ma quỷ huấn luyện. Cứ việc hắn dị năng cũng thăng cấp tới rồi tam cấp. Nhưng là hắn một chút cũng không cao hứng. Trường 391 đường xá vất vả. Kỳ thật so với trình cùng, di tử bình đẳng năm người tình huống thoạt nhìn càng là làm người lo lắng, thôi nhu thậm chí còn hỏi mấy người muốn hay không nâng cáng lại đây, bất quá nhất nhất bị triển hào từ chối. Không, không cần. Chúng ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Hứa cùng hào cầm lấy bút đăng ký thời điểm, đôi tay đều là run rẩy, phía sau lưng chỉ có thể dựa vào trên tường. Vậy được rồi, vậy các ngươi chậm một chút. Thôi nu không hề rồi dám, lại đi thu xếp nổi lên những người khác. Vạn sự hưng cũng không nghĩ tới trình cùng nhanh như vậy liền đã trở lại, bất quá trình cùng có thể nhanh chóng trở về vẫn là một kiện làm hắn cao hứng sự. Hắn cũng gấp không chờ nổi tưởng cùng đối phương chia sẻ chính mình tháng này hiểu biết. Chúng ta lần này thành phố Thanh Tuần San phải làm một lần chuyên ngủ, ta nhưng mang theo thật nhiều ảnh chụp cùng tư liệu sống trở về đâu, mây trắng bọn họ đều đã viết hảo, liền chờ tiểu đầu cùng tiểu cắt bọn họ sắp chữa in ấn. Vạn sự hưng vẫn luôn ở đối trình cùng lại nhảy nói. Ta đã biết đã biết, ngươi có thể hay không làm ta trước nghỉ một lát. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn nằm trên mặt đất hảo hảo ngủ một giấc. Trình Cung đỉnh hai chỉ quần thâm mắt vô lực nói. Làm sao vậy Trình Đại ca, các ngươi đổi đêm lộ. Hạ Dũng hỏi đâu chỉ là đuổi đêm lộ, Trình Cung vẻ mặt buồn khổ. Bọn họ không chỉ có một đêm không nghỉ ngơi, còn giết hơn phân nửa đêm tang thi. Cái kia triển đội trưởng quả thực giống như là người điên giống nhau, nơi nào có tang thi liền đem nơi nào đương bà bối, nhất định phải đi sát một thời gian. Trình Cung tiếp tục oán giận nói, a, nhưng các ngươi cũng chỉ có không đến 10 cái người đi, buổi tối sát tang thi sẽ không quá nguy hiểm. Hạ Dung quan tâm nói, Trình Cung cười khổ, nguy hiểm. Cái kia kẻ điên cũng mặc kệ cái gì nguy không nguy hiểm, đều là đi trước đánh lại nói, đánh không lại liền mang theo chúng ta chạy, con mẹ nó, xe đều chạy hỏng rồi 7 8 chiếc. Trình cung càng nói càng hỏng mất, đơn giản là hồi ức tới rồi kia bị Tang Thi đuổi theo đảo vòng từng màn. Báo ra mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Trình Cùng, phải biết rằng Trình Cùng bản nhân còn xem như ôn tồn lễ độ, có đôi khi thậm chí còn mang theo chút cơ trí, giống như vậy cảm xúc mất khống chế còn chưa bao giờ có phát sinh quá. Cái kia Nếu không ngươi đi trước phòng nghỉ hảo hảo ngủ một giấc, ta làm hạ dũng đi cho ngươi mua một phần tiện lợi. Vạn sự hương thử khuyên, hiện tại giống như cũng đúng là giữa trưa thời gian, xem tình huống này trình cùng còn không có ăn cơm. Vừa nói đến ăn, trình Cung quả nhiên ăn tĩnh xuống dưới, vạn sự hương vội vàng cấp hạ dũng sử cái ánh mắt, hạ dũng hiểu ý, cầm vạn sự hương tập phân tạp liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Cao Viễn đã ở Mỹ thực nhà ăn bên trong bận việc mau hai cái giờ, chính hắn đều không nhớ rõ rốt cuộc bán đi nhiều ít phân tiện lợi. Mắt thấy phía trước xếp hàng đội ngũ tiệm đoàn, hắn mới nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban ngày có rất nhiều người ra ngoài sát tang thi làm nhiệm vụ đi, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều người tới mua đi, huống hồ hiện tại đều qua giữa trưa một chút chung. Năm phân tiện lợi. Một đạo quen thuộc thanh âm từ phía trước đỉnh đầu vang lên, Cao Viễn nhìn tiến dần lên tới tập phân tạp, lại ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt người, đang một chút đứng lên. Triển hảo. Cao Viễn kinh ngạc hô lên thanh Tiểu tử này như thế nào cũng thành thành thật thật xếp hàng mua tiện lợi. Triển Hào bị mang về mỹ thực nhà ăn sau bếp, Lý Ngôn Hề nhìn ăn không thứ 6 chén cơm Triển Hào, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Lần này nhiệm vụ, thực vất và đi. Triển Hào tắc vừa ăn vừa nói lên. Thương Bình thị doanh địa không nhỏ, bên trong có rất nhiều thành phố thanh người sống sót, tạ thấu đáo phụ tử ở bị tiếp trở về không bao lâu sau, Thương Bình thị doanh địa chân kiến lâm liền tính toán giúp bọn hắn tái khởi một cái thành phố thanh doanh địa. Nghe tới như là không tận xấu. Nhưng là vì cái gì này chân kiến lâm trước kia không có giúp bọn hắn kiến doanh địa, hiện tại lại làm ra như vậy quyết định. Lạc thời vũ như mày nói, trong tay lô hàng công tắc nhưng vẫn không có đình chỉ. Vấn đề này cũng là lý ngôn hề sở tò mò, nay một đời đến tột cùng nơi nào không giống nhau, mới xuất hiện tạ thấu đáo thành phố thanh tổng doanh địa. Bởi vì, bọn họ đã biết ngôn hề sự. Triển hào nuốt xuống đi một ngụm đồ ăn, biểu tình nghiêm túc nói. Cái gì kêu đã biết ngôn hề sự? kia lại làm sao vậy? Quan luôn hề chuyện gì? Phục Anh không nghe minh bạch, Bọn họ chỉ sợ là muốn dùng tạ thấu đáo tổng doanh địa đi chế hành thành phố thanh doanh địa, hoặc là nói. Bọn họ ở để phòng luôn hề. Triển Hào trả lời nói. Loại này tin tức các ngươi là như thế nào tìm hiểu đến? Chân thật có thể tin sao? Phục Đình Du đều không phải là ở nghi ngờ Triển Hào, mà là tò mò như vậy. Tin tức hẳn là thuộc về bên trong tin tức, mặc kệ là cái dạng gì doanh địa, đều sẽ không đem loại sự tình này nháo đến mọi người đều biết đi. Triển Hào sắc mặt rõ ràng trăn trở, nhưng vẫn là trả lời nói: Ra sao Tử Bình bọn họ nghe được? Nguyên lai năm người tổ di Tử Bình thản hứa cùng Hào bọn họ ở Thường Bình thị trong doanh địa, trời xui đất khiến nhận thức trong doanh địa hậu cần bộ trưởng nữ nhi, hơn nữa đối phương còn coi trọng bọn họ trong đó một người. Nguyên bản mấy người bọn họ cũng là không thể nào xuống tay, lại không nghĩ rằng bọn họ nhẹ nhàng liền bộ tới tin tức. Bọn họ năm người chung ai bị coi trọng? Lý ngôn hề cảm thấy bị coi trọng người hẳn là không phải di Tử Bình hoặc là hứa cùng Hào vì thế cảm thấy hứng thú hỏi tân mậu triển hào trả lời nói tân mậu ở năm người tổ trung vẫn là hơi chút đáng tin cậy một ít tân mậu từ kia hậu cần bộ trưởng nữ nhi trong miệng ngẫu nhiên nghe được hiện tại thường bình thị doanh địa trường rất là kiên kỵ thành phố thanh doanh địa đơn giản là hắn cho rằng lưỡng địa khoảng cách so gần mà tài nguyên lại hữu hạn lý ngôn hề dị năng có tiên quyết điều kiện hắn thực lo lắng sau này thành phố thanh doanh địa sẽ trở ngại thường bình thị doanh địa phát triển tấm tắc kia cái kia kêu, kêu tân Mộ không thích nữ nhân kia sao Phục Anh lại hỏi, triển hào sắc mặt càng kỳ quái, hắn không thích, còn bởi vậy bị đối phương chói về trong nhà, là chúng ta mấy cái chèo tường đi đem hắn cứu ra. Ta thật đúng là càng ngày càng tò mò các ngươi mấy cái đại nam nhân gặp chút chuyện gì. Cao Viễn tràn đầy hâm mộ nói, bán ngươi cơm hộp đi. Phục Anh thúc giục nói, hiện tại là đường Đức Vũ ở phía trước thu bạc, này Cao Viễn lô hàng tốc độ thật đúng là quá chậm, còn chưa kịp đường Đức Vũ một phần mười. Lại liêu cái năm đồng tiền sao, cấp thần mã Cao viễn không muốn đi, tiếp tục hỏi triển hào bọn họ dọc theo đường đi đều đã xảy ra chuyện gì. Triển hào có phải hay không thăng cấp? Lý ngôn hề đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tứ cấp. Triển hào gật gật đầu, đầy mặt râu phía dưới, cặp mắt kia lại là sáng lấp lánh. Hắn rốt cuộc thăng cấp đến hỏa hệ tứ cấp. Ngôn hề, ngươi một chút đều không lo lắng kia thường bình thị doanh địa sao. Cố giao lại trước lo lắng lên. Lo lắng lại có ích lợi gì, giặc tới thì đánh, nước lên ngâng nền đi. Lý Ngôn Hề ở nghe được triển hào hỏi thăm trở về tin tức về sau, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Muốn chế hành nàng thành phố thanh doanh địa. Vậy trước nhìn xem ai càng có thể háo được đi. Bọn họ kế tiếp hẳn là sẽ có động tác, chúng ta tiểu tâm đó là. Lạc thời vũ cho rằng, đối phương nếu không tiếp tiêu phí như vậy đại đại giới đi tân kiến một cái doanh địa, kia bọn họ đối thành phố thanh doanh địa hẳn là rất là kiên kỵ, doanh địa nơi này cũng muốn sớm làm chuẩn bị tương đối hảo. Trường 392 doanh địa bấy dập Ở biết được tần mẫu năm người đều còn không có ăn cơm chưa lúc sau, Lý Ngôn Hề còn làm người cấp mấy người đưa đi cũng đủ phân lượng tiện lợi cùng một ít vật tư, cùng với một ít mỹ thực nhà ăn cơm quán Đơn giản là mấy người bọn họ cũng không có cái gì đặc biệt nhiệm vụ khen thưởng, tỉ như nói tích phân gì đó, rốt cuộc lúc ấy bọn họ đầu nóng lên đáp ứng đi thường bình thị, chỉ là vì tăng lên thực lực của chính mình mà thôi. Bất quá đương gì tử bình thản mặt khác bốn người nhìn đến bài ở bọn họ trước mặt vật tư thời điểm, vẫn là tương đương mà thỏa mãn cùng cảm động. Là doanh địa trường làm ngươi cho chúng ta đưa lại đây. Hứa cùng hào hỏi từ trước đến nay tặng đồ Hạ Tuyết Nhi. Đúng vậy, còn có này đó cơm khoán, doanh địa trường làm ta thế hắn cảm ơn các ngươi. Hạ Tuyết Nhi trả lời nói. Nàng từ đi theo trương bằng cùng Lưu Ngư cầm từ thành phố Cao Trạch đi vào thành phố Thanh Doanh Địa về sau. liền tích cực mà bắt đầu ở doanh địa Mưu Sinh, Lý Ngôn Hề vẫn là tương đối thưởng thức Hạ Tuyết Nhi nhanh nhẹn kinh nhi, cho nên dứt khoát làm nàng Lưu tại hành chính bộ, làm trước Đài Vương Mẫn Chi, Lý trước. Ngày thường chạy chân hoặc là đưa một ít đồ vật công tác, hiện tại tạm thời đều từ Hạ Tuyết Nhi tới hoàn thành. Nàng thực quý trọng công tác này, càng là ở hai ngày trong vòng đêm toàn bộ thành phố thanh doanh địa đều quen thuộc cái biến. Hôm nay ở Vương Mẫn Chi giúp nàng tra được này mấy người chỗ ở lúc sau, cũng thực thuận lợi tìm được rồi nơi này. Tân mộ nhìn trước mắt Hạ Tuyết Nhi, bản năng sau này lẽ tránh. Chúng ta vừa lúc còn không có ăn cơm đâu, doanh địa trường cũng thật chi kỷ. Tiêu vĩ phùng một hộp tiện lợi chảy dòng chảy nước dãi. Bọn họ gần nhất mấy ngày này ở trên đường mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn chút bánh nén khô cùng thủy. Nhiều như vậy cơm quán A, kiếm lớn kiếm lớn. Di tử bình phi thường cao hứng. Đúng vậy, lại có thể thăng cấp lại bắt được khen thưởng, vẫn là chúng ta thành phố thanh doanh địa thổ hào. Hạ kỳ nhớ tới thường bình thị trong doanh địa đủ loại, chỉ cảm thấy hai cái doanh địa không có bất luận cái gì có thể so tính, hắn về sau muốn liều mạng thành phố thanh doanh địa. Các ngươi đều đừng nói nữa, lần này trả giá nhiều nhất chính là tần mậu. Tần Mậu ngươi còn hảo đi, hứa cùng háo hỏi. Tần Mậu giờ phút này đã xúc tới rồi mấy người mặt sau cũng không nuốt nữa. Mấy người lúc này mới nghĩ tới ra sao nguyên nhân, vì thế vội vàng nói lời cảm tạ cũng tiễn đi Hạ Tuyết Nhi. Không có biện pháp. Từ Tần Mậu trải qua qua kia sự kiện về sau, hắn nhìn đến nữ nhân liền sẽ nhìn không được phát run. Theo Trình Cung nói, Tần Mậu này hẳn là tâm lý thượng mắc phải bệnh tật, cùng loại với hội chứng sợ phụ nữ linh tinh. Tần Mậu a, vừa mới cái kia muội tử như vậy đúng giờ. Ngươi nhìn đến còn cảm thấy sợ hãi. Hứa cùng Hào làm quan tâm trạng. Tân mộ gật gật đầu, sợ hãi. Khu khu, kia cũng không quan hệ, dù sao chúng ta mấy cái đều là huynh đệ, về sau chúng ta liền chấp vá qua được. Hứa cùng Hào nói. Vui lùa cái gì vậy, ca chính là thằng nam, về sau muốn tìm bạn gái, ai muốn cùng các ngươi quá. Năm người trong ký túc xá truyền đến một trận cười vang thanh, mà hạ tuyết Nhi cũng đã đi xa. Đối với thành phố cao chạch tới 2.000 nhiều người an trí vấn đề. Lý Ngôn Hề cũng ở cùng Chu Phong cùng nhau từng bước hoàn thiện chứng thực chung. Chứng bằng mang theo Mao Văn Tuyên mấy người thuận lợi gia nhập doanh địa trị An đội, mà Lưu Nữ Cẩm cũng mang theo Trương Lệ Hoa mấy người bắt đầu ở doanh địa trong trường học công tác, bao gồm Trương Đình Đình cũng thuận lợi tiến vào doanh địa trong trường học. Lưu Nữ Cẩm chưa bao giờ giống như bây giờ cảm kích quá người nào, đương nàng nhìn đến Trương Đình Đình thực mau liền ở trong trường học tìm được rồi bạn chơi cùng lúc sau, tức khắc cảm thấy đời này cũng không có gì tiếc nuối sự, mà còn thừa năm đại cư điểm người. Đại bộ phận đều tiếp tục lưu tại trước kia đội ngũ, cùng trước kia vài vị đội trưởng mỗi ngày đi nhiệm vụ trung tâm lĩnh nhiệm vụ, sau đó lại đi doanh địa bên ngoài đánh chết tang thi đổi lấy tích phân. Cũng có số ít người báo danh doanh địa binh đoàn hoặc là vũ khí đội, trở thành binh đoàn đội viên chung một viên. Giờ phút này màn ảnh nhắm ngay thành phố thanh tường vây phía trên Lý Ngôn Hề, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào nàng trên người, như là mạ một lớp vàng sắc ánh sáng nhu hòa, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa tường vây dưới. Nơi đó là bảy biện chỉnh tề bẫy dập trang bị, mà bên cạnh phụ trách bẫy dập thiết kế cùng chế tác diệp tử tắc kiên nhận hướng mọi người giải thích. Một chút trung phương hướng bẫy dập là thuộc về kích phát bẫy dập, cùng phía sau dây thép huyền chờ bẫy dập hoàn hoàn tương cấu, suy xét tang thi đều là kết bè kết đội đã đến, chỉ cần phía trước đệ nhất chỉ tang thi dẫm đến kích phát trang bị, dây thép huyền bẫy dập liền sẽ trực tiếp phát động, có thể cắt ngang quá 200m vuông trong phạm vi tang thi. Diệp tử giải thích làm Lý ngôn hề thật sự là thực ngoại ý mẫn nếu thật sự có hắn vừa mới nói những cái đó hiệu quả, tiêu bình thường tang thi đàn thật đúng là không sợ cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy có điểm làm điều thừa, như vậy nhiều đội ngũ mỗi ngày chạy ra đi sát tang thi, chúng ta này vùng hoang vu giã ngoại căn bản không cần lo lắng sẽ có tang thi quần tụ tập. Vạn sự hưng biên chụp ảnh biên ở một bên nói, tang thi đàn đương nhiên không cần lo lắng, sợ là sợ tới thi chiều, bởi vì lần trước ở thương trường phụ cận đột nhiên xuất hiện sáu vạn chỉ tang thi nguyên nhân. Hiện tại liền tính dây tiếp theo doanh địa chung quanh xuất hiện tăng thi triều, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tăng thi triều, Không có khả năng không có khả năng, muốn tới đến chúng ta doanh địa tăng thi, chính là muốn trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể tới được a. Vạn sự hưng cảm thấy, lý ngôn hề đại khái là quá khẩn trương. Phía trước Phục đỉnh Du chính là mang theo binh đoàn đi phong tỏa một ít tăng thi so nhiều khu vực, thành phố Thanh rất lớn, có chút khu vực đã tất cả đều là tăng thi, căn bản không có khả năng có người sống trải qua. Cho nên doanh địa liền đem những cái đó khu vực quanh thân thiết trí rất nhiều trướng ngại vật trên đường. Hơn nữa lý ngôn hề sao chịu được so dò xét nghi tinh thần hệ dị năng, nào có dễ dàng như vậy tới tang thi triều A, sợ là tới phía trước đã bị bọn họ doanh địa dị năng giả cấp giải quyết đi. Thợ săn ở núi rừng thiết hạ bấy dập, cũng hoàn toàn không có thể xác định nơi đó có thể hay không có con mồi thông qua, không có gì làm điều thừa sự. Diệp tử nhìn thoáng qua vạn sự hưng, kỳ thật hắn biết, có không ít người cảm thấy bên ngoài bấy dập là làm điều thừa. Bất quá may mắn doanh địa trường là toàn lực duy trì hắn, mặc kệ là từ nhân lực vẫn là vật lực tượng. Nói đúng, phòng hai nạn lúc chưa xảy ra đi. Biển Dương vội vàng đánh lên giảng hòa. Ấn, hơn nữa doanh địa nội mọi người xem đến doanh địa ngoại có bao nhiêu trọng bảo đảm, cũng sẽ càng thêm tâm an một ít, về bấy dập chuyên để đưa tin, các ngươi hợp tác viên đi, có không hiểu liền đi hỏi diệp tử. Lý ngôn hề đối vạn sự hưng nói. Hảo liệt doanh địa trường, tuyệt đối không thành vấn đề. Cứ việc vạn sự hưng đối những cái đó bấy dập có chút không cho là đúng, nhưng là chỉ cần là lý ngôn hề phân phó sự, hắn vẫn là cần thiết muốn đi nghiêm túc hoàn thành. Hốn hồ hắn cũng tưởng bảo đảm thành phố Thanh Tuần San có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng rộng khắp tính, tin tưởng doanh địa ngoại bấy dập khu vực đưa tin, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Thành phố Thanh Tuần San bán ở vào nhà ăn, cửa hàng, xe hành chờ địa phương đều có thiết, giá cũng là chỉ cần tiêu phí một quả tinh hoạch, mà ở phong ốc quản lý chỗ trong đại sảnh mặt. Còn có hướng kỳ thành phố Thanh Tuần San, nhưng cung người tới miễn phí là xem. Không ít tân tới doanh địa những người sống sót, đều có thể từ hướng kỳ thành phố Thanh Tuần San đi lên càng toàn diện hiểu biết thành phố Thanh Doanh địa. Cho nên nơi này mới là chính quy thành phố Thanh Doanh địa đi. Nay cùng kia phá địa phương so, nơi đó mới là hàng ngái A. Một người nam nhân lật xem hướng kỳ thành phố Thanh Tuần San cảm khái nói. Trước 393 cảnh nghị. Hạ Dũng ngày thường không có gì sự thời điểm, liền thích đi phòng ốc quản lý trung tâm ngồi. Nơi này không chỉ có có mát mẻ khí lạnh có thể thổi, còn có đủ loại kiểu dáng mới mẻ tình báo có thể nghe được. Nghe được mặt sau nam nhân nói như vậy, Hạ Dũng lập tức tới hương thú, vẻ mặt tò mò chạy tới nam nhân bên người hỏi, người đi qua thành phố Thanh Tổng doanh địa. Hạ Dũng chính trực thiếu niên tuổi, lại diện mạo sạch sẽ, cho nên luôn là có thể cho người một loại phúc hậu và vô hại cảm giác. Nam nhân nhìn thoáng qua Hạ Dũng, cũng không có sinh ra phiền chán chi ý, nói, ta ngày hôm qua còn ở nơi đó đâu, nhưng còn không phải là đi qua sao thật sự a đại ca kia tổng doanh địa cái dạng gì a có thể cho ta nói một chút sao hạ dũng kích động dò hỏi không thể ngươi nhà ai tiểu hài nhi nào mát mẻ đãi nào đi nam nhân tiếp tục lật xem báo chí có chút không nghĩ lý hạ dũng hạ dũng từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ khô bò lấy lòng dường như đối nam nhân nói nói nơi này chính là thực mát mẻ cho nên ta mới ở chỗ này đợi không phải đại ca ngươi cho ta nói một chút bái này khô bò chính là hắn đòn sát thủ Cứ việc đây là mặt thế trước hắn lao ba hạ tử duệ nhất trơ chén hành vi, nhưng hắn vẫn là thử lần nào cũng linh. Nay con kém không nhiều lắm. Nam nhân quả nhiên thực ăn này một bộ, một phen lấy qua khô bỏ, biên xé biên nói lên: "Ta nhưng cùng ngươi nói trước hảo a, nhưng đừng đi nơi đó, giống ngươi như vậy ngốc, đi vào về sau nói không chừng liền ra không được." Nam nhân nói nói, xem đại ca ngươi nói, có ta như vậy cơ linh ngốc tử sao? Bất quá kia doanh địao như thế nào liền ra không được. Chẳng lẽ bên trong có tang thi? Hạ Dung cũng không sinh khí, bởi vì đối phương thoạt nhìn so với hắn lớn ít nhất 7-8 tuổi, đại khái là đem hắn đương tiểu đệ đệ tới đối đại đi. Tang thi nhưng thật ra không có, sao có thể có tang thi? Bất quá chỉ là một cái chỉ làm tiến không cho ra rách nát địa phương thôi. Nam nhân say mê cắn trong miệng khô bò, này hương vị, này vị, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua. Kia đại ca ngươi là như thế nào ra tới? Hạ Dung đã minh bạch thất thất bắt bát, cảm tình kia thành phố thanh tổng doanh địa cũng không được a. Cái loại này phá địa phương có thể vây khốn ta cảnh nghị. Ta chỉ cần nghĩ ra được, còn không phải một dây sự. Nam nhân vẻ mặt khinh thường, phảng phất thành phố thanh tổng doanh địa là một cái cực kỳ bất kham địa phương. Thì ra là thế a, ta xem đại ca ngươi là một người tới. Hạ Dũng lại hỏi, giống nhau hiện tại có thể tới đạt doanh địa người, phần lớn đều là kết mẹ kết đội người, rất ít có độc lai độc vãng, rốt cuộc bên ngoài hiện tại là càng ngày càng nguy hiểm. Hạ Ta kia mấy cái đồng đội không đều lưu tại kia rách nát trong doanh địa sao? Cũng chỉ có ta một người ra tới. Cảnh nghị thở dài nói, hắn những cái đó đồng đội tuy rằng biết còn có một cái thành phố thanh doanh địa chuyện này, nhưng kia thị trưởng tạ thấu đáo cũng thả ra lời nói tới nói, nơi này tóm lại là phải bị tổng doanh địa cấp thủ tiêu, vì thế đại gia liền cũng không tính toán lại lan lộn, tâm bất cam tình bất nguyện lưu tại nơi đó. Thủ tiêu. Hạ Dung kinh ngạc, hắn tuy rằng chưa thấy qua tạ thấu đáo, liền tính biết hắn là nguyên thị trưởng. Nhưng nói ra loại này lời nói tới cũng quá lớn phóng xịu từ đi. Chính là buồn cười sao, nào có tiểu doanh địa đi thủ tiêu đại doanh mà, nói người này khô bò là từ đâu ngó tới. Cảnh nghị nuốt xuống khô bò, chỉ cảm thấy chính mình càng đói bụng. Cửa hàng liền có bán, bất quá ngươi. Hạ Dũng vừa định muốn nói hắn đói bụng có thể đi ăn cơm, nhưng đối phương đã nhanh như chớp chạy ra phòng ốc quản lý trung tâm. Khô bò gì đó, nào có chúng ta doanh địa cơm ăn ngon a? Hạ Dũng nhìn nam nhân đi xa bóng dáng lẩm bẩm nói. Thành phố thanh doanh địa mới nhất một kỳ tuần san làm đại gia mở rộng tầm mắt. Nay một kỳ nội dung đều là doanh địa trưởng cùng đại gia cùng đi hướng thành phố cao trạch doanh địa tương quan nội dung, bao gồm đại gia ở trên đường gặp được sự, cũng bao gồm thành phố cao trạch doanh địa hiện trạng. Nguyên lai like thành phố cao trạch doanh địa là cái dạng này a. Chỉ ra không vào doanh địa, có ý tứ. Mấy trăm km lộ trình a, tâm tắc, thật không dám tưởng tượng bọn họ trên đường có bao nhiêu vất vả. Ta nhìn không vất vả, ngươi xem này bức ảnh. Này không phải khoảng thời gian trước đại gia nói qua cái loại này nhà gỗ sao. Nguyên lai like là bị doanh địa trường cấp mang đi. Thật sự ai? Hảo gia hỏa, còn có năng lượng mặt trời bản cùng điều hòa. Nơi này, ngươi xem nơi này. Hai ngàn nhiều người đại chiến sáu vạn nhiều chỉ tăng thi, hơn nữa là ở trong một đêm liền thắng, thật là lợi hại. Nghe nói phục đoàn trưởng đã lôi hệ ngũ cấp, xem ra là thật sự a. Thành phố Thanh Tuần San phía trên. Vạn sự Hưng riêng đem Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du hai người đại chiến tang thi triều ảnh chụp cũng đang đi lên. Tuy rằng chỉ là hai người bóng dáng, nhưng lại làm không ít người nhìn chằm chằm kia hai bức ảnh chấn kinh rồi hồi lâu. Đêm tối ánh sáng bên trong, Lý Ngôn Hề một tay giơ lên, nàng phía trước là từng chiếc phủ giữa không trùng trùng mất đi chiếc xe, tự động buôn bán cơ cùng với nhi đồng nhạc viên trọng hình máy móc chở, phía dưới còn lại là dậm dạm xấu xí tang thi đàn. Mà mặt khác một trường, là lập với Thiên Điệu Chi Gian một người lôi hệ dị năng giả. Hắn quanh thân thậm chí phía trên không trung phía trên đều che kín lôi điện, lóa mắt vô cùng, mọi người đều có thể nhìn ra được tới người này chính là phục đoàn trưởng. Như vậy lôi hệ dị năng, chỉ có thể là ngũ cấp trở lên dị năng giả có thể làm được đến. Xem ra ngươi chụp ảnh kỹ thuật có điều tăng trưởng. Thành phố Thanh Doanh địa hành chính đại lâu nội, Lý Nôn Hề cười đối vạn sự hưng nói. Nói nói hôm nay còn có cái gì mới mẻ sự phát sinh đi, là Hạ Dũng nghe được. Lạc thời vũ thấy vạn sự hưng cùng trình cùng lần đầu tiên mang theo Hạ Dũng tới làm báo cáo, vì thế liền suy đoán hẳn là Hạ Dũng nghe được chuyện gì. Là ta nghe được, bất quá ta cũng chỉ là nghe người kia nói vài câu mà thôi, là thật là giả còn không xác định ha. Hạ Dũng thấy lý ngôn hề mấy người ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp, liền đêm trưa hôm đó ở phòng ốc quản lý trung tâm sở nghe được tin tức đều toàn bộ nói ra. ngươi xác định hắn là nói hắn từ tổng trong doanh địa chạy ra tới. Phục Anh nghe xong tới hứng thú. Bọn họ đến bây giờ mới thôi cũng không hiểu biết thành phố thanh tổng doanh địa, cũng không có phái người tiến đến tìm hiểu tin tức. Hạ Dung theo như lời nội dung bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Xác định, hắn còn có mấy cái đồng bạn ở bên trong đâu. Hạ Dung gật đầu trả lời nói. Tạ thấu đáo nói muốn thủ tiêu chúng ta doanh địa. Xem ra hắn rất có tự tin. Lý ngôn hề cười lạnh nói, nếu hòa bình ở chung cũng liền thôi. Nhưng là hắn nếu tùy ý tản ra như vậy lời đồn nói, nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến nhậm này nói bậy. Bằng không chúng ta cũng đi kia trong doanh địa tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Cái gọi là biết người biết ta sao. Trình Cung kiến nghị, bất quá hắn là không nghĩ lại đi ra ngoài, đặc biệt là không nghĩ lại đi theo triển hào cùng nhau. Người kia, ngươi có biết hay không hắn hiện tại ở nơi nào? Phục Đình Du hỏi hướng Hạ Dũng. Hạ Dũng lắc lắc đầu, theo sau nói, ta chỉ biết hắn nói hắn kêu cảnh nghị. Lúc này cảnh nghị, ở ăn no uống đã về sau, rốt cuộc đề sách theo một đại túi đồ vật tìm được rồi chính mình nơi. 506 Xem ra chính là này gian. Cảnh nghị một chân đá văng cửa phòng, lại không nghĩ rằng bên trong còn có người ở. Trước 394 tặng đồ. Mà càng kỳ quái hơn chính là, ở hắn đá văng môn về sau, một phen đem đao nhọn thỉnh lỉnh sẽ ra chiều hắn mặt đâm tới. Như sát ra. Cảnh nghị vội vàng ngưng ra kim loại thuẫn, chặn lại kia một phen đem đao nhọn. Diệp tử trầm mặc nhìn tướng môn khóa đều đá rất cảnh nghị. Hắn ở phía sau cửa thiết có cơ quan. Nhưng là loại này cơ quan cũng chỉ ở khóa cửa lọt vào người khác phá hư thời điểm mới có thể kích phát, nếu chỉ là đơn thuần mở cửa nói, cũng không sẽ có chuyện gì. Đối Nga, ta mới nhớ tới, ta thuê không phải đơn nhân gian. Cảnh nghị cũng thấy phòng nội đang ở trên giấy viết viết vẽ vẽ diệp tử. hắn từ phòng ốc quản lý trung tâm ra tới về sau cũng không có trước thuê nhà, mà là đi tìm được rồi doanh địa cửa hàng mua một đống khô bò, ở ra tới về sau lại nghe thấy được đồ ăn mùi hương, vì thế lại đến doanh địa nhà ăn ăn no nê một đốn. Cuối cùng cảm thấy tiền nên hoa ở chân quý nhất thức ăn phương diện, cho nên liền tạm chấp nhận tìm một cái nhất tiện nghi ký túc xá. Hắn nhớ rõ kia cho hắn giới thiệu phòng ở nhân viên công tác hình như là nói. Phòng này bạn cùng phòng không tốt lắm ở chung. Bằng hữu, ngươi này liền có điểm không phúc hậu đi. Đây là ngươi nên đón tân bạn cùng phòng phương thức. Cảnh nghị cũng không có ở đối phương trên mặt nhìn đến cái gì sắc khí, cũng không rõ vừa rồi kêu bay tới mấy cái dao nhọn là ý gì. Hắn lo chính mình dẫn theo đồ vật cũng tìm được rồi một cái ngăn tủ Tính toán đem chính mình đồ vật đều nhét vào trong ngăn tủ. Đừng khai nơi đó. Diệp Tử hô to, nhưng cũng đã không còn kịp rồi, nóc nhà thượng một khối gạch đột nhiên rớt xuống, không nghiêng không lệch tạm trúng cảnh nghị đầu. Cảm giác được trước mắt một mảnh huyết hồng thả mơ hồ cảnh nghị ở hôn mê phía trước, đột nhiên nhớ tới tên kia giới thiệu phòng ở nhân viên công tác lo lắng lại đồng tình mặt. Quả nhiên tiêu tiền thiếu đồ vật chính là hô a. Lý Ngôn Hề là ở doanh địa bệnh viện nhìn thấy cảnh nghị một thân, đồng thời cũng đối hắn tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Diệp tử là có tiếng bấy dập người yêu thích, hắn không có gì năng, liền đem tự thân an toàn đều đặt ở bấy dập thượng, trước kia hắn cũng từng có mặt khác bạn cùng phòng, nhưng đều là bởi vì chịu không nổi hắn nơi nơi trang bị bấy dập mà dọn ly 506. Hiện tại cảnh nghị ra loại sự tình này, doanh địa cũng không tính toán truy cứu Diệp tử trách nhiệm, chỉ là hơi chút khuyên hắn về sau làm bấy dập thời điểm lại chú ý một ít vân vân. Bởi vậy Lý Ngôn Hề vẫn là cảm thấy rất thấy thẹn đối với người này. Càng là từ ba lô không chút nào bùn xỉn lấy ra hai chỉ thiêu gà cùng mặt khác lại gửi đồ ăn ra tới. Thiêu gà thơm quá Nga, ta trở về cũng muốn ăn. Tiểu vũ ra hâm mộ nhìn phòng bệnh trung bày biện hai bản thiêu gà. Người mỗi ngày đều có thể ăn luôn mấy chục chỉ thiêu gà, còn không có ăn đủ. Lý ngôn hề bất đắc dĩ cười hỏi. Cảnh nghị là tìm mùi vị tỉnh lại, trước mắt một mảnh trắng bóng cảnh tượng cùng bên cạnh bảy biện hai vẫn còn mạo nhiệt khí thiêu gà, làm hắn nháy mắt cảm thấy chính mình chẳng lẽ là thượng thiên đường hắn chỉ là rất nhỏ nao chấn động, dị năng giả thể chất tương đối hảo, hôm nay liền có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi, cảm ơn hiểu tình tỉ. Bên cạnh truyền đến lưỡng đạo duyên dáng giọng nữ, Cảnh Nghị chiều cái kia phương hướng nhìn lại, chỉ cảm thấy lại có hai gã mỹ lệ tiên nữ đứng ở chính mình bên cạnh. Hôm nay đường cũng không kém a, sớm biết rằng hắn liền sớm một chút một cục gạch trụp chết chính mình. Ngươi tỉnh. Một chương có chút quen thuộc nam nhân mặt thấu lại đây, Cảnh Nghị nháy mắt bị đánh trở về hiện thực. Là ngươi? Này không phải cái kia cùng ký túc xá người sao? Như thế nào hắn cũng ở chỗ này? Là ta, ngượng ngùng, ngươi chúng ta bấy dập hôn mê, hiện tại là ở doanh địa bệnh viện. Diệp tử chủ động xin lỗi, tuy rằng doanh địa cấp cảnh nghị miễn tiền thuốc men, nhưng này rốt cuộc vẫn là hắn tạo thành, cho nên liền vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện. Ngươi, cảnh nghị vô ngữ, đồng thời cũng có chút hề hoài, nguyên lai like hắn còn chưa có chết, chính là kia thiều gà cùng hai vị mỹ nữ lại là chuyện gì xảy ra? Ở biết rõ tình huống lúc sau? Cảnh nghị cảm thấy càng thêm huyền huyễn, chính mình trước mắt thế nhưng ngồi thành phố thanh doanh địa trường. Vẫn là cái xinh đẹp tiểu muội muội. Mấy thứ này cùng cơm khoán cũng là chúng ta tâm ý, ngươi nếu còn lo lắng dừng chân phương diện, chúng ta có thể vì ngươi miễn phí đổi mới một cái đơn nhân gian. Chu phong đối trên giường bệnh vẫn cứ vẻ mặt ngậm bứt cảnh nghị nói. Lo lắng. Không tồn tại. Ta không lo lắng. Ha ha ha. Không cần đổi không cần thay đổi. Cảnh nghị nghe xong ngoài dự đoán mọi người trả lời nói. Diệp Tử ở một bên cũng có chút cảm động. Trước kia những cái đó bạn cùng phòng đối hắn đều tránh như rắn giết, người nam nhân này lại như thế rộng lượng, thật sự là cái người tốt đa. Kia, kỳ thật chúng ta còn có một chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Lý ngôn hề nói, hảo a hảo a, ta nghỉ ngơi tốt đi tìm các ngươi. Cảnh Nghị không tính toán làm đối phương lại đến tìm chính mình, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc đối phương chính là doanh địa trường, hắn cũng không tính toán đổi ký túc xá kia một bên tiêu gà cùng đủ loại ăn đồ vật, còn có trong tay kia một sốc cơm phiếu, sớm đã làm hắn trong lòng nhạc nở hoa. Bị tạm một chút liền bắt được nhiều như vậy vật tư, hắn hiện tại chỉ nghĩ lại bị cái kia điên nam nhân tạm một chút có hay không. Tạm thời không hỏi nói chính mình muốn hỏi nội dung, Lý Ngôn Hề cùng Chu Phong cũng cáo biệt Lê Hiểu Tình, lại chiều văn phòng đi rồi trở về. Lúc này chính trực sáng sớm, có không ít kết bè kết đội người chính đi trước nhiệm vụ trung tâm. Ở trong đó nàng cũng thấy được không ít người quen bao gồm đi thành phố cao trạch trên đường gặp được cái kia tiểu cứ điểm bên trong người. Với cả ngày cùng Đinh An mấy người đã sớm thấy được Lý Ngôn Hề, thấy đối phương hướng chính mình chào hỏi, tức khắc cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đã lâu không thấy, các ngươi dọc theo đường đi còn hảo đi. Lý Ngôn Hề hỏi, với cả ngày bọn họ là tự hành đi trước đến thành phố Thanh Doanh địa, hiện tại thoạt nhìn bọn họ đã thích ứng doanh địa. Con Hảo, chết mười mấy huynh đệ, nhưng hết thể cũng đều đáng giá. Với cả ngày trả lời nói Bọn họ đi thời điểm có phát hiện có mấy cái đoạn đường thượng tăng thi đều bị người rửa sạch sạch sẽ, liền suy đoán là lý ngôn hề bọn họ hảo ý, sau lại ở tới thành phố Thanh Doanh Địa lúc sau, tức khắc cảm thấy phía trước trên đường sở chịu cực khổ đều là đăng giá. Ngày xưa đến bọn họ nơi đó ở nhờ thiếu nữ hiện tại đã là một cái doanh địa doanh địa trường, trong khoảng thời gian này, bọn họ càng là nghe nói không ít lý ngôn hề sự tích, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ bọn họ. Lúc ấy ở các ngươi cứ điểm ở nhờ một đêm, cũng không có làm gì cảm tạ. Này đó cơm khoán các ngươi cầm đi Lý Ngôn Hề lại lấy ra một chồng cơm khoán đưa cho mấy người Thành phố cao trạch người là bọn họ một đường hộ tống mà đến Mà những người này nhưng không có chịu bọn họ bất luận cái gì phù hộ Tiểu vũ ra biểu môi, thổ hào Ngôn Hề, gặp người liền đưa cơm khoán Đây là Mỹ thực nhà ăn cơm khoán, không tiêu hao doanh địa vật tư lại có thể làm như nhân tình cớ sao mà không làm Lý Ngôn Hề đáp lại nói Này như thế nào không biết xấu hổ Với cả ngày cũng nhận ra khi đó Mỹ Thực Nhà ăn cơm quán hắn cũng biết Mỹ Thực Nhà ăn một hộp tiện lợi liền phải 100 cái tinh hoạch mà Lý Ngôn Hề trả lại cho bọn họ nhiều như vậy. Đừng quên tới cổ động là được. Lý Ngôn Hề chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trường 395 tấn đối sách, Mỹ Thực Nhà ăn khai trương chỉ 2 ngày, cũng đã hỏa biến toàn bộ doanh địa Không chỉ là bởi vì nơi đó tiện lợi ăn ngon khẩn, thậm chí còn có có người nói nơi đó tiện lợi có tăng cường thể lực công hiệu. Rất nhiều người ăn xong cùng ngày liền tiến vào thăng cấp trạng thái. Hơn nữa tiện lợi đóng gói gian chắc, liền tính là ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể mang lên một ít, lấy làm trên đường đồ ăn. Lạc thời vũ tính toán trong doanh địa lương thực tiêu hao lượng, quả nhiên ở Mỹ thực cửa hàng khai trương về sau, doanh địa nhà ăn lương thực tiêu hao lượng liền giảm xuống rất nhiều. Lý ngôn hề cũng cho rằng, tinh hoạch là lấy chi không kiệt hơn nữa kiếm không xong, nhưng là lương thực loại đồ vật này càng về sau liền sẽ càng khẩn trương, lại quá chút năm. Có lẽ cho dù có người may mắn có thể tìm được lương thực, chỉ sợ cũng đều múc mèo biến trước. Nàng ba lô tuy rằng còn có rất nhiều rất nhiều lương thực, nhưng vẫn là yêu cầu tiết kiệm tới. Cho nên nguồn hề, ngươi tính toán phái ai đi thành phố thanh tổng doanh địa A. Chúng ta cũng không thể làm kia láo đông tây tùy ý làm bậy A. Tan tầm sau ở biệt thự trung hội nghị thường kỳ thượng, Phúc Anh lại âm thầm nôn nóng lên. Thành phố thanh tổng doanh địa giống như là một cây thứ, nàng hận không thể đem kia tạ thấu đáo diệt trừ cho sàng khoái. Vì cái gì muốn đi thành phố thanh tổng doanh địa ta thay đổi chủ ý Lý ngôn hề hơi hơi mỉm cười Cảnh nghị ở trưa hôm đó liền đi tìm nàng Cũng kỹ càng tỉ mỉ đem tổng doanh địa tình huống báo cho nàng Nói thật càng là nghe được nhiều Nàng ngược lại đối kia doanh địa càng không có hứng thú Có lẽ tạ thấu đáo là muốn cho bọn họ tức muốn hụt máu Nhưng nàng cũng hoàn toàn không muốn cùng chi phát sinh cái gì chính diện giao phong Không đi Vậy như vậy mặc kệ a, Không chỉ có phục anh nghĩ hoặc Đại gia cũng đều nhìn về phía Lý Ngôn Hề. Đương nhiên sẽ không mặc kệ, ta tính toán tăng mạnh chúng ta doanh địa tuyên truyền mà thôi. Lý Ngôn Hề cười nói, so với đi cùng đối phương tranh tới cướp đi, đảo còn không bằng bọn họ đem tinh lực hoa ở nhà mình căn cứ thượng đâu. Tăng mạnh tuyên truyền. Ở đây người đều sôi nổi tự hỏi lên. Thì như nói phát truyền đơn linh tinh sao. Nhưng đối phương cũng có bắt trước bọn họ ấn ra càng nhiều truyền đơn, cái này hiệu quả có lẽ cũng không rõ ràng, quan trọng nhất chính là... Tổng doanh địa là cái đi vào liền ra không được doanh địa. Bọn họ doanh địa đi vào ra không được, nhưng chúng ta doanh địa lại là có thể. Điểm này nếu là có thể làm những người sống sót cho nhau tương đối thì tốt rồi. Lý Ngôn Hề nói, không bằng ở các điều tuyến đường chính thượng thiết trí chúng ta cứ điểm, để cho người khác trước tiên biết thành phố thanh có hai cái doanh địa. Phục Đình Du Kiến Nghị nói, kỳ thật hắn cùng Lý Ngôn Hề ý tưởng giống nhau, hơn nữa thực khinh thường với cùng kia tổng doanh địa làm dây dưa. Cái này ý tưởng không tồi, ta duy trì. Lạc thời vũ nhấc tay nói, hiện giờ trong tay bọn họ sở nắm tin tức đã vậy là đủ rồi, hơn nữa lý ngôn hề vũ khí cửa hàng, cùng với tường vây đủ loại phòng ngự thi thố, lại như vậy thật cẩn thận liền quá không có đại căn cứ phong phạm. Cũng khó trách lý ngôn hề liền đối phương tin tức đều lười đến đi hỏi thăm. Vì thế tới rồi ngày hôm sau, đi nhiệm vụ trung tâm tiếp nhiệm vụ mọi người đều phát hiện, trừ bỏ dĩ vãng cũ nhiệm vụ bên ngoài, doanh điệu lại đổi mới rất nhiều tân nhiệm vụ. Giới thiệu tân nhân khen thưởng nhiệm vụ vương Nhị béo ánh mắt cũng chậm rãi hương phấn lên. Giới thiệu tân nhân nhiệm vụ có thể cùng cái khác nhiệm vụ đồng thời tiến hành. Tỷ như bọn họ nếu đem Phi thành phố thanh doanh địa người đưa tới doanh địa, hơn nữa thành công đăng ký tiến bảo nói, mỗi thành công giới thiệu một người, hai bên liền đều có thể đạt được năm chương mỹ thực nhà ăn cơm quán. Nay cũng không ảnh hưởng cái khác nhiệm vụ a, đây là chuyện tốt a. Mỹ thực nhà ăn tiện lợi ăn quá ngon, năm chương cơm quán liền tương đương với 500 cái tinh hạch đâu, có lợi a. Hơn nữa không chỉ có người giới thiệu có khen thưởng. Bị giới thiệu tiến vào tân nhân cũng có thể đạt được năm trường cơm quán doanh địa cái này thật lớn múc tích. Loại này người mua giới nhiệm vụ, ta thích. Lý Lệ nhìn màn hình lớn cười nói. Lần trước bọn họ cùng Lý Ngôn Hề cùng mang về tới 2.000 hơn người thành phố cao chạch người sống sót, doanh địa cũng thực hiện lúc trước hứa hẹn, bọn họ đổi ngũ mấy người tổng cộng bắt được một vạn phân tích phân, tương đương với một vạn cái tinh hạch giá trị. Như vậy có lời sinh ý làm cho bọn họ đếm tới rồi không ít ngon ngọt. Cho nên loại này người mua giới nhiệm vụ bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Giới thiệu tân nhân nhiệm vụ không cần lấy nhiệm vụ, chỉ cần mang theo cửa thành phát chứng minh là được đâu. Ha ha. Tạ Văn kia tiểu tử nhìn đến sợ là phải bị tức chết rồi, xem ra chúng ta doanh địa cũng rốt cuộc muốn phản kích. Trần Mưu vừa lòng nói, hắn liền nói sao, doanh địa sẽ không mặc kệ kia họ Tạ hai người sang vậy. Đi đi đi, vừa mới chúng ta còn lén tìm kiếm dùng một lần hộp cơm nhiệm vụ, sớm một chút xuất phát nói không chừng còn có thể đụng tới người nào. Ngụy Húc Phong Thúc giục nói, không ít đội ngũ ở nhìn đến nhiệm vụ này lúc sau, đều vội vàng rời đi doanh địa, chỉ vì nắm chặt thời gian trước gặp được một ít tới doanh địa người. Mà mặt khác một bên, Lý Ngôn Hề cũng theo binh đoàn đội viên nhóm cùng nhau hướng thành phố thanh lớn nhất tuyến đường chính xuất phát. Quả nhiên doanh địa tuyên truyền cứ điểm gì đó, đã sớm hẳn là thiết. Khoa điện công trịnh khai còn có Quách Trí Tần cũng đi theo tiến đến, thân là khoa điện công, hai người vẫn là lần đầu tiên ra xa như vậy xa nhà. Bất quá bọn họ cũng hoàn toàn không khẩn trương sợ hãi, bởi vì bên người cao thủ tụ tập, đặc biệt là doanh địa trưởng cùng binh đoàn đoàn trưởng cũng đều cùng bọn họ ở cùng chiếc xe buýt trên xe. Ngồi xe buýt xe một chút đều không hảo chơi, bản thần thú đều không thể tự do tự tại ăn ngon. Tiểu vũ ra nhột trí nói. Ra tới phía trước không phải cho ngươi ăn một con heo sữa nướng sao? Ngươi còn đói à? Lý ngôn hề kinh ngạc, tiểu vũ ra sức ăn có phải hay không lại biến đại? Như thế nào? tiểu gia hỏa này lại tới cùng ngươi kêu đói bụng. Phúc Anh nhìn một người một chim, cũng có thể đoán được này hai cái là ở đối thoại, bất quá nàng tâm tình hiển nhiên cực hảo, bởi vì nàng rốt cuộc được như ý nguyện đi theo hai người ra tới. Vốn dĩ cao viễn cũng muốn cùng nhau, nhưng nghề hà mị thực nhà an sinh ý thật sự là thật tốt quá, vì thế lạc thời vũ tắc cố mà làm thay thế hắn ra tới. Đúng vậy, lại đói bụng. Lý ngôn hề thừa nhận nói, nay thật đúng là kỳ quái, như vậy tiểu nhân thân thể. Nó rốt cuộc là đem đồ ăn ăn đi nơi nào Phục Anh lẩm bẩm nói Lý ngôn hề đột nhiên nhớ tới Đại gia còn không biết tiểu vũ gia đã thăng cấp sự Cũng bao gồm Phục Anh ở bên trong Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải giải thích thời điểm Xe buýt đã chạy quá doanh địa ngoại an toàn khu Đã có dị năng tăng thi ở công kích xe buýt xe Ta đi xuống liền hảo Phục Đình Du nói xong Liền cũng không quay đầu lại một người đi rồi đi xuống Bất quá là vài phút thời gian mà thôi Hắn lại lần nữa về tới trong xe Bên ngoài tang Thi đã toàn bộ bị hắn một người tiêu diệt. trừ bỏ Lý Ngôn Hề cùng mấy cái đi qua thành phố cao trạch binh đoàn đội viên bên ngoài, những người khác đều khiếp sợ nhìn Phục Đình Du. Hắn vừa mới chỉ dùng 3 chiêu, mà bên ngoài ít nhất có hơn 1 ngàn chỉ tang Thi bị tiêu diệt. Cái kia, không cần đào tinh hạch sao. Tài xế hướng an tĩnh thùng xe nhìn lại, hắn có chút không biết hiện tại là nên đi vẫn là không nên đi rồi. Không cần triệu tài xế, trực tiếp đi thôi. Lý Ngôn Hề cười nói, Tinh hoạch làm tiểu vũ gia thu đó là. Chương 396 thí nghiệm vũ khí. Nô Ưu cùng Nô Lự hâm mộ nhìn Phục Đình Du, đoàn trưởng vẫn là đoàn trưởng, người khác là đi tới tiến bộ, mà hắn là ở chạy vội tiến bộ. Ta lão ca đã là thiên hạ đệ nhất tiêu chuẩn đi. Phục Anh vì Phục Đình Du giơ ngón tay cái lên, nàng hiện tại tuy rằng còn không có trở thành thiên hạ đệ nhất nữ hiệp, nhưng là có cái lợi hại như vậy lão ca, nàng lại cũng cảm thấy có trung vinh dự. Lạc Thời Vũ khẽ mỉm cười. Đình Du nên là chúng ta doanh địa đòn sát thủ, thực lực siêu quần. Có như vậy đồng đội ở, mặc kệ đến nơi nào đều sẽ thực an tâm nột. Đoàn trưởng vừa mới vì sao không cho đại gia đi sát tăng thi. Khi hạo kinh ngạc qua đi, vẫn là nhịn không được hỏi. Muốn đi địa phương khá xa, trên đường cần thiết tiết kiệm thời gian. Phục Đình Du chỉ chỉ trên tay đồng hồ nói. Đó là lý ngôn hề ở đạo cụ cửa hàng cho hắn mua biểu. Tuy rằng lạc thời vũ cùng trương đào bọn họ cũng đều có, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đó là khối đặc thu biểu. Khi hạo cũng không có chú ý kia khối biểu, mà là gật gật đầu mở ra lộ tuyến đồ nhìn lên. Xe buýt xe lại chạy gần 2 cái giờ, này hơn 2 giờ cũng gặp được quá rất nhiều thứ dừng xe cùng rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Bất quá phần lớn đều là từ Phục đỉnh Du cùng Lý Ngôn Hề hai người nhanh chóng giải quyết. Trên xe binh đoàn đội viên nhóm cũng có chút tay ngưỡng ấy, đều nóng lòng muốn thử suy nghĩ muốn đi xuống. Đừng nóng nội, chờ lát nữa tới rồi địa phương về sau liền sợ các ngươi dị năng không đủ dùng. Lý Ngôn Hề nói. Thành phố Thanh rất lớn, bởi vậy tuyến đường chính cũng có rất nhiều điều, nguyên nhân chính là vì là tuyến đường chính, trừ bỏ người sống sót muốn thông qua bên ngoài, tăng thi số lượng quả nhiên cũng không phải cái. Mắt thấy liền phải tới gần nhất cái kia tuyến đường chính, triệu tài xế lại không thể không mồ hôi đầy đầu dừng xe. Này! Nhiều như vậy tăng thi, cho dù có người sống sót cũng không có biện pháp trải qua đi. Triệu tài xế nhìn bên ngoài không đếm được tăng thi nói. Nhiều như vậy tăng thi hẳn là cũng là có nguyên nhân. Lý Ngôn Hề nhìn về phía góc đường một đống đại lâu, nơi đó mặt thế nhưng có ba mươi mấy cá nhân ở, nói vậy bọn họ cũng là bị này đó tang Thi cấp vây ở bên trong. Sách, này có điểm không hảo xuống tay A. Phục Anh dối đầu nhìn về phía bên ngoài những cái đó đều sắp bị phơi thành thây khô tang Thi. Này đó tang Thi hiện tại dị năng tuy rằng là ở tiến hóa, nhưng là bề ngoài thượng lại là thoái hóa không ít, cực độ hám sâu hốt mắt, khô nước thì thối, thưa thất đầu tóc. Chúng nó thoạt nhìn rõ ràng khô gầy như sải nhưng lực lượng lại đại kinh người, đồng thời đối khí vị mẫn cảm trình độ cũng càng thêm cao, xe mới dừng lại 2 phút không đến mà thôi. mặt sau tang thi thế nhưng đều gấp không chờ nổi dẫm lên phía trước tang thi liền chạy mang bỏ nhào tới. la đội trưởng muốn hay không ở chỗ này thử xem tay. phục đình du sắc mặt không thấy một tia khẩn trương, mà là đem ánh mắt đầu tới rồi ngồi ở xe buýt xa tiền phương bên cửa sổ la hoành vũ mấy người trên người, mà la hoành vũ chính buốt ve trong tay hái thương, nhìn về phía bên ngoài ánh mắt cũng đều là hư vấn. Nơi này không tồi, lộ thực rộng lớn, chính là thử một lần. Chú ý chỗ rẽ chỗ kia đống lâu, đừng tạc liền hảo. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói. Mùa hạ cùng có chút biết vì cái gì hôm nay bọn họ tới xa như vậy địa phương, phục đội trưởng lại mang theo ít như vậy người nguyên nhân. Chứ bộ phục đình du cùng Lý Ngôn Hề bản thân dị năng mạnh mẽ ở ngoài, bọn họ tựa hồ là tính toán tới thí nghiệm vũ khí. Yên tâm đi doanh địa trường, chúng ta sẽ chú ý. La Hoành Vũ chỗ ngồi mặt sau. Từ Dương cũng lộ ra một mặt kỳ dị cười. Lý Ngôn Hề cũng có thể cảm giác được bên cửa sổ hai người trên người chợt phóng xuất ra thị huyết hơi thở. Nàng không khỏi có chút tò mò này hai người trước kia chức nghiệp là cái gì, bất quá này đều không phải hiện tại hẳn là tìm tòi nghiên cứu sự. Nàng từ ba lô lấy ra hai thanh càng thêm thô tráng vũ khí, sau đó đưa cho phía trước hai người. Bên trong xe đại gia lẳng lặng mà nhìn, triệu tài xế cũng chừng lớn đôi mắt muốn nhìn cẩn thận kia hai thanh vũ khí. Loại đồ vật này hắn trước kia giống như chỉ ở phim truyền hình gặp qua. Này thật là thật hóa. Bất quá triệu tài xế lại không có can đảm hỏi ra tới. Doanh địa trường bọn họ thế nhưng có thể tìm được loại đồ vật này. Quả thực quá lợi hại. Xe buýt xe đã bị cải tạo quá. Hai người nơi vị trí phía trên. Có một cái vừa lúc có thể cho kia hai thanh vũ khí thông qua địa phương. La Hoành Vũ cùng Từ Dương ngửa quen đường cũ đem vũ khí đặt tại trên vai. Tả Tuyết Bình cùng Hàn Cầm Tâm đã làm tốt che lỗ hai chuẩn bị. Đại kia hai người đánh ra một cái nhanh chóng đạn pháo lúc sau, đại gia lại phát hiện này vũ khí thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Xa hơn một chút chỗ góc đường một đống đại lâu phía trên, mấy chục cá nhân thần sắc khác nhau nhìn kia chiếc đã bị tang thi vây quanh xe bít xe. Nguyên bản bọn họ cho rằng chiếc xe kia phải bị phía dưới thoạt nhìn có thượng vạn chỉ tang thi cấp cắn ướt, mọi người trong lòng còn rất là ấy nấy, rốt cuộc này đó tang thi đều là bị bọn họ khí vị cấp dẫn tới nơi này tới, nhưng mà đường lưỡng đạo mánh liệt ánh sáng xuất hiện về sau. Đại gia biểu tình nháy mắt biến thành kinh hỉ. Những người đó có vũ khí. Lưỡng đạo cường hữu lực đạn pháo đánh xuyên qua phía trước hơn 10 mét có hơn tăng thi, ngay sau đó lại không ngừng bắn phá lên. Những cái đó đều là người nào a? Không phải là thành phố thanh tổng doanh địa người đi. Một cái đầy mặt dơ bẩn tóc ngắn nữ sinh không xác định hỏi. Xe buýt bên trong xe người có vũ khí, nàng trước tiên nghĩ tới thành phố thanh tổng doanh địa, nói vậy bọn họ đã có thể muốn tăng hảo, nếu như bị trảo trở về liền xong đời. Không biết chúng ta trước tính xem này biến đi, dù sao cũng không có người biết chúng ta ở chỗ này. bên cạnh, một cái mọc đầy hồ cha nam nhân nói nói, hắn thân xuyên một thân màu xám trưởng tụ cô tông áo sơ mi, hắn dùng tay trái đem bức màn kéo ra một ít, mà hắn phía bên phải lại là một đoạn trống rông tay áo. với từ xe buýt trong xe đánh ra vũ khí công kích rất mạnh kính, ven đường cửa hàng đều bị đánh ầm ầm sập, mà xe buýt xe chung quanh cũng đã bị tiêu diệt đại lượng tang thi. hảo gia hỏa. Ta nhưng không nhớ rõ thường bình thị trong doanh địa có như vậy huyến khốc vũ khí, nếu là có lời nói chân kiến lâm nhưng đã sớm lấy ra tới khoe khoang đi. Một cái khác nam nhân nói nói. Ta cũng cảm thấy này không giống như là tổng doanh địa xe, kia bọn họ sẽ là ai đâu. Tóc ngắn nữ sinh tự hỏi lên. Một tay nam nhân thần sắc có chút kích động, tay trái cũng hơi hơi run rẩy lên. Nếu ta nhớ không lầm, thành phố Thanh có lẽ còn hẳn là có một cái doanh địa. Nhớ lầm. Phùng Nguyên Thanh ngươi lại không mất chi nhớ quá. Cái gì kêu còn hẳn là có một cái doanh địa. Người bên cạnh chỉ cảm thấy này suy sút đại thúc nói chuyện quá không đàng hoàng. Bọn họ là nghe nói qua thành phố Thanh còn có một cái sơn trại tiểu doanh địa tồn tại. Nhưng là kia tiểu doanh địa khoảng cách hẳn là cách nơi này tương đương xa. Huống hồ những người này trang bị hoàn mỹ. Không ai sẽ cho rằng đây là kia tiểu doanh địa người. Mấy người đang nói chuyện trong lúc. Xe buýt xe chúng quanh không biết vì sao đã không ra một khối đất trống. Ngay sau đó, một đám ăn mặc thống nhất chế phục người từ trong xe đi xuống tới. Cầm đầu cao lớn nam nhân nhìn như là lôi hệ dị năng. Làm người kinh ngạc chính là, hắn chung quanh đột nhiên thả ra từng đạo rầm rạp điện lưu. Điện lưu dị thường loa mắt, đem lại chiều mọi người nhào lên đi tang thi đàn nháy mắt điện đã chết một tảng lớn. Trường 397 lại thấy người quen. Các ngươi vừa mới thấy được sao? Có một cái siêu cường. Siêu cường phong cầu. Đem những cái đó tang thi đều chấn hướng về phía bốn phía. Giang võ một kích động liền sẽ nói năng lộn xộn, hắn cũng là phong hệ dị năng. Vừa rồi kia nói phong cầu thật sự là quá lợi hại Bất quá lúc này cũng không có người lo lắng để ý tới hắn Đơn giản là kia chiếc xe buýt trong xe lại đi ra một vị thoạt nhìn thân hình thon thả nữ sinh Hơn nữa nàng bên người đống nhiên xuất hiện hai giá kỳ quái đồ vật Đó là Hòa Tiễn Trần Thương Hạo hai mắt khiếp sợ nhìn kia chỗ Vì có thể xem thanh một ít Hắn cả khuôn mặt đều dán ở cửa kính thượng ầm ầm ầm. Một cái nhớ pháo công kích bắt đầu triệu bốn phía đánh đi Trung quanh cửa hàng cùng kiến trúc đều bị xuyên tường mà qua, không ít tang thi bị tạc dập nát, vụ vặt tứ chi cùng với thịt thối mảnh vỡ triều giữa không trung bay đi. Theo tới mấy chục danh binh đoàn đội viên nhóm giờ phút này chỉ cần đem phía sau gần chỗ tang thi nhất nhất đánh chết, phía trước một vòng tang thi đã bị La Hoành Vũ cùng từ dương hai người đành dập nát. Nhưng mà hai người tựa hồ càng ngày càng hưng phấn, La Hoành Vũ một bên khỏe mắt thậm chí còn chảy ra nước mắt. Phục Đình Du muốn đi tiến lên đi nhắc nhở đối phương đừng tạc quá mức hỏa Rốt cuộc còn có một đống trong lâu có người ở, bất quá lại bị lý ngôn hề ngăn cản. Nàng không biết vì cái gì sẽ có dễ dàng như vậy lưu nước mắt nam nhân, lúc trước thương trường đại chiến tang thi triều, lúc sau, nàng cũng từng muốn thu về hồi vũ khí, la hoành vũ tuy rằng không có cự tuyệt trả lại, nhưng lại khóc thương tâm cực kỳ. Mà hiện tại biên sát tang thi biên rơi lệ hắn, cũng làm lý ngôn hề đáy lòng hơi hơi xúc động. Có thể có như vậy phong phú cảm tình người, hắn cũng tuyệt đối không phải một cái lạnh nhạt người, cho nên không cần nhắc nhở hắn nhất định sẽ không đem phía trước kia đông có người lâu cấp tạc. Một phen doanh tạc qua đi, phía trước toàn bộ mặt đường đã biến thành một mảnh hỗn độn trung quanh nhà lầu không ngừng khuynh đảo, biến thành phế tích, căn bản không có một khối hoàn chỉnh tang thi thi thể. Mắt thấy từ mặt khác vài đạo trên đường vẫn có tang thi chạy tới, lý ngôn hệ mới kêu ngừng hai người. Có thể, chúng ta đại khái đã rõ ràng loại này vũ khí vi lực. Dư lại, liền giao cho hôm nay ra tới binh đoàn đội viên nhóm luyện luyện tập đi. Hảo! La Hoành Vũ cùng từ dương hai người không có nói cái gì nữa, hai người lưu luyến không rời nhìn Lý Ngôn Hề đem hai giá mini vũ khí lại thu lên lúc sau, bọn họ mới một lần nữa cầm lấy chính mình xuống ống, chậm rãi sau này lui về trên xe. Giờ phút này, góc đường chỗ kia đóng lâu lại hoàn hảo không tổn hao gì sừng sững ở chỗ cũ, trên lầu ba mươi mấy người. Cho nên bọn họ là phát hiện chúng ta đi. Vì cái gì chỉ có chúng ta này đóng lâu hoàn hảo không tổn hao gì. Trung quanh đều biến thành một mảnh phế tích nha. Giang võ kinh ngạc hô lớn. Không có khả năng, bọn họ sao có thể sẽ biết nơi này có người. Tóc ngắn nữ sinh tên là từng ngữ dai, nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ lựa chọn đứng ở này gian trong phòng nghỉ ngơi cùng quan vọng, cũng là vì phòng này trên cửa sổ rán có giấy bóng kính, từ bên ngoài là không có khả năng nhìn đến bên trong tình cảnh. Có khả năng, đây là có khả năng. Nhất định là, nhất định là bọn họ. Cục tay nam nhân mặt khác một con siết chặt bức màn tay run nhẹ nhẹ. Là bọn họ. Là lý ngôn hệ. Chỉ có nàng mới biết được nơi nào có tang thi, nơi nào có người. Đại thúc, ngươi có thể hay không đừng thần thần thao thao, chẳng lẽ ngươi còn nhận thức bọn họ à? Một bên hồ hàm lượng trắng cụt tay nam nhân liếc mắt một cái. Ta như thế nào không nhớ rõ người này là ai? Ai tới cho ta phổ cập khoa học một chút? Là lúc trước thanh linh đại học cùng tạ văn cùng nhau đi ba người chi nhất sao, giống như họ phùng, ngôn Hề còn ở ký túc xá đã cứu hắn cùng mùa hạ cùng. Đúng đúng đúng chính là hắn. Như thế nào hiện tại biến thành này phó quỷ bộ dáng, hắn rõ ràng vẫn là một học sinh đi. Giống đại thúc, này mấy tháng phát dục có điểm sốt ruột. Hẳn là đã trải qua cái gì khó khăn đi, hắn đều thiếu một bàn tay. Trên lầu phòng nội, Phùng Nguyên Thanh không để ý đến đồng bạn nghi ngờ, mà là nghiêng ngả lào đảo mà hướng ngoài cửa chạy đi ra ngoài. Uy đại thúc, ngươi làm gì đi? Bên ngoài rất nguy hiểm. Chính là A, chúng ta còn không rõ ràng lắm những người đó là người nào. Uy! Phòng trong còn thừa người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cùng Phùng Nguyên Thanh cũng căn bản không thế nào quen thuộc, cũng chỉ có tóc ngắn nữ sinh từng nữ giai còn nhớ rõ tên của hắn. Làm sao bây giờ? Hắn như thế nào liền như vậy chạy xuống đi a? Giang võ sốt ruột thẳng dậm chân. Ta xem hắn giống như nhận thức phía dưới người. Từng nữ giai bên cạnh, một cái khác bản tóc dài nữ nhân phân tích nói, ta cũng tưởng đi xuống, vẫn luôn trầm mặc không nói. Trần Thường Hạo nói, những người đó có vũ khí, nếu hắn cũng có thể có vũ khí. Hắn cũng có thể sát càng nhiều tang thi. Tính, đều đi xuống nhìn xem đi, dù sao những người đó hơn phân nửa cũng biết nơi này có người. Hồ Hàm Lượng túi đầu thở dài. Đi xuống cũng muốn chú ý an toàn, còn có không ít tang thi đâu. Sợ gì, giữ lại như vậy điểm, giết hắn nha. Chính là lão tử cũng đã lâu không có giết quá tang thi. Hồ Hàm Lượng nghe được phía sau mấy người dung cảm lên tiếng nữu môi, cũng chính là hiện tại bọn họ mới dám đi xuống, liền ở hơn nửa giờ phía trước Bọn họ trốn ở chỗ này mặt chính là liền đại khí cũng không dám ra. Bất quá bên ngoài những người đó thật đúng là lợi hại a. Giang võ lại lưu luyến hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bọn họ có cao cấp dị năng giả, còn có cao cấp vũ khí. Hơn nữa giờ phút này ở bên ngoài sát tăng thi mỗi người đều phản phất là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện giống nhau. Sát khởi tăng thi tới không có bất luận cái gì hàm hồ. Vừa mới thượng vạn chỉ tăng thi, những người đó thậm chí chỉ dùng hơn 10 phút liền giết chết hơn phân nửa. Đây là như thế nào vũ lực giá trị, hắn trước đó chính là tưởng đều chưa từng nghĩ tới. Giờ phút này đã lui trở lại trên xe la hoành vũ cùng từ dương hai người, cũng tiếp tục dùng phía trước trưởng thường đánh chết xe phía sau tăng thi. Ngoài xe, Lý Ngôn Hề nhìn góc đường đại lâu phương hướng nhắc nhở đại gia, nơi đó có người hướng chúng ta chạy tới, coi tình huống cho hiểm hộ. Là, mùa hạ ngang nhau người đáp. Một cái nghiêng ngả lảo đảo nam nhân trước từ góc đường kia đống lâu nội chạy ra tới, hắn dưới thân mọc ra vô số điều dây đằng. Dây đằng đem thân thể hắn cử hướng giữa không chung, mà nam nhân kia lại là giống chỉ con nhện giống nhau, nhanh nhẹn ở dùng dây đằng trên mặt đất bò sát. Chỗ cao hắn cơ hồ không bị trên mặt đất bất luận cái gì tang thi ảnh hưởng. Vũ hồ lợi hại vị kia nhân huynh. Nô ưu Khánh nói. Nô lữ cũng gật gật đầu, chạy trốn một đại vũ khí sắp bén, tuy rằng ta là không có khả năng chạy trốn. Con nhện người bên người, có không ít tang thi đi lôi kéo những cái đó dây đằng, từng đạo màu bạc hàn quang sẹt qua lúc sau. Nhưng cái đó tang thi tất cả đều không tiếng động ngã xuống. Lý ngôn hề không chế được lưới giao tiếp tục sát tang thi, mà cách đó không xa mùa hạ cùng biểu tình lại càng ngày càng nghi hoặc. Như vậy một hệ dị năng, đã từng cũng có một người dùng quá. Phanh. Lạc thời vũ cũng không chế được một đạo gió lốc, tiếp tục thế kia con nhện người mở ra lộ, mà con nhện người mặt sau, lại có hai ba mươi người đều lục tục chạy ra tới. chương ba trăm chín mươi tám trở về. Lưỡng đạo lôi điện ánh sáng hiện lên. Xe buýt xe phía trước đã không có quá nhiều tang thi, đặc biệt là con nện người phía sau, cũng chỉ dư lại một ít bị tạc chặt đứt thân mình còn trên mặt đất chậm rãi bò sát tang thi. Mặt sau kia ba mươi mấy người đã không có gì nguy hiểm. Rốt cuộc, con nện người bò tới rồi chúng dị năng giả phía trước ngừng lại, Lý Ngôn Hề cũng thấy rõ người tới, nàng cảm thấy người tới có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra đối phương là ai. Mùa hạ cùng, con nện người đột nhiên xả ra có chút nghẹn ngào giọng nói hô lớn. Bèo. Mua hạ cùng thu hồi mang theo gai nhọn dây đằng, hắn đầy mặt vui sướng nhìn về phía đối phương, Phùng Nguyên Thanh. Tả Tuyết Bình cùng Hàn cầm tâm chờ mấy người cũng không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này gặp được Phùng Nguyên Thanh, bất quá giờ phút này đại gia không có chỗ nào mà không phải là kinh hỉ. Thiên A thật là... Phùng Nguyên Thanh. Tả Tuyết Bình nhìn trước mắt mơ hồ có thể phân biệt ra tới người quen, chỉ là ở nhìn đến đối phương một tay khi, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Phùng Nguyên Thanh rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lý Ngôn Hề mấy người cũng nghĩ tới người này là ai, tựa hồ lúc trước mùa hạ cùng còn bởi vậy cùng tạ văn xảo một trận. Mặt sau những người đó cũng tới. Phục Anh làm một người thủy hệ đội viên giúp chính mình xúc rửa sạch sẽ mầm đao. Lúc này, chung quanh tang Thi đã toàn bộ bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Ân, xem ra có thể cho đại gia tạm thời ở phụ cận nghỉ ngơi một lát. Lý Ngôn Hề nói. Nửa giờ sau, từng tòa phế tích bên cạnh, một gian bốn phía đều trang bị năng lượng mặt trời bản nhà gỗ đứng lặng ở trong đó nhà gỗ nội. Vừa mới chiến đấu quá binh đoàn đội viên nhóm một bên mồm to uống lý ngôn hề lấy ra tới bình trang thủy, một bên nghe kia ba mươi mấy người tao ngộ. nay gian nhà gỗ là với tính trúc tân làm được, không chỉ có diện tích lớn hơn nữa, bên trong còn có một chiếc sofa, bàn gỗ cùng với chiếc ghế chờ đầy đủ mọi thứ. Chúng ta cũng là từ tổng trong doanh địa thật vất vả chạy ra tới, trên đường gặp mấy chỉ biến dị tang thi phá hủy chúng ta xe, cho nên chúng ta chỉ có thể đi bộ hành tẩu, những cái đó tang thi cũng là chúng ta vô tình đưa tới. Vẫn là muốn cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta. Tóc ngắn từng ngữ giai nói. Chạy ra tới. Theo chúng ta biết, tổng trong doanh địa mặt đáy nội trước mắt còn không đến mức quá kém đi. Lạc thời vũ hỏi, những người này thoạt nhìn không có một chút chuẩn bị bỏ chạy ly doanh địa, rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta đều là từ thường bình thị trong doanh địa bị đưa tới nơi này, bị bắt giúp bọn hắn tu sửa doanh địa người. Phùng Nguyên Thanh túi đầu giải thích nói. Bị bắt. Hàng cầm tâm những mày. Nay chẳng lẽ cũng cùng phùng nguyên thanh kia cắt đứt rớt cánh tay có quan hệ. Đúng vậy, Thương bình thị doanh địa trường không biết vì cái gì đột nhiên quyết định muốn giúp thành phố thanh tu sửa doanh địa, nhưng là hắn lại liên tiếp đem điều ra chính mình doanh địa bên trong binh lực ra tới, vì thế liền trưng dụng chúng ta. Giang Võ Sinh Khi nói, nguyên lai những người này phần lớn đều là thành phố thanh người, bởi vì chân kiến lâm mạnh mẽ duy trì tạ thấu đáo kiến tạo thành phố thanh tổng doanh địa nguyên nhân, bọn họ đều bị vô điều kiện trưng dụng. Mà bọn họ đi vào cái gọi là thành phố thanh tổng doanh địa lúc sau, chính là ngày ngày đêm đêm đều phải làm kiến tạo tường vây công tác, tao ngộ tăng thi tập kích cũng là thường có sự, không ít người đều đã bị tăng thi ăn luôn. Hiện tại tổng doanh địa tường vây cũng coi như là kiến tạo hảo, phụ trách trông giữ bọn họ người cũng dần dần thả lỏng một ít, bọn họ mới có cơ hội từ bên trong chạy ra tới. Chúng ta vừa mới bắt đầu không dám ra đây, còn tưởng rằng các ngươi là tổng doanh địa người tới bắt chúng ta. Giang Võ ngượng Ngùng nói, Cho nên nói các ngươi là kia tiểu doanh địa người. Chúng ta đây có thể đi theo cùng nhau qua đi sao? Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chính mình tìm xe. Từng ngữ giai nói xong về sau mới phát hiện, lời nói tựa hồ đều bị bọn họ mấy cái cấp nói. Mà đối diện người giờ phút này đều ở dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Tiểu doanh địa. Phục Anh bĩu môi, nếu bọn họ nơi đó cũng xưng được với là tiểu doanh địa nói. Các ngươi nguyên bản chính là thành phố thanh người, thành phố thanh doanh địa hoang nên các ngươi. Lý Ngôn Hề chỉ là cười cười, cũng không có làm gì giải thích, xem ra tạ thấu đáo bên kia cũng đích xác như cảnh nghị theo như lời, đưa bọn họ thành phố thanh doanh địa nói không đáng một đồng. Nguyên Thanh, nhạc nhạc là chết như thế nào? Mùa hạ cùng đột nhiên hỏi. Bọn họ đã tử Lý Ngôn Hề mấy người nơi đó biết được, mã nhạc nhạc đã sớm đã chết, hơn nữa vì cái gì lúc trước tạ văn nói Phùng Nguyên Thanh cũng chẳng biết đi đâu, hiện tại Phùng Nguyên Thanh lại nói hắn là bị từ thường bình thị doanh địa bị bắt cấp mang về tới. Nhạc nhạc hắn bị Tạ Văn đẩy mạnh tang thi trong đàn. Phùng Nguyên thanh mãn nh nhãn nước mắt, là hắn quá tin tưởng Tạ Văn. Lúc trước bọn họ cùng nhau ở thành phố thanh tìm người thời điểm, Mã Nhạc Nhạc không ngừng một lần đối hắn nói qua phải cẩn thận Tạ Văn, thẳng đến bọn họ gặp được nguy hiểm, Tạ Văn vì tự bảo vệ mình mà ở trước mặt hắn ám toán Nhạc Nhạc, hắn mới chân chính ý thức được, Tạ Văn đều không phải là giống hắn mặt ngoài như vậy phúc hậu và vô hại. Như thế nào sẽ? Tả Tuyết Bình cầm lòng không đậu bưng kín miệng, Mã Nhạc Nhạc là bọn họ đồng học a. Hơn nữa bọn họ bị nhốt ở thanh linh đại học thời điểm, là thủy hệ mã nhạc nhạc cho bọn hắn cung cấp nguồn nước. Tạ văn sao lại có thể? Vậy ngươi thương đâu? Mùa hạ cùng sắc mặt lenh đáng sợ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hối hận, lúc trước hắn nếu là lại khuyên một khuyên hai người lưu lại, có lẽ liền. Phùng Nguyên Thanh tự dễ yêu cười cười, lắc đầu nói. Nhạc nhạc đều bị hắn đẩy cho tang thi, ta cái tay kia đương nhiên cũng bị hắn cấp bổ xuống đi dẫn tang thi, nếu không phải có người đã cứu chúng ta. Ta đại khái đã sớm bị tên kia đại tá tám khối đi. Tuy rằng Tạ Văn lúc trước khóc lóc thảm thiết nói là hắn không cẩn thận chém đứt hắn tay, nhưng hắn từ đó về sau mỗi khi nhìn đến Tạ Văn mặt đều cảm thấy hắn liền như ác ma giống nhau. Không ai nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình tay bị tang thi ăn luôn. Này đáng chết! Biết sớm như vậy, chúng ta lúc trước liền không nên làm cho bọn họ tồn tại rời đi doanh địa. Đồng hành Mạc Văn Bân cũng tức giận nói. Giang võ bọn người giật mình nhìn Phùng Nguyên Thanh, bọn họ cùng Phùng Nguyên Thanh nhận thức. Cũng là vì bọn họ là cùng nhau tu sửa tưởng vây dị năng giả, lại không nghĩ rằng đối phương cùng tạ văn chi gian còn có bực này gốc mắt. Lý ngôn hề sau khi nghe xong cũng lắc lắc đầu, liền tính là nàng, cũng không nghĩ tới biến thành tang thi mã nhạc nhạc lại như vậy cái cách chết. Nhưng thật ra không thấy ra tới, tạ văn còn có bực này ngoan độc tâm tư. Phúc Anh nhớ tới bọn họ mới tới thanh linh đại học thời điểm còn có chút hoài niệm, mùa hạ cùng này nhóm người, cũng coi như là đi theo bọn họ một đường đi tới, kia tạ văn thật sự đáng giận. Cùng chúng ta về trước doanh địa, ta và ngươi cùng nhau báo thù." Mùa Hạ cùng đứng lên, đi tới Phùng Nguyên Thanh bên người nói. Phùng Nguyên Thanh khiếp sợ ngẩng đầu lên, ngay sau đó lại hỏi, "Ngươi biết ta muốn tìm hắn trả thù." Mùa Hạ cùng cười cười, "Đương nhiên biết, chúng ta vài người chung liền thuộc ngươi nhất mang thù. Chúng ta cũng giúp ngươi." Một bên tả Tuyết Bình mấy người cũng sôi nổi tỏ vẻ nói, "Chúng ta cùng tên kia không để yên." Mạc Văn Bân cùng Mã Nhạc Nhạc quan hệ nhất không tồi, giờ phút này cũng hận cực kỳ Tạ Văn. "Tiểu Hạ, Các ngươi, Phùng Nguyên Thanh ngại nào, hắn trước nay không nghĩ tới bọn họ còn có lại gặp lại ngày này, sớm biết như thế, hắn lúc trước nên tin tưởng Lý ngôn Hề bọn họ. Mùa hạ cùng, các ngươi báo thủ có thể, nhưng đừng quên chính mình là thành phố Thanh Binh đoàn một viên. Lý ngôn Hề bên cạnh, Phục Đình Du nghiêm túc nhìn mấy người nói. Trường 399 Vị Ngươi làm chủ là Mùa hạ ngang nhau người lúc này mới nhớ tới, doanh địa trường cùng đoàn trưởng bọn họ giờ phút này đều ở đây. Lạc thời Vũ mỉm cười nhìn như lâm đại địch mấy người, nói, các ngươi phục đoàn trưởng ý tứ là, các ngươi nếu gặp được cái gì nguy hiểm cùng phiền thoái, đừng bản thân kiêng thành phố Thanh Doanh Địa sẽ vì các ngươi làm chủ. Thành phố Thanh Doanh Địa sẽ vì các ngươi làm chủ. Mấy chữ này quanh quẩn ở mấy người bên hai. Phục đoàn trưởng ý tứ thật là như thế sao? Mấy người đồng thời nhìn về phía Phục Đình Du, phát hiện hắn cũng không có phản bác cái gì. Là, đoàn trưởng, mùa hạ cùng mấy người chạm tề quân tư. Trong lòng lại so với bất luận cái gì thời điểm còn muốn cảm động, bọn họ cũng đột nhiên ý thức được, luôn luôn nghiêm khắc vô cùng phục đoàn trưởng kỳ thật bất luận cái gì thời điểm đều là ở duy trì, trợ giúp bọn họ. Giang võ đám người cũng hâm mộ nhìn trước mắt trường hợp. Tiểu doanh địa chính là hảo A, không có như vậy nhiều người lừa ta gạt, còn giữ lại người cùng người chi gian tin tệ cảm. Nếu là như thế này có độ ấm doanh địa, mặc kệ cỡ nào tiểu, bọn họ đều sẽ không ghét bỏ. Ba mươi mấy người sôi nổi cảm khái nói nghe được mấy người như vậy nghị luận chúng binh đoàn đội viên nhóm đều không có đi giải thích cái gì, rốt cuộc liên doanh mà trường đều không có làm gì tỏ vẻ. Hơn nữa những người này tóm lại cũng là muốn đi theo bọn họ đi doanh địa. kế tiếp thời gian Giang võ đám người nhìn tiểu doanh địa Lý ngôn hề tùy ý biến ra mặt khác một chiếc xe bít xe, Phục Đình du nhẹ nhàng dùng ngũ cấp lôi hệ dị năng một kích liền tiêu diệt mấy trăm chỉ tăng thi, còn đầy hứa hẹn không nhiều mấy chục danh binh đoàn đội viên nhóm không chê vào đâu được phối hợp. Phùng Nguyên Thanh kia căn cứ rốt cuộc thế nào a? Ta như thế nào cảm giác giống như bọn họ trang bị thực hoàn mỹ bộ dáng, mặt sau kia chiếc xe buýt bên trong xe, hồ Hàm lượng thử hỏi hướng Phùng Nguyên Thanh. Không biết ta từ Thanh Linh Đại học nơi đó rời đi thời điểm bọn họ còn không có bắt đầu kiến tạo doanh địa, nhưng ta tưởng sẽ không kém. Phùng Nguyên Thanh giờ phút này tâm tình đã bình phục xuống dưới, hắn hâm mộ nhìn bên ngoài vài vị nắm tay tác chiến lão đồng học, nhưng là vừa nhớ tới chính mình thiếu hụt rất cái tay kia trưởng, trong lòng lại cáu giận nổi lên tạ văn. Tiểu doanh địa ít người nói, nhưng cùng trung tài nguyên hẳn là sẽ tương đối nhiều một ít đi. Hồ hàm lượng bạn tốt đinh cảnh nói do nói. Có đạo lý, nhân gia tốt xấu cũng đã cứu chúng ta, liền tính so ra kém thường bình thị doanh địa cũng tổng so với chúng ta đại ở thành phố Thanh Tổng trong doanh địa hảo. Bên trong xe người sôi nổi tán đồng nói. Các ngươi người trẻ tuổi A, mặc kệ khi nào hay làn nên nhiều kiến thức kiến thức việc đời tương đối hảo. Bị thay đổi đến mặt sau này, chiếc xe thượng triệu tài xế lắc đầu cười nói. Bởi vì triệu tài xế tương đối rõ ràng lộ tuyến thả kỹ thuật lái xe tốt hơn, cho nên lý ngôn hệ bọn họ liền làm hắn theo mặt sau chiếc xe kia, một cái tốt tài xế ở trên đường so cái gì đều quan trọng. Sư phó là có ý tứ gì? Từng ngữ dai không cấm hỏi. Chỉ là khuyên các ngươi vẫn là không cần một câu một cái tiểu doanh địa tương đối hảo. Miễn cho đến lúc đó vả mặt tới quá nhanh. Thấy triệu tài xế nói xong sẽ không chịu nói cái gì, còn muốn hỏi chút vấn đề từng ngữ dai đám người cũng chỉ hảo từ bỏ. mà lúc này. Bên trong xe bộ đàm truyền đến chỉ thị, Triệu tài xế cũng đi theo đem xe ngừng ở một loạt ven đường lồn phòng bên ngoài. Triệu tài xế trước không cần mở cửa xe, phụ cận có 5000 nhiều chỉ tang thi, chúng ta trước giải quyết lại nói. Lý Ngôn hề dùng bộ đàm nói. Thu được thu được. Triệu tài xế lập tức trả lời nói, ngay sau đó cũng nghiêm túc nhìn về phía ngoài cửa sổ, mỗi lần cùng binh đoàn đội viên nhóm cùng nhau ra tới, xem bọn họ sát tang thi cũng là một loại tinh thần thượng phát tiết. Sư phó, nếu không ngươi đem cửa xe mở ra, Chúng ta cũng buổi chiều hỗ trợ sát Tàng Thi A. Giang Võ hỏi. Các ngươi, vậy không cần, chờ liên hảo. Triệu tài xế cười cười, vẫn là không mở cửa xe. Ha ha ha ha những người này, kỳ thật nhân gia là sợ các ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Triệu tài xế, ta liền nhìn xem, ta không nói lời nào, nhìn đến cuối cùng ai mặt đau. Thật là chán ghét, cũng không thể đưa người khác mặt nói tiểu doanh địa A. Nhìn đến tang Thi An luôn chính mình bàn tay là cái gì cảm giác. Sẽ làm ác mộng đi. Lý Ngôn Hề trước mặt đã ngã xuống một vòng tang thi, chung quanh không ngừng có tang thi vây đi lên, mà lạc thời vũ cùng Phục đỉnh Du đều có cố tình không co dùng ra toàn lực. Hôm nay bọn họ ra tới còn có một cái nhiệm vụ, chính là huấn luyện này mấy chục danh binh đoàn đội viên. Lý Ngôn Hề thấy đại gia thành thạo, liền nhảy tới phía trước kia chiếc xe buýt trên xe. Chỉ thấy nàng từ ba lô trung lấy ra đã chuẩn bị tốt máy bay không người lái, sau đó thao tác lên. Nàng đang làm gì? Không hiểu liền hỏi tuy rằng giang võ cũng không trông cậy vào triệu tài xế sẽ trả lời hắn. Phát tuyên truyền đơn bái, máy bay không người lái chưa thấy qua sao. Triệu tài xế lại trả lời nói, máy bay không người lái phát truyền đơn. Ba mươi mấy người tỏ vẻ bọn họ thật đúng là chưa thấy qua. Lý Nôn hề trước sau thả ra mời giá máy bay không người lái, cũng khống chế được chúng nó hướng tới bốn phía bay đi ra ngoài. Bọn họ tuy rằng có thể dọc theo đường đi ở ven đường dán truyền đơn, nhưng nàng cảm thấy như vậy tốn thời gian háo lực không bằng làm máy bay không người lái đi sai truyền đơn. Doanh điệu tuyên truyền riêng là dùng không thấm nước giấy đóng dấu mà thành, mà hiện tại máy bay không người lái phát ra phóng truyền đơn cũng là Chu Phong làm được mới nhất phiên bản. Đứng ở xe đỉnh lý ngôn hề cũng hấp dẫn tới rồi mấy chỉ tăng thi bỏ đi lên, trong đó có 6 chỉ toàn bỏ mạng ở lý ngôn hề lưỡi dao dưới, mà mặt khác một con tựa hồ là tứ cấp kim hệ biến dị tăng thi, nó dùng kim loại thuần chặn lý ngôn hề công kích. Thấy thả ra máy bay không người lái đều thuận lợi chiều bốn phía bay đi. Lý Ngôn Hề niết vang lên xương ngón tay nhìn về phía kia chỉ tăng thi. Tứ cấp Kim Hệ, có thể cấp phục anh hảo hảo bổ một bổ. Giống. Kim Hệ tăng thi rốt cuộc nhảy lên xe đỉnh, chiều Lý Ngôn Hề thẳng tắp đánh tới. Nó thân cao tương đương cao, Lý Ngôn Hề ở nó trước mặt có vẻ nhỏ xinh vô cùng, bên trong xe từng ngữ dai bọn người thế nàng đổ mồ hôi. Kim Hệ tăng thi đôi tay đồng thời ngưng ra kim loại thuận tựa hồ muốn đem Lý Ngôn Hề kẹp ở trong đó, mà Lý Ngôn Hề chỉ là cười lạnh. Nàng cũng thẳng tắp chiều Kim Hệ Tăng Thi chạy tới, hơn nữa hai chân đồng thời dâm hướng Kim Hệ Tăng Thi, lại là dọc theo Kim Hệ Tăng Thi thân thể nghiêng nghiêng chạy đi lên. phanh, Không chờ kia chỉ Tăng Thi công kích đến nàng, Lý Ngôn Hề trước một chân đá trúng Kim Hệ Tăng Thi hàm dưới, trực tiếp đem này đá tới rồi xe hạ. Thật nhanh hảo nhanh ngại a, Giang Võ nói, kia Tăng Thi còn chưa có chết đâu. Vương Mộng Viện phát ra một trận kinh hô, Lý Ngôn Hề như thế nào từ xe đỉnh chiều kia Tăng Thi trên người nhảy đi. Sắp một lần nữa đứng lên kim hệ tang thi cũng phát hiện công tới Lý Ngôn Hề, nó chợt ngưng ra một mặt kim loại thứ tường, mắt thấy Lý Ngôn Hề lại về phía trước một bước, kia có mấy chục căn kim loại thứ liền phải đem nàng thứ thành tổ hong vỏ vẽ. Bất quá Lý Ngôn Hề lại không có chút nào hoảng loạn, nàng ngửi chân như là giấm lên giữa không trung ngự lực, sau đó thân thể vững vàng mà dừng ở kia chỉ kim hệ tang thi phía trước. Ngay sau đó, từng miếng kim loại thứ tường lại bắt đầu triệu Lý Ngôn Hề vào tới. Lúc này đây kim loại thứ vẫn cứ không có đâm trúng Lý Ngôn Hề. Ngược lại là quay lại phương hướng, về phía sau mặt kim hệ tăng thi phản thứ mà đi. Máng. Căn bản không nghĩ tới chính mình kim loại thứ là tới công kích chính mình kim hệ tăng thi, ngáy mắt bị mấy chục cái kim loại thứ thọc xuyên toàn thân, sau đó chậm rãi về phía sau đảo đi. Trước 400 sơ thiết cứ điểm. 5.000 nhiều chỉ tăng thi chiến đấu rằng có gần 1 giờ, cái này tốc độ đã thực làm bên trong xe người nẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng bên ngoài những người đó cũng chỉ có ba mươi mấy cá nhân mà thôi. Thật sảng. Đã thật lâu không có giết qua nhiều như vậy, Tang Thi phục anh thở hổn hển nói, cùng đồng đội cùng nhau sát Tang Thi thật sự cái gì đều không cần lo lắng, bởi vì nàng biết, nàng sau lưng vẫn luôn đều có người ở. Đúng vậy, thực hoài niệm cảm giác. Lạc Thời Vũ này hơn phân nửa tháng đều ở trong doanh địa cùng Chu Phong cùng nhau xử lý doanh địa sự vụ, quả nhiên vẫn là muốn ra tới sát Tang Thi thả lỏng một chút. "Nuôn hề, ta đói bụng." Ở ba lô chung ngủ một giấc tiểu Vũ ra còn buồn ngủ chui ra tới. Lý Ngôn Hề lúc này mới nhớ tới hiện tại tựa hồ đã là qua cơm trưa thời gian. Người trước chờ một lát, chúng ta đem nơi này an bài xong sau liền lập tức cho ngươi ăn. Người đói bụng không phải cái gì đại sự, nhưng là tiểu vũ ra một khi đói bụng, đó chính là đại sự. Thấy binh đoàn đội viên nhóm bắt đầu đào nổi lên tinh hoạch, mặt khác một chiếc trên xe người cũng đều xuống dưới hỗ trợ đào lên. Các ngươi yên tâm, này đó tinh hoạch chúng ta là sẽ không muốn, chỉ là giúp các ngươi đào ha. Giang võ sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Bỏ vào nơi này tới liền hảo. Phúc Anh cầm một cái túi, bên trong là một đống mới vừa đào ra dơ hề hề tinh hạch. Yêu cầu rửa sạch sao? Vương Ngọc Viện cũng hiếu hảo hỏi, nàng là thủy hệ dị năng? Không cần, cảm ơn. Lý Ngôn Hề ở một bên trả lời nói, mặc kệ sạch sẽ tinh hạch vẫn là dơ, chỉ cần thu vào nàng ba lô cũng chỉ là một cách tinh hạch mà thôi, căn bản không cần rửa sạch. Doanh địa trường, chúng ta đem nơi này làm tuyên truyền cứ điểm sao? Khoa điện công trình khai chỉ vào bên cạnh kia đống lùn phòng hỏi. Đúng vậy, liền nơi này đi. Lý ngôn hề gật gật đầu, mấy người bọn họ ở trong xe đã thương lượng quá, nơi này tăng thi ít nhất, hơn nữa lại là nhất định phải đi qua một cái đại lộ, dùng để làm tuyên truyền hướng cứ điểm cũng coi như là thích hợp. Chúng ta đây đi trước kiểm tra một lần mạch điện. Trình khai cùng quách trí tân hướng lùn trong phòng đi đến, bọn họ muốn ở chỗ này trang thượng tân năng lượng mặt trời bản, hy vọng trong phòng mạch điện đều có thể sử dụng mới hảo. Sau một lát. Tiểu Vũ gia nhìn chính mình trước mặt 15 phân vị quay, vừa lòng ăn nhiều lên. Con hảo ngôn hề có thể tùy thân mang theo phòng, bằng không tiểu Vũ gia khẳng định có thể dọa đến đại gia. Nhà gỗ nội, Phục Anh nhìn tiểu Vũ gia càng thêm biến đại sức ăn phun tào nói: "Ừ, ngươi muốn ăn nhiều như vậy còn ăn không vô đâu, có thể ăn chính là phúc khí." Tiểu Vũ gia không chút nào để ý, vận tốc ánh sáng ăn xong rồi một con cực đại nướng ngỗng. Lý ngôn hề đem tiểu Vũ gia lời nói phiên dịch cho Phục Anh. Nhìn một người một chim lại bắt đầu cho nhau làm ngáo hộp hình ảnh, phòng trong mấy người đều nhịn không được nở nụ cười. Mặt khác một gian nhà gỗ nội, binh đoàn đội viên nhóm cũng phụng lý ngôn hề cho bọn hắn phát tiện lợi vừa ăn vừa nói chuyện lên. Thoạt nhìn mọi người đều đã thói quen như vậy cơm trưa. Phùng Nguyên Thanh bắt được tiện lợi lúc sau liền ăn ngấu nghiến ăn lên, giang vọ đám người thấy thế cũng không có khách khí, bọn họ là chạy ra tới, hiện tại đã gần hai ngày không ăn qua đồ vợ. Này đó thịt cùng đồ ăn, thật là lợi hại, ăn quá ngon Rốt cuộc là, là nơi nào tìm được. Giang võ lại nói năng lộn sột lên. Mùa hạ cùng thấy Phùng Nguyên Thanh ăn ho khăn lên, vội vàng lấy tới một lọ thủy cho hắn đưa qua. Cảm ơn, bất quá tiểu hạ, loại này thời điểm còn có thể có người làm ra loại này đồ ăn. Phùng Nguyên Thanh uống xong thủy mới cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra. Vừa mới ngươi cũng đều thấy, doanh địa trường. Lý ngôn hề nàng chưa bao giờ có dấu giếm quá chúng ta cái gì này đó đều là nàng trước kia trong công ty sinh sản liệu lý bao, mùa hạ cùng cấp mấy người giải thích lên, phùng nguyên thanh ba người lúc trước rời đi sớm, rất nhiều chuyện cũng đều không biết, đang nghe mùa hạ cùng giải thích lúc sau, không ngừng là phùng nguyên thanh, bên cạnh răng võ đám người cũng càng thêm giật mình lên, trên thế giới này có như vậy dị năng tồn tại sao? còn có tên kia tuổi trẻ tiểu thiếu nữ tử thế nhưng là doanh địa trường sao? vừa nói khởi doanh địa trường, bọn họ đều nhớ tới thượng tuổi chân kiến lâm, thậm chí là không tạ thấu đáo. Lại trước nay không có tưởng tượng quá sẽ có một người tuổi trẻ nữ tử làm doanh địa trường. Chắc không được các ngươi có thể tìm được như vậy nhiều vũ khí. Trần Thương Hạo còn muốn hỏi càng nhiều về vũ khí sự, nhưng là lúc này mùa hạ ngang nhau binh đoàn đội viên đã muốn đi bên ngoài tập hợp. Bọn họ xuyên chế phục còn rất xoái. Vương Mộng Viện không cấm nói, Thương bình thị doanh địa binh cũng là có chế phục, nhưng là đều là một ít bảo an phục, thoạt nhìn có thể so này tiểu doanh địa chế phục kém xa. Từng ngữ giai cũng hoàn toàn đồng ý. Liền hướng về phía này đó chế phục, nàng đều có chút muốn gia nhập này cái gọi là thành phố thanh binh đoàn. Nhà gỗ ngoại thực mau liền truyền đến từng trận máy móc động tinh thanh âm, giang vọ đám người cũng đi tới cạnh cửa nhìn về phía bên ngoài, chỉ là bọn hắn cũng xem không hiểu kia mấy đài cam vàng sắc máy móc đang làm gì. Lúc này bốn đài kiến trúc người máy đang ở lùn phòng ngoại bốn cái phương hướng xây gạch đỏ, thoát nhìn là ở kiến tạo tường gây. Lý Ngôn Hề cũng đã đem thấp bé nhà trệt bên trong bài trí quét sạch, Nơi này ở mặt thế trước là từng nhà đỉnh quán ăn, lùng phòng sau trong viện còn có mấy gian phòng ở, thoạt nhìn cũng là giản dị lữ quán. Nơi này là đường dài ô tô tài xế nghỉ ngơi địa phương, trước kia chúng ta đều biết này mấy nhà cửa hàng. Triệu tài xế không biết đi khi nào tiến vào, hắn có chút hoài niệm nhìn quán ăn trung bộ dáng. trước kia bọn họ khai đường dài ô tô, thường xuyên lại ở chỗ này ăn một chén lớn mặt sau đó nghỉ ngơi sung túc lúc sau lại đi. Nguyên lai like là như thế này, xem ra nơi này thực thích hợp làm một cái nghỉ ngơi trạm điểm. Lý Ngôn Hề càng thêm đối vị trí này vừa lòng, nàng đã đem máy bay không người lái thiết trí hảo thời gian, lại quá 2 cái giờ tẢ hữu, những cái đó máy bay không người lái sẽ lục tục phản hồi, trong lúc này, bọn họ chỉ cần bố trí nơi này là được. Mùa hạ ngang nhau binh đoàn đội viên tập hợp về sau, liền ở chung quanh một lần vẫn duy trì cảnh giới, Lý Ngôn Hề nói qua, lại quá 10 phút, có lẽ sẽ đến một đợt 100 chỉ tẢ hữu tăng thi. Mà hai gã khoa điện công đã đang ở trang bị năng lượng mặt trời bản, bọn họ rửa theo Lý Ngôn Hề phân phó, Tính toán lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện đem nơi này cải tạo thành một cái, nhưng cùng qua đường người nghỉ ngơi nho nhỏ chậm dịch. Tuy rằng hiện tại vẫn là sơ cấp thực nghiệm giai đoạn mà thôi. Giang võ đám người xem tấm tác bảo lạ, ở biết kia mấy đài máy móc là kiến trúc người máy về sau, liền càng thêm kinh ngạc. Nơi này liền ở ven đường, các ngươi sẽ không sợ có tang thi tiến bảo sao? Từng nữ gia hỏi. Sợ đâu, cho nên chúng ta ở kiến tường vây không phải sao? Phục Anh cũng đang ở dùng kim hệ dị năng ra cố lùn phòng ngoại song sát, lạc thời vũ ở này bên người cười trả lời mấy người. Tường vây bên trong nếu vào tang thi, lại có người vào nhầm nói sẽ càng nguy hiểm đi. Phùng Nguyên Thanh cũng nhịn không được hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Tang thi vào không được. Lạc thời vũ cười cười tiếp tục nói, bởi vì chúng ta tính toán dùng mật mã khóa. Ở tường vây ngoại trên cửa lớn dùng tới mật mã khóa, lại đem mật mã dán ở bên cạnh, như vậy cũng cũng chỉ có nhân loại có thể xem hiểu. Chương 400 linh một cứ điểm toàn cảnh. Như thế. Không nghĩ tới quá. Giang võ nhìn những cái đó tự động hóa kiến phòng máy móc không cấm nghi hoặc. Những người này đều là từ đâu tìm được này đó thứ tốt. Chứ bỏ kiến trúc người máy cư nhiên còn có năng lượng mặt trời bản, mật má khóa. Hiện tại thế nhưng còn tính toán tại đây rừng núi hoang vắng thượng kiến tạo một cái không người tự giúp mình nghỉ ngơi trạm. Này nên là tiểu doanh điệu tắc phong sao. Hiện tại tiểu doanh điệu đều như vậy tùy hướng sao. Nếu là tạ thấu đáo bọn họ có như vậy kiến trúc người máy, cũng liền không cần mất công cưỡng chế bọn họ đi kiến tạo tường vây đi. Bất quá giang võ cũng chỉ là như vậy ngắm lại, rốt cuộc mỗi lần nhớ tới tạ thấu đáo đối bọn họ bóc lột cùng không chế, hắn liền cảm thấy đó là một đoạn đi không ra ác mộng. Nguyên bản lớn nhất công trình tường vây kiến tạo, đã từ kiến trúc người máy phụ trách, lý ngôn hề chỉ cần phối hợp đại gia bố trí phòng nội là được. Đem ở cái khác địa phương tùy tay thu vào ba lô sofa cùng bàn trà thả một ít ở lùn trong phòng về sau Lý Ngôn Hề tiếp theo lại lấy ra một cái nho nhỏ máy chiếu, máy chiếu bên trong đã gửi thành phố Thanh Doanh Địa giới thiệu ghi hình, chỉ cần năng lượng mặt trời bản liên tục cung cấp điện, máy chiếu liền sẽ vẫn luôn liên tục không gián đoạn truyền phát tin không tiếng động video. Trên bàn trà còn có thành phố Thanh Doanh Địa giới thiệu tuyên truyền đơn, bên cạnh ngăn tủ thượng tác đặt một đại xọt dùng một lần cái ly, góc tường chỗ còn lại là một cái đại hình máy lọc nước. "Hảo, thủy loại đồ vật này đặt ở nơi này hẳn là không đến mức bị người toàn bộ cầm đi đi." Phúc anh ở ra cô xong cửa sổ về sau liền tới giúp Lý Ngôn Hề bố trí phòng trong, nguyên bản nàng còn kiến nghị có thể phóng một ít bánh quy linh tinh đồ ăn, bất quá tất cả đều bị Lý Ngôn Hề cự tuyệt, lý do là không thể quá đánh giá cao nhân tính, để tránh tạo thành không cần thiết phiền toái. Thủy có thủy hệ dị năng giả chế tạo, không hiếm lạ, khẳng định sẽ không bị người lộng đi. Triệu Tai Xế nói, "Ừm, còn khuyết thiếu một cái cái này." Lý Ngôn Hề cười, đem một chương đóng dấu tốt khẩu hiệu dán ở máy lọc nước bên, khẩu hiệu thượng viết nếu có thủy hệ dị năng giả thỉnh dùng để uống xong sau đem máy lọc nước nội thủy bổ mãn mà lúc này phòng trong phát ra tích một thanh âm vang lên thình nguyên lai like là khoa điện công trình khai cùng quách trí tân hai người đem cung cấp điện hệ thống liên tiếp thành công lùm trong phòng nguyên bản liền có điều hòa lúc này cũng thổi ra mát mẻ phòng hơn nữa mềm mại bố nghệ sofa toa lét nội còn bị phục đỉnh du trang thượng một cái cất nước cái thứ nhất thành phố thanh doanh địa tuyên truyền cứ điểm cứ như vậy bị kiến hảo Bên ngoài binh đoàn đội viên đem lại vây đi lên một trăm nhiều chỉ tăng thi giải quyết cũng đào tinh hạch về sau, cũng bắt đầu giúp đỡ lạc thời vũ ở phụ cận trên tường dán núi tên đánh dấu. Phía trước vì thành phố thanh doanh địa nghỉ ngơi điểm, thỉnh các vị những người sống sót căn cứ yêu cầu sử dụng, khóa cửa mật mã vì, 123. Binh đoàn đội viên Lý Phong Phú thì thầm, hắn có chút lo lắng này khẩu hiệu có thể hay không bị người xem nhẹ rớt, cho nên kiến nghị lạc thời vũ có thể nhiều dán mấy trương. Các người đi phía trước nhìn một cái. Cảm thấy nơi đó sẽ bị xem nhẹ sao. Lạc thời vũ chỉ vào phía trước còn ở dần dần bị thêm cao hình chữ nhật tường vây. Lúc này tường vây đã cao tới 2 mét rất cao, ở ven đường một loạt lùn trước phòng có vẻ vô cùng đặc thủ. Lý phong phú tức khắc cảm thấy trừ phi qua đường người là người mù sẽ không có người chú ý không đến nơi này. Phong phú, sau đó trên tường vây còn sẽ in lại chúng ta doanh địa tiêu chí, tiên tâm hảo. Thủy hệ đội viên Lý Hiểu Vĩ cũng đi tới nói bọn họ vài tên thủy hệ dị năng giả sau đó nhiệm vụ chính là khống chế chất lỏng sơn đều đều đổ đến tường vây ngoại tầng lại bên ngoài trên tường dùng làm tốt con dấu in lại thành phố thanh doanh địa tiêu chí cũng đúng là ta nhiều lo lắng ha ha Lý Phong Phú ngượng ngùng gãi gãi đầu doanh địa trưởng cùng lạc trưởng khoa bọn họ đều một cái so một cái cẩn thận thế nào cũng không tới phiên hắn tới nhọc lòng mới đúng bốn đại kiến trúc người máy lũy tưởng tốc độ phi thường mau Không ít sau lại binh đoàn đội viên nhóm cũng dần dần bắt đầu minh bạch vì cái gì thành phố thanh doanh địa như vậy thật lớn công trình lượng, là ở 22 thiên nội hoàn thành. Như vậy lũy tưởng tốc độ, liền tương đương với mấy trăm cái công nhân cùng nhau làm việc tốc độ A, càng miễn bàn doanh địa lớn lên còn có mấy chục đài như vậy kiến trúc người máy. Chính hai cùng quách Chí tân cũng không có nhàn dôi, thực mau liền đem lý ngôn hề lấy ra tới có chứa mật mã khóa đặc chế đại môn trang hảo cũng thông thượng điện. Cảm ơn trịnh sư phó, quách sư phó Lý ngôn hề vừa lòng thử qua khóa cửa, chỉ cần đưa vào đơn giản mật mã lúc sau, môn lạc có thể đủ thuận lợi bị mở ra. Không khách khí không khách khí, này đó đều là đơn giản việc. Trịnh khai cười nói, có thể đi theo doanh địa trường cùng nhau ra doanh địa công tác, đây chính là thực quang vinh sự đâu. Đúng rồi đúng rồi, đây chính là rất có cảm giác thành tự sự, chúng ta kế tiếp có phải hay không muốn đi tìm tiếp theo cái cứ điểm. Quách Chí tân nhiệt tình nhi tràn đầy hỏi. Hắn cùng trịnh khai đều biết chính mình hiện tại là đang làm gì. Bọn họ là tự cấp mặt thế đào vong người ở chế tạo một con đường sống, cũng là ở vì doanh địa làm một chuyện tốt, nếu có người dựa vào này chỗ cứ điểm tồn tại xuống dưới, vậy càng là có thể cứu người mệnh sự. Hôm nay thu phục sau về trước doanh địa, ngày mai lại tiếp tục. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nguyên bản bọn họ là có thể lại tìm kiếm tiếp theo chỗ phụ cận cứ điểm, nhưng là vì bảo đảm phùng nguyên thanh chờ ba mươi mấy người an toàn, nàng vẫn là quyết định về trước doanh địa. Ở tứ phía tường vây tất cả đều bị kiến hào lúc sau. Đệ nhất giá bay ra đi máy bay không người lái cũng bay trở về, theo sau lục tục đã trở lại đệ nhị giá, đệ tam giá. Lý ngôn hề biên đứng ở bên ngoài đem máy bay không người lái thu vào ba lô, biên cùng phục anh mấy người cùng nhau nhìn thủy hệ dị năng giả nhóm dùng dị năng đem tường vây đều đổ thành thuần trắng sắc, bất quá là 10 phút thời gian, toàn bộ tường vây vách tường liền bị đổ xong rồi. Mùa hạ ngang nhau người chấn động nhìn trên tường bị in lại thật lớn tiêu chí. Nghe nói đây là doanh điệu tân thiết kế ra tới. Đại biểu cho bọn họ thành phố thanh doanh địa tiêu chí, từng tòa lập thể mini kiến trúc đàn phía dưới, là một cái thật lớn kim sắc hình bầu dục, kia một vòng kim sắc hình bầu dục phản phất muốn đem trong đó sở hữu kiến trúc đều chặt chẽ bảo hộ lên giống nhau, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, nơi đó mặt lập thể kiến trúc đàn thế nhưng là bọn họ thành phố thanh doanh địa toàn cảnh. Cảm giác vừa thấy đến cái này tiêu chí liền liên tưởng đến chúng ta doanh địa, hảo có thân thiết cảm. Tà Tuyết Bình nói, đúng vậy, cái này tiêu chí ta thích. Mạc Văn Bân cũng tỏ vẻ nói, chúng ta có thể làm cung cũng chỉ có này đó, kế tiếp liền đi về trước đi. Lý Ngôn Hề tuyên bố nói, ở tràn đầy tang thi mặt thế kiến tạo lâm thời nghỉ ngơi điểm chuyện này, cũng là nàng cho tới nay ý tưởng, cứ việc nàng cũng biết như vậy nghỉ ngơi điểm có lẽ còn có rất nhiều lỗ hồng, nhưng nàng vẫn là tính toán trước thử xem lại nói, có lẽ từng bước hoàn thiện về sau, thật sự có thể giúp được rất nhiều người cũng nói không chừng. Cung ngay! Trừ bỏ lý ngôn hệ bọn họ tiện đường mang về tới Phùng Nguyên Thanh chờ ba mươi mấy người ở ngoài, trong doanh địa cũng có rất nhiều ra ngoài đội ngũ đều mang về tới hoặc nhiều hoặc ít tân nhân, căn cứ đăng ký chỗ thống kê, cùng ngày xử lý vào thành ngoại lai người sống sót đạt tới 600 hơn người. Trưng 402 tổng doanh địa tính toán. Quả nhiên vẫn là quần chúng lực lượng lớn nhất, nếu là mỗi ngày đều có cái này tăng trưởng số lượng, kia chúng ta doanh địa chẳng phải là lập tức liền biến thành náo nhiệt đại doanh địa. Mấy người biệt thự. Phúc Anh vừa lòng nhìn đăng ký chỗ chuyển đến báo cáo nói. Nghe nói là Dương Liễu cùng hàng thần bân bọn họ cùng nhau mang về tới hơn 200 người. Này hơn 200 người cũng là từ một cái trong thôn ra tới cầu sinh người. Lý Nôn Hề nói. Mặt thế phát sinh về sau, vẫn là có rất nhiều người tìm được rồi an toàn mảnh đất núp vào. Nhưng là theo thời gian trôi qua cùng với vật tư giảm bớt, tìm được rồi thích hợp phương tiện giao thông người, cũng không thể không chiến thắng lúc ban đầu sợ hãi đi ra. Cho nên mặt thế năm thứ nhất, Chính là bọn họ hấp thu người sống sót rất tốt thời gian. Bọn họ hai cái như thế nào lại nháo đến cùng nhau lạc. Cảm giác bọn họ mỗi ngày hảo sung sướng Nga. Cố giao nhớ tới kia hai cái hoan ra, nhịn không được che miệng cười nói. Này hai cái đội ngũ hôm nay ở nhiệm vụ trung tâm thiếu chút nữa muốn đánh nhau rồi, bất quá chúng ta đi lúc sau, bọn họ lại đem chúng ta khuyên đi rồi, nói chỉ là bên trong mâu thuẫn mà thôi. Liêu Hạo Quảng Nhữ mày nói, ngay cả mới gia nhập chị An đội Trương Bằng cũng nói không quan trọng bọn họ là đánh không đứng dậy liêu đội trưởng sau này nếu tái ngộ đến này hai chi đội ngũ cho nhau đánh nhau các ngươi không cần phải xen vào đó là lý ngôn hề cười nói vì cái gì nha tạ kỳ thắng thuận miệng tò mò hỏi bởi vì nhân gia đây là ở ve vãn đánh yêu nha cũng là thích thú đâu cố giao thuận tiện đem này hai người sâu xa cũng giảng cho mọi người nghe tạ kỳ thắng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chu phong hôm nay tân nhập doanh địa người đều giàn xếp thế nào lý ngôn hề hỏi Trong doanh địa còn có rất nhiều không khí ký túc xá cùng biệt thự, hơn nữa biển rừng chờ kiến trúc sư tạo thành kiến trúc đội cũng đều vẫn luôn không có nhàn quá, trong doanh địa rất nhiều đất trống đều bị bọn họ quy hoạch thành nơi ở, cũng từ kiến trúc người máy kiến tạo chung. Theo phòng ốc quản lý Châu Phong An Bình truyền đến báo cáo, 636 người đều đã dàn xếp xong, trong đó có 100 hơn người trụ vào miễn phí lều trại khu. Chu Phong trả lời nói, Lý Ngôn Hề nhăn lại mi, trên thực tế mỗi ngày từ lều trại khu dọn đi người cũng có rất nhiều trong khoảng thời gian này sợ là lều trại khu người lại muốn nhiều đi lên nếu loại này khu vực người quá nhiều nói thế tất sẽ cho doanh địa tạo thành trị an thượng vấn đề kỳ thật có thể mở rộng trị an đội tìm một ít người chuyên môn đi quản lý lều trại khu còn có ngôn hề ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện phục đình du chân dài dựa vào bên cạnh bàn cầm một ly cà phê hỏi chuyện gì lý ngôn hề lập tức nhìn về phía phục đình du nàng lại quên mất cái gì thể năng tọa đàm phục đình du cười trả lời nói Đối Nga, nôn hề trước khi rời đi là tính toán mở thể năng tọa đàm, làm đại gia nắm giữ càng tốt sát tàng thi phương pháp. Phục Anh cũng đột nhiên nghĩ tới, là ta đã quên. Lý nôn hề đỡ chán, thể năng tọa đàm ước nguyện ban đầu là vì làm doanh địa không giữ người rảnh rỗi, để cao đại gia sinh tồn kỹ năng, hơn nữa gần nhất thành phố cao trạch doanh địa lại mới tới người, cũng là thời điểm có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Trong doanh địa mỗi ngày đều như vậy nhiều chuyện, nôn hề sẽ quên cũng là bình thường. Này không phải có chúng ta đại gia cùng nhau giúp ngươi nhớ sao, không có quan hệ. Cố giao an ủi nói. Muốn hay không ta ngày mai đem trương học thâm tìm tới. Triền hào hỏi, một cái một mình đấu năm tên dị năng giả người thường, hiện tại trong doanh địa rất nhiều người đều nhận thức trương học thâm một thân. Ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục ra ngoài thiết trí tuyên truyền cứ điểm, làm trương học thâm cũng đi theo đi, đại gia có thể trên đường thảo luận một chút. Phục đình du kiến nghị nói. Đồng ý. Lý ngôn hề mỉm cười nhìn thoáng qua Phục đình du. Nàng như thế nào liền dưỡng như vậy một cái có năng lực hảo giúp đỡ đâu? Rốt cuộc là vị nào đại thần đem phục anh ca ca đưa vào tới? Chờ nàng trở về về sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn mới được a. Đồng dạng là thành phố Thanh bên cạnh một chỗ làng đại học, tạ văn hắc mặt từ bên ngoài đi vào một phòng nội, hắn trong tay còn cầm từ bên ngoài nhặt về tới thành phố Thanh doanh địa truyền đơn. Có thể a, này lý ngôn hề đều đem truyền đơn tuyên truyền đến chúng ta địa bản thượng. Chân bội cần cầm lấy trong đó một chương tuyên truyền đơn. Giấy chất rất dày, dùng sức xé đều xé không lạ, lý ngôn hề nơi đó thật đúng là toàn là thứ tốt. 3. Người xem này mặt trên viết đều là cái gì, này nếu là người khác thấy, gặp được chúng ta doanh địa còn không đường vòng đi. Tạ văn sinh khí đem trên tay tuyên truyền đơn trụ bạch bạch vang. Kia tuyên truyền đơn thượng tùy tiện viết thành phố thanh doanh địa giới thiệu, thành phố thanh lớn nhất doanh địa, một khu nhà vĩnh viễn sẽ không bị thay thế được tự do doanh địa, sẽ bảo đảm mỗi một người người sống sót an toàn. Nếu ngài tiến vào sau đối doanh địa không hài lòng, nhưng tùy thời rời đi, bổn doanh địa chỉ lấy thực lực nói chuyện, sẽ không chọn dùng bất luận cái gì không chính đáng thủ đoạn hạn chế ngài tự do thân thể. Tạ mạch văn cấp, những lời này giữa những hàng chữ đều ở truyền đạt một cái tin tức, thành phố thanh doanh địa là tự do ra vào, mà cái khác doanh địa liền đều không phải là như thế, thậm chí còn cường điệu không chính đáng thủ đoạn câu nói kia. Nàng đây là nóng nảy, muốn cùng chúng ta đoạt người đâu, yên tâm đi, thành phố thanh doanh địa nháo đến càng lớn. Về sau chúng ta liền càng là danh chính ngôn thuận, có ta kia vài vị lão hưu hỗ trợ, còn sợ đấu không lại một giới nữ lưu." Tạ Thấu Đáo cười lạnh nói. Lại nói tiếp "Lỗ Bắc Thị phái lại đây cao thủ có phải hay không hai ngày này cũng muốn tới rồi. Vị trí cũng thật keo kiệt, mới tặng 100 người cho chúng ta dùng." Trân bội cần nói, "Thành phố Thanh cùng thường bình thị trung gian giữa thượng vị trí, đó là Lỗ Bắc Thị, nơi đó tự nhiên cũng có Lỗ Bắc Thị doanh địa, hơn nữa này doanh địa trường vị trí lại cùng Tạ Thấu Đáo là bạn tri kỷ." Lần này cũng cho thấy bọn họ sẽ đem hết toàn lực trợ giúp tạ thấu đáo thu phục thành phố Thanh Doanh Địa như vậy tam đại Doanh Địa ở bên nhau cộng đồng như phát triển, liền sẽ càng thêm cân đối một ít. Hắn chính là cái không muốn có hại, cùng ngươi kia thúc thúc so nhưng kém xa lâu, bất quá hắn nói cao thủ liền nhất định là cao thủ, 100 người hơn nữa chúng ta chính mình người, hẳn là cũng đủ. Tạ thấu đáo cười nói, đối đoạt lại cũng thống nhất thành phố Thanh Doanh Địa hắn là trí tại tất đắc, thành phố Thanh Bồn chính là hắn địa phương hắn nhưng không cho phép có một cái người sứ khác tới thay thế chính mình. nguyên nhân chính là vì đây là mặt thế. hắn chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi cũng muốn liều mạng đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. tạ văn nhìn chấn định vô cùng tạ thấu đáo, cũng dần dần mà phóng khoáng tâm. tạ văn à, phải làm đại sự liền phải trầm ổn. ngươi đi nhiều chú ý mấy ngày này tiến vào doanh địa người, trong đó tất có lý ngôn hề bọn họ phái tới nhạn tuyến. tạ thấu đáo đa mưu túc trí bộ dáng làm màn ảnh ngoại khán giả cảm thấy buồn cười cực kỳ. nhạn tuyến. Các ngươi cũng xứng. Lý nguồn hề, có thể làm tỉ phóng nhãn tuyến địa phương là không có khả năng có, liền cái ánh mắt đều lười đến cho các ngươi. ha ha ha cười chết ta, ngoạn ý nhi này muốn đánh đi ra ngoài cầu cũng chưa người tiếp. Không thể nào, có hai cái doanh địa đều nghe tạ thấu đáo A. Thành phố thanh doanh địa có thể hay không hảo đáng thương. Ta cũng lo lắng, chỉ hy vọng nguồn hề bọn họ không cần chứ những người này nói A. Chương 403 xảo ngộ từng có một lần kiến tạo thành phố thanh doanh địa nghỉ ngơi cứ điểm kinh nghiệm về sau, ngày hôm sau đại gia tốc độ liền mau nhiều. Lý Nôn Hề còn mang lên tân nhập chức Giang Vịnh Quân, Giang Vịnh Quân cũng có không gian, kế tiếp nếu nàng ở doanh địa có việc vụ muốn vội thời điểm, liền có thể làm hắn thay ra tới. Giang Vịnh Quân tò mò ngồi sổm kiến trúc người máy bên cạnh nhìn chúng nó lưu tưởng, hắn là học điện khí tự động hóa, nhưng cũng chỉ là sinh viên năm nhất, Thái Dương đem đỉnh đầu hắn phơi đến độ nóng lên, hắn vẫn cứ nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới. Ngươi nhìn cái gì đâu? Cao Viễn đi tới hỏi, hắn hôm nay rốt cuộc không cần ở mị thực nhà ăn làm thu bạc, mấy ngày này đại gia ở biệt thự có thời gian liền sẽ ngồi xuống lô hàng tiện lợi, cho nên hôm nay mị thực nhà ăn chỉ cần đường Đức Vũ một người thu bạc là được, hắn cũng có rảnh ra tới phóng thông khí. Trước kia ta cũng có nghe nói qua kiến trúc người máy, thấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, các ngươi loại này máy móc là ở nơi nào tìm được a? Giang Định Quân tò mò hỏi, không quá nhớ rõ, là một nhà công xưởng nhỏ mà thôi làm, mau vào đi thôi, này bên ngoài đều sắp đem người cấp phơi hóa, bên trong điện đã thông a. Cao viễn vội vàng rời đi Giang Vịnh quân lực chú ý. Nhanh như vậy liền có điện. Giang Vịnh quân quả nhiên không hề dối dám với kiến trúc người máy, mà là lại tò mò đi hướng lý ngôn hề sở chọn lựa một đống hai tầng tiểu lâu nội. Bọn họ hiện tại nơi địa phương là một thôn trang, trung quanh đất hoang nhiều tang thi thiếu, hai tầng tiểu lâu trước cửa đường cái cũng là liên tiếp hai cái huyện thành nhất định phải đi qua chi lộ. Kiến trúc người máy còn ở thêm cao tiểu lâu ngoại tường viện, bất quá là nửa giờ mà thôi, cũng đã sắp cao tới 2 mét rất cao. Giang Vịnh Quân đi theo cao viện mới vừa tiến vào tiểu lâu chính sảnh nội, một cổ mát mẻ khí lạnh tràn lan mặt mà đến. Nơi này hẳn là một nhà nông hộ, cũng cũng không có trang bị điều hòa, mà lý ngôn hề ba lô đồ vật tựa hồ cái gì cần có đều có, càng là trực tiếp lấy ra hai đài mới tinh lập thức điều hòa làm vài tên khoa điện công trang bị thượng. Công tác của ngươi cũng rất đơn giản. Chỉ cần phối hợp đại gia tìm ra thích hợp công cụ lấy ra tới là được." Lý Ngôn Hề đối Giang Vịnh Quân nói, "Đương nhiên mỗi ngày xuất phát trước công cụ nàng sẽ trước tiên giao cho Giang Vịnh Quân, cũng không sẽ ở hắn kia một phương trong không gian chứa hàng vật phẩm." "Tốt, bất quá ta không gian cũng không giữ tươi, an đổ vật khả năng liền phải hủy khuất đại gia." Giang Vịnh Quân ngượng ngùng trả lời nói, hắn có đôi khi cảm thấy hắn dị năng chính là Lý Ngôn Hề kia đa dạng hóa dị năng một trong số đó mà thôi, nếu là hắn kia trong không gian mặt thời gian cũng có thể yên lặng thì tốt rồi. Không quan hệ à? Ngươi chính là chúng ta binh đoàn chuyên chúc di động kho hàng, có thể giúp chúng ta trang đổ vật liền rất hảo. Kha Hùng nói, hôm nay ra ngoài huấn luyện đội ngũ đến phiên bọn họ này một tổ, Trương Học Thâm cũng đi theo tiến đến, còn có đội trưởng triển Hảo. Hảo, tốt. Ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. Giang Định Quân phát hiện, binh đoàn người đều phi thường thân thiện. Ở hắn tiến vào binh đoàn hai ngày này, mọi người đều đối hắn dị năng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Tuy rằng cuối cùng đã biết hắn không gian chỉ có thể trang hữu hạn đồ vật mà thôi. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là đem hắn khen một phen. Người cùng hảo binh đoàn hiện tại huấn luyện, làm một cái thường xuyên muốn ra tới ra nhiệm vụ thành viên, không có vũ lực giá trị chính là không được. Nếu muốn nói duy nhất đối Giang Vịnh Quân có chút bất mãn người, đó chính là Phục Đình Du, làm một người binh đoàn đội viên, nếu liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, vậy quá kém. Là, đoàn trưởng, Giang Vịnh Quân xấu hổ, hắn biết mọi người đều là thiệt tình vì hắn tốt, làm một người có sắt thép ý chí nam nhi hắn cũng nhất định sẽ nỗ lực huấn luyện. Bất quá là hai cái giờ thời gian, một cái nghỉ ngơi cứ điểm thực mò đã bị quy hoạch xong. Đoan người rời đi thời điểm, phòng nội máy chiếu, điều hòa, máy lọc nước cùng máy nước nóng chờ đồ điện đều ở vận chuyển chung, chỉ cần năng lượng mặt trời liên tục cung cấp điện, mấy thứ này là có thể bình thường sử dụng. Nếu là có đi vào nghỉ ngơi người ở bên trong biến dị làm sao bây giờ nột. Vạn sự hương sửa sang lại ảnh chụp thời điểm đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cho nên sau này đây cũng là chúng ta binh đoàn hàng ngày nhiệm vụ chi nhất, định kỳ rửa sạch nghỉ ngơi cứ điểm. Lý Ngôn Hề trả lời nói, hoặc là cũng có thể ở nhiệm vụ trung tâm tuyên bố một ít nhiệm vụ, làm trong doanh địa lãnh nhiệm vụ đội ngũ tới rửa sạch. Tóm lại, đây cũng là bọn họ đại gia thương lượng lúc sau có thể nhớ tới nhất thích hợp biện pháp. Nguyên lai like là như thế này a, như vậy đích xác có thể. Vạn Sự Hưng Bừng tỉnh đại ngộ, đã có thể cho binh đoàn đội viên lấy huấn luyện, lại có thể chiếu cố này đó nghỉ ngơi cứ điểm an toàn. Phương pháp này nhưng thật ra không tồi. Đoàn người ở đi tìm tiếp theo cái cứ điểm thời điểm, trên đường còn gặp một chi nhân số không ít đội ngũ, thoạt nhìn cũng có 100 nhiều người. Hai bên tương ngộ thời điểm, kia chi đội ngũ đang ở cùng một đám tăng thi tiến hành giao chiến, hơn nữa đem phía trước đoạn đường đều ngăn chặn, kha huỳnh bọn người cho rằng Lý Ngôn Hề cùng đoàn trưởng sẽ làm bọn họ đi lên hỗ trợ, nhưng là Lý Ngôn Hề cũng chỉ là làm triệu tài xế ngừng ở ven đường chờ đợi. Những người đó là người nào a? Cao viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thống nhất xe hình, cứ việc những người đó ăn mặc cũng không thống nhất, nhưng là những người đó đối phó tang thi lên cũng không có kinh hoàng thất thố, ngược lại là thành thạo. Thành phố thanh doanh địa không có như vậy xe cùng người. Xem biển số xe, tựa hồ là lỗ bắc thị xe, cũng không biết bọn họ có phải hay không từ lỗ bắc bên kia tới. Chu Phong phát hiện kia mấy chiếc xe thượng đều có biển số xe, vì thế phỏng đoán nói là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, có lẽ là cái khác doanh địa người. Phục Đình Du quan sát sau một lát nói chẳng lẽ là tổng doanh địa người cao viễn không thể không liên tưởng đến thành phố thanh một cái khác doanh địa hẳn là không phải căn cứ chúng ta phía trước đi thường bình thị doanh địa nắm giữ tình báo bên kia cũng không có riêng huấn luyện quá người nào triển hào cũng không dám khẳng định bất quá lý ngôn hề cũng cũng không có tính toán đi xuống chào hỏi chỉ là dặn dò tiểu vũ ra không cần lầm đem bên ngoài những người đó tinh hạch cấp thu những người đó thực lực phổ biến đều ở tam cấp trở lên thậm chí còn có một người là tứ cấp hỏa hệ dị năng giả Ở Lý Ngôn Hề nhìn về phía tên kia cũng không thua với triển hảo tứ cấp hỏa hệ dị năng giả thời điểm, đối phương tựa hồ cũng nhìn về phía xe buýt xe bên này. Triệu tài xế, chờ bọn họ đem lộ tránh ra, chúng ta liền trực tiếp qua đi. Lý Ngôn Hề nói. Hào liệt. Triệu tài xế đồng ý, trên thực tế hắn cũng cảm thấy bên ngoài những người đó cũng không như thế nào dễ trọc. Bất quá đối phương ở sát song tang thi về sau, hiển nhiên cũng không có nhường đường tính toán. Thậm chí có một người phong hệ dị năng giả dùng phong hệ dị năng đem những cái đó tang thi thi thể cuốn tới rồi xe buýt xe phía trước. H. Muốn tìm sự tình A. Cao viện đứng lên chuẩn bị xuống xe đi theo những người đó lý luận lý luận, nhưng mà Lý Ngôn Hề lại ngăn lại hắn. Người hiện tại đi xuống, liền chính hợp bọn họ ý. Lý Ngôn Hề nói. Kia làm sao bây giờ A? tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ xem. Cao viện chính là cảm thấy khí bất quá, những người đó cũng quá kiêu ngạo. Ta tới liên hảo. Lý Ngôn Hề nhìn về phía bên ngoài những cái đó tang thi thi thể, đạm đạm cười. Chương 404 lô bắt thị người tới. Kha Huỳnh thấy Lý Ngôn Hề ra tay, hưng phấn mà trà sát tay, cái này lại có trò hay nhìn. Chỉ thấy những cái đó bị phong hệ không chế được ném ở xe buýt xa tiền mặt từng khối tang thi thi thể, tất cả đều phiêu phù ở giữa không trung, sau đó đồng thời tạp tới rồi mặt khác năm chiếc xe phía trước. "Hảo, cái này có thể đi rồi." Lý Ngôn Hề đối Triệu Tài xế nói. "Ngôn Hề thật ngầu." nôn hề nhất xoái nha nha nha tiểu vũ ra hương phấn ở lý nôn hề đầu vai nhảy nhót một bên kha huỳnh tổng cảm thấy này chim nhỏ tựa hồ thực thông nhân tính thậm chí cảm thấy nó cũng ở vì lý nôn hề vỗ tay nói hảo bất quá ngẫm lại đối phương cũng chỉ là một con chim nhỏ mà thôi kha huỳnh cũng thực mau bị bên ngoài người rời đi lực chú ý Mình vĩ một cái thình lình thiếu chút nữa bị trời giáng tang thi thi thể cấp tập trung khí chửi ầm lên lên mắt thấy kia chiếc xe buýt xe liền phải khai đi hắn cũng không dèn lo lại đảo biến dị tinh hạnh Ném ra một cái kim loại thứ tạp qua đi. Nhưng mà hắn kim loại thứ đối đã ra cố quá xe bít xe không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Trang Nôn, ngươi nhưng thật ra quan tâm một chút ta, những người này cũng thật không có mắt đi. Lưu tâm niệm vội vàng xin giúp đỡ với Trang Nôn. Trang Nôn nhìn nhìn người khởi sướng phong hệ dị năng giả đồ vũ cường, đối phương cũng chỉ là nhúng ai, một bộ không sao cả bộ dáng. Bất quá vừa rồi kia dị năng. Trang nuôn đối kia trước bọn họ khiêu khích quá hai lần lại không người xuống xe xe, xe buýt xe cũng có chút cảm thấy hứng thú, vì thế hắn ngưng ra một cái tốc độ cực nhanh hỏa cầu, thình lình hướng đã khai ra xe buýt xe bánh xe ném tới. Vô anh, triệu tài xế vội vàng giấm hạ phanh lại. Tuy là như thế, xe buýt bên trong xe mọi người đều cảm giác được một trận thật lớn sốc nảy, một cổ tiêu hổ vị từ xe phía sau truyền đến, Lý ngôn Hề cùng phục Đỉnh Du đám người sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh như băng sương, triển hào mà không lên tiếng đứng lên. Dục chiều cửa xe đi đến. Kha Huỳnh nhìn ra được tới, mọi người đều sinh khí, nói thật nàng cũng sinh khí. Cùng nhau đi xuống. Phục Đình Du nói. Lý Nôn Hề gật gật đầu, nàng đã làm quá đối phương hai lần, mà lúc này đây, nàng là thật sinh khí. Xem ta không mập tấu hắn một đốn. Làm cho bọn họ biết cái gì gọi là lợi hại. Cao viễn khí thẳng dầm chân, thật không thể hiện tại liền đi chịu đối phương mấy roi. Mà đương một đám thân xuyên xanh sấm sắc chế phục người từ xe buýt bên trong xe đi ra khi. Còn ở đắc ý lưu tâm niệm đám người cũng dự cảm tới rồi những người này khả năng cũng không phải bình thường người sống sót. Đi xuống tới người mỗi người phân chân oai hùng, đặc biệt là ở phía trước trung gian một nam một nữ, nam nhân một thân lăng người hơi thở. Nhưng thật ra so với bọn hắn đội trưởng trang nôn thoạt nhìn còn lạnh thấu xương vài phần, mà tên kia nữ tử da bạch tháng tuyết, rõ ràng là dịu dàng diện mạo lại mang theo làm người không dung bỏ qua khí chất Cao viễn vừa định khai mắng, lại không nghĩ rằng bên người đột nhiên sáng lên một trận quen thuộc màu tím lam điện quang Kia điện quang ngo như một cái chớp mắt, hắn còn không có nhìn ra phục đỉnh Du là muốn công kích đến nơi nào, từng đợt tiếng nổ mạnh liền truyền tới. Vừa mới xem xong lốp xe bị thiêu hồ rất là đau lòng triệu tài xế cũng mở to hai mắt nhìn. Ngoan ngoãn, này phục đoàn trưởng là có bao nhiêu sinh khí à, đối phương năm chiếc xe thế nhưng đều bị hắn một trận dị năng cấp tạc tạc. tạc, Nhìn đến không có, đây là tàn những người, lời nói không nói nhiều, trước đưa phân đại lễ bao ha ha ha. Người trẻ tuổi a, các ngươi chiêu số đi hả a? Phục Đình Du cùng Lý Nôn hề tính cách ở phương diện nào đó quả thực quá giống. Vừa mới ta cũng ở sinh khí, hiện tại Mạc Danh cảm thấy hảo sảng, vì Phục Đoàn trưởng đánh cồn. Trang nôn đám người hoàn toàn không có đoán trước đến đối phương sẽ như vậy đánh trả, càng không có đoán trước đến chính là, đối phương lôi hệ dị năng giả lại là như vậy cường đại, như vậy tốc độ cùng ý lực, ít nhất là ở tứ cấp trở lên. Các ngươi làm gì a? Có phải hay không có bệnh? Lưu tâm niệm tức giận đã gai quá lý trí, chỉ vào mấy người mắng, Điều chính là bọn họ một đường tới nay duy nhất phương tiện giao thông, hiện tại còn chưa tới thành phố thanh tổng doanh địa, thế nhưng bị những người này tạc. Mà lưu tâm niệm bên người Minh vì đám người đã chuẩn bị tốt dị năng, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Lý ngôn hề cười cười, các ngươi không phải tưởng khiêu khích. Lúc này mới kêu khiêu khích. Chúng ta vừa rồi cũng bất quá là tưởng cấp các vị chào hỏi một cái thôi, hiện tại các ngươi lại tạc chúng ta xe, này không quá hợp lý đi. Đồ vũ cường trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Đồng thời trong lòng kinh thường, nữ nhân này đại khái là này, bọn đàn ông sở dưỡng chim hoàng yến, nếu không không có khả năng ở mặt thế còn có như vậy khí chứ. Nguyên lai các ngươi còn biết cái gì kêu hợp lý. Không biết còn tưởng rằng các ngươi chúng tang thi vì rút thần trí không rõ. Phục đình du câu môi cười, bất quá hắn ánh mắt ở đối phương xem ra liền tất cả đều là khinh miệt chi ý. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, trong đó một người lại là đi lên trước tới hỏi, các ngươi là thành phố thanh doanh địa người. Thành phố Thanh trước mắt có hai cái doanh địa, cũng không biết người nói chính là cái nào. Lý Ngôn Hề nhìn về phía hỏi chuyện nam tử, người này là vừa mới tên kia tứ cấp hỏa hệ, đánh chúng bọn họ lốp xe cũng đúng là hắn. Chúng ta nói đương nhiên là thành phố Thanh lớn nhất doanh địa, nguyên thành phố Thanh thị trưởng tạ thấu đáo doanh địa, các ngươi chẳng lẽ là kia thành phố Thanh tiểu sơn trại tử tới đi. Lưu tâm niệm trào phúng hỏi. Nếu hỏi trước kỳ danh, trước muốn tự báo ra môn hiểu hay không a? Chúng ta vì cái gì muốn trả lời các ngươi? Cao Viễn cũng không phải ngốc, hắn tuy rằng thực tức giận, nhưng cũng có thể nghe được ra tới, đối phương cũng không phải thành phố Thanh người, như vậy bọn họ tới thành phố Thanh là đang làm gì đâu. Chê cười, chúng ta chính là từ Lô Bắc. Minh Vĩ vừa định muốn nói ra cái gì, lại bị Trang Nôn cấp ngăn cản. Trang Nôn nhìn về phía Lý Ngôn Hề, cười nói. Các vị tạc chúng ta sẽ liền phải đối chúng ta phụ trách, chúng ta hiện tại không chỗ để đi, này rừng núi hoang vắng còn quái đáng sợ, không bằng mang chúng ta đoạn đường như thế nào. Trang Nôn. Ngươi cùng bọn họ nói nhảm cái gì, kẻ hèn ba mươi mấy cá nhân, sẽ là chúng ta đối thủ. Lưu tâm niệm lại có thể nào nhìn không ra tới, này trang luôn rõ ràng là đối với đối phương kia nữ sinh nổi lên hứng thú, còn muốn cùng bọn họ đồng hành. Nàng nhưng không đồng ý. Nha! Nguyên lai like các ngươi liền dự phòng xe đều không có A. Kia còn dám như vậy tiêu ngạo. Cao viễn cười ha ha, hắn cuối cùng là già khẩu ác khí. Đem các ngươi xe đoạt tới, chúng ta liền có dự phòng xe. Minh Vĩ nhìn về phía hỏng rồi một cái bánh xe xe buýt xe nói, kia xe chỉ cần đổi một cái bánh xe, liền có thể tiếp tục dùng. Lý Ngôn Hề cười cười, đi tới xe buýt xe bên cạnh, rồi tay thu hồi kia chiếc xe buýt xe. Mọi người đại kinh thất sắc, vừa rồi chiếc xe kia như thế nào đột nhiên không thấy. Trang Ngôn phía sau người cũng đều hai mặt nhìn nhau, những người này thấy thế nào lên như vậy tà môn. Mà Trang Ngôn biểu tình lại không có quá mức với kinh ngạc, mà là càng ngày càng hưng phấn. Ngươi chính là Lý Ngôn Hề. Trang muốn hỏi, ngươi không cần quản nàng là ai? Phục Đình Du nhìn đối diện nam nhân, vừa rồi người nam nhân này thoạt nhìn đều là ở thử, mà ở đoán được ngôn hề thân phận về sau, rõ ràng biểu tình tất cả đều thay đổi, đó là một loại cực có xâm lược tính, nhất định phải được biểu tình. Chương 4058 môn Lý ngôn hề cũng không có để ý tới đối phương, tuy rằng vừa mới chỉ là đôi câu vài lời, nhưng là nàng cũng có thể đoán được những người này là từ lỗ Bắc thị tới người, hơn nữa đối phương vẫn là đi tìm tạ thấu đáo. Nôn hề, bọn họ nhưng tất cả đều là dị năng giả Nga, hơn nữa cùng các ngươi cấp bậc tương đương đầu. Tiểu vũ gia nói, tuy rằng đối phương chỉ có một người tứ cấp dị năng giả, nhưng là mặt sau những người đó cũng tất cả đều là tam cấp. Nôn hề bên này binh đoàn đội viên nhóm cũng phổ biến là tam cấp dị năng, nhân số chỉ là đối diện một phần ba, thật sự muốn đánh lên tới nói. Tấm tắc, khẳng định sẽ thực hảo ngoạn. Đã biết, chỉ bằng bọn họ, còn không thể đủ ở thành phố Thanh Đi Ngang. Lý nôn hề đối tiểu vũ gia nói, Thấy Lý Ngôn Hề cũng không trả lời trang ngôn nói, trang ngôn bên người người khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy sinh khí. Bọn họ xuất phát phía trước đều là nghe nói qua, thành phố Thanh có cái kêu Lý Ngôn Hề phi người địa phương kiến một cái sơn trại doanh địa, hơn nữa không đồng ý đem doanh địa cầm quyền giao cho tạ thị trưởng chẳng lẽ chính là trước mắt tên này tuổi trẻ nữ tử sao? Nguyên lai like ngươi chính là cái kia không chịu đem thành phố Thanh doanh địa còn cấp tạ thị trưởng người. Lưu tâm niệm vội vàng rời đi đại gia lực chú ý, Lý Ngôn Hề là ai? Nàng chính là một cái bằng vào vận khí chiêm trước thành phố thanh tiên cơ người, giống như vậy tuổi trẻ nữ nhân sao có thể dẫn dắt hảo thành phố thanh doanh địa. Còn, Lý Nôn Hề rốt cuộc đối lưu tâm niệm nói có phản ứng. Đúng vậy, chúng ta lô Bắc thị doanh địa cũng là vệ thị trường ở làm doanh địa trưởng, còn có thường bình thị cũng là, thành phố thanh cũng nên là tạ thị trường mới đúng a? Lưu tâm niệm đương nhiên nói, thành phố thanh doanh địa là chính chúng ta kiến tạo, bên trong vật tư cũng đều là chúng ta thu thập, vì sao phải còn đi ra ngoài. Ta xem rõ ràng là nào đó người muốn cướp đi. Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy buồn cười, đó là bọn họ đại gia cộng đồng doanh địa, như thế nào liền biến thành còn cho người khác. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ta xem chúng ta hôm nay liền ở chỗ này chấm dứt này cái gọi là thành phố thanh doanh địa trường, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ.